Trước 1 7 một i ê u v â n lôi p h ủ c à n nghe, g thân đổ xuyên sắc mặt càng l ô n g trầm sắt cơ càng là hừng hực nói ngươi biết nhiều như vậy hôm nay hẳn phải chết sắt na thân đổ xuyên công kích càng bắt đầu c u ồ n g bạo giết một bên khác thân đổ l a o tổ hét lớn huyết quang bùng lên lần nữa hướng huyết ma khôi lỗi công tới đường phong trong mắt trợt loe sáng huyết ma khôi lỗi cũng công kích mà lên vẫn tiêu tông thanh niên lại không hề sợ hãi nói các ngươi coi là ta sẽ không có chuẩn bị liền đi vào sao hôm nay chết chính là bọn ngươi i ự u tiêu vân lôi phủ ra vân tiêu tông thanh niên hét lớn hai tay bấm n i ệ m phát quyết một nói ánh sáng màu vàng từ thân thể của h ắ n bay ra trôi nổi tại đỉnh đầu của h ắ n đồng thời một đạo cực kỳ khủng bố khí tức tán mà ra đạo này khí tức giống như thiên uy nguyên phủ đây là một đạo nguyên phủ lốp b ú t đạo này nguyên p h ủ vừa ra đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ vang cựu tiêu vân lôi diệt cho ta vân tiêu tông thanh niên hét lớn sau đó cái tia đạo nguyên p h ủ quang mang đại thịnh một tia chớp và nóng g bắn ra mục tiêu chính là thân đồ xuyên cái này nói tia chớp màu vàng vừa ra cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác a thân đồ xuyên kinh hãi muốn tuyệt r a kêu to một đạo nhũ bạch sắc đan khí xông ra xen lẫn nguyên lực màu đỏ ngòm toàn lực bổ ra một đạo y đ ồ ngăn cản tia chớp này nhưng là tất cả đều là dư thừa tia chớp màu vàng lướt qua tất cả công kích biến mất không còn tam tích thiểm điện trực tiếp đánh chúng thân đồ xuyên thân đồ xuyên ra một tiếng h é t thảm thân thể đột nhiên nổ bể ra tới một chiêu cái này hắt hổ thành thành chủ thân đồ r a r a chủ một người kết đan nhị trọng đại cao thủ cứ thế mà chết đi đạo này nguyên phù uy lực ra tưởng tượng kinh khủng hán lực công kích tối thiểu cũng tương đương với ngưng đan tứ trọng đỉnh phong trở lên thậm chí cũng không chỉ đại ca cha nhị trưởng lão cùng thân đồ long nhìn thấy tràng cảnh này nhao nhao kinh hô kinh hãi muốn tuyệt phốc phốc ngay tại thân đồ long phân tâm một k h ắ c lô thiếu đông bắt được cơ hội nhất kiếm chém đ n g ra máu bắn tung tóe thân đồ long đầu bay ra thân đồ long chiến lược vốn là kém lô thiếu đông một chút phân tâm phía dưới bị chảm cũng là bình thường. Frank đồng dạng, nhị trưởng lão phân tâm bị đường phong một trường đánh trúng bà vai cổn g thổ máu tươi nếu như đường phong không phải phải phân tâm điều khiển khôi lỗi lệnh bài lời nói nhị trưởng lão đã chết xuyên nhi long nhi thân đồ long lão tổ nhìn thấy thân đồ xuyên cùng thân đồ long trước sau bị g i ế t nổi giận c u n g hống huyết tinh đ a u r a thân đồ l ã o tổ há miệng thét dài một n ỗ i ánh sáng màu đỏ từ trong miệng hắn bay ra đây là một thanh sinh s ắ n huyết sắc tiểu đao nhưng là tiểu đao vừa đến k h ô n g t r ù n g liên gấp biến lớn đồng thời một đạo đáng sợ áp lực phô thiên cái điệu mà ra linh khí cái kia là linh khí đường phong trong lòng kinh hãi nói đến đây là đường phong lần thứ hai nhìn thấy linh khí lần thứ nhất chính là cưới đan lão linh khí tiến về đông huyền tông đằng sau hắn mặc dù đụng phải một chút ngưng đan cảnh cao thủ nhưng đều không có linh khí bởi vậy có thể thấy được linh khí là chân quý dường nào linh khí liền xem như cấp thấp nhất hạ phẩm linh khí đều là vô cùng chân quý đồng dạng uy lực cũng cực kỳ khủng bố bình thường ngưng đan cảnh võ giả đều khó mà có được nhìn lấy trôi này kinh khủng linh khí huyết áo cảm thụ được loại kia áp lực kinh khủng đường phong không chỉ có cười khổ trong lòng xem ra lúc trước hắn là xem thường linh khí a cái cũng khó trách hắn có được thần giới ba phong khí bên trong đều là một chút thần giới cao thủ ngôn luận ở tại bọn hắn ngôn luận bên trong linh khí đây chẳng qua là quá ra ra đồ chơi không đáng nhắc tới hơn nữa linh nhi cũng thường t h ư ờ n g d ạ n g linh khí cái gì vậy căn bản không có thả trong mắt của nàng nay cũng tốt khiến cho đường phong cũng vẫn cho là linh khí không tính là gì nhưng là bây giờ hắn hiện sai rồi thái cổ thân giới đó là địa phương nào căn bản không thể lấy nơi đó ánh mắt đi đối đại chuyện nơi đây linh khí bây giờ quá kinh khủng ẩm thân đ ổ l a o tổ tế ra linh khí huyết tinh đao huyết tinh đao chấn động kinh khủng đao mang trực tiếp hướng vân tiêu tông thanh niên chém tới vân tiêu tông thanh niên sắc mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng t i ê u lên một phòng thôi động khôi lỗi của ngươi hai chúng ta liên thủ giải quyết cái lao quái này vợt bằng không mà nói chúng ta đều phải chết đường phong ánh mắt lóe lên một chút cân nhắc nói được kế sách hiện nay xác thực chỉ có giải quyết thân đồ lão tổ nếu không không ai có thể còn sống ra ngoài thân đồ lão tổ tu vi quá mạnh ngưng đan đỉnh cao tầng ba tu vi tăng thêm một thanh hạ phẩm linh khí huyết tinh đao thực lực cực kỳ khủng bố lốp bút v â n tiêu tông thanh niên lần nữa thôi động cựu tiêu vân lôi nguyên phủ một tia chớp và nóng hướng về thân đồ l a o tổ h à n h kích mà đến giống huyết ma khôi lỗi giống to xong quyền quần quẩn đánh về phía trước cái này khiến đường phong sắc mặt hơi hơi trắng lên mặc dù bây giờ hắn tu vi tăng lên nhưng là điều khiển huyết ma khôi lỗi lâu như vậy rồi hơn nữa còn cùng nhị trưởng lão đại chiến điều này cũng làm cho hắn cảm giác có chút không chịu được nổi cho nên hắn cùng với nhị trưởng lão bên này chỉ có thể duy trì ngang tay ân tiểu t ử đây là thế nào đột nhiên đường phong cảm giác tại tiểu tháp bên trong tiểu tử ra cuồng hống tiếng lúc đầu hắn tạm thời còn không nghĩ tới thả tiểu tử đi ra bởi vì trang diện quá loạn thả tiểu tử đi ra tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng là hiện tại tiểu tử giống như hiện cái gì lộ ra vô cùng nôn nóng vung tay lên tiểu tử xuất hiện ở bên trên giống tiểu tử vừa xuất hiện lập tức cuồng hống hai con mắt nhìn chòng chọc vào thân đồ lão tổ chuẩn xác mà nói là thân đồ l a o tổ sau lưng hoang long chỉ cốt không có tiểu tháp cách ly đường phong có thể cảm ứng rõ ràng đáo tiểu tím ý nghĩ đó là một loại khát vọng từ linh hồn khát vọng khát vọng đạt được cái k i a m ộ t đoạn m ạ c h cốt đường phong trong lòng hơi động tiểu tử mặc dù là ma hồn cự tích hậu đại nhưng là huyết mạch biến l u y ế dị hết sức đặc thù có chút hoang long cảm giác tương truyền ma hồn cự tích có hoang long huyết mạch chỉ là đã trải qua vô cùng mỏng manh có lẽ tiểu tử huyết mạch biến dị có điểm phản tổ dấu hiệu tiểu tử như thế khát vọng nếu như có thể đạt được cái này một đoạn hoang long chỉ cốt có phải hay không là có thể làm cho tiểu tử huyết mạch càng thêm tiếp cận hoang long đâu vừa nghĩ tới hoang long loại này không biết niên đại nào thần thú đường phong trong lòng nóng hừng hực hoang long thế nhưng là cùng chân long cùng nổi danh tồn tại a nhưng là bây giờ còn không phải lúc tiểu tử trước giải quyết chỗ này ra hỏa lại nói đường phong nói giống tiểu tử liền giống mấy tiếng sau đó hướng về nhị trưởng lao đ á n h tới có tiểu tử gia nhập nhị trưởng lao áp lực đại tăng ẩm ẩm bên kia đại chiến liền khủng bố nhiều tia chớp màu vàng bán ra cùng huyết tinh đao đụng vào nhau r a kinh thiên động địa tiếng vang phanh phanh phanh đ ụ n g nhau kết quả chính là thân đồ l a o tổ sắc mặt đại biến thân thể lùi gấp huyết tinh đao cũng hướng về sau ném đi cựu tiêu vân lôi nguyên phủ uy lực h uy lực to lớn ra tưởng tượng thậm chí ngay cả linh khí cũng không địch cấp bậc như vậy nguyên phủ cực kỳ hiếm thấy ẩm đồng thời huyết ma toàn lực công kích thân đổ lao tổ toàn thân lăn lộn huyết khí còn không có đẻ xuống lại muốn ngăn cản huyết ma công kích thân đổ lao quái đi chết đi vân tiêu tông thanh niên kêu to tia chớp màu vàng lần thứ hai h oanh kích mà ra chương một t r ư ơ i bảy tự bạo thân đồ l a o tổ miễn cưỡng tế lên huyết tinh đao tiến hành ngăn cản nhưng là kết quả chính là hắn ẩm bịch bịch liền lùi lại dưới chân tảng đá lớn nổ thành vỡ nát phốc phốc thân đồ l a o tổ phun ra một ngụm màu tươi thân đồ l a o tổ bị thương ha ha vân tiêu tông thanh niên cười ha ha nguyên phủ quang mang chấp rượu k i a chấp màu vàng nổ bắn ra mà ra ẩm lần này thân đồ lao tổ sắc mặt t ạ m đạm trong miệng thổ huyết không thôi thân đồ lao quỷ mặc dù có hạ phẩm linh khí lại như thế nào bây giờ ngươi khí huyết khô cạn chỉ là hấp thu mấy cái hóa nguyên cảnh võ giả máu tươi mà thôi căn bản không thể hoàn toàn vung ra linh khí uy lực làm sao có thể địch ta cựu tiêu vân lôi phủ đi chết đi vẫn tiêu tông thanh niên càn rỡ kêu to đồng thời trong lòng cuồng hưng nói chết đi các ngươi đều phải chết chờ đánh chết cái lao quỷ này về sau Lại đem ẩm miễn cưỡng thân đ ổ lao tổ lấy huyết tinh đao chặn lại nhưng là thân thể của hắn lung la lung lay trong miệng càng là không ngừng chảy máu bệnh huyết ma đứng ở một bảng không có tiếp tục xuất thủ đối với vân tiêu tông thanh niên đường phong có thể sẽ không yên tâm tự nhiên muốn lưu lại thủ đoạn đối với này vẫn tiêu tông thanh niên hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm h ừ tiểu tử này tâm trí cũng không yếu nhưng như vậy thì hữu dụng không. không nghĩ đến hắn lại muốn thôi động nguyên phủ tuân ra thiểm điện hắn nhất định phải chiến quyết bởi vì nguyên phủ năng lượng là có hạn không có khả năng một mực bạo đúng lúc này thân đồ lão tổ cười lên ha h a ha ha, ha. lão phu tung hoành ngân lòng ba trăm năm không nghĩ tới cuối cùng nhưng phải chết tại một tên tiểu bối trong tay bất quá các ngươi cũng đừng hòng đạt được hoang lòng chỉ cốt ai cũng đừng hòng đạt được thân đ ổ lão tổ cười to nhưng trong mắt lại tràn ngập sự không c a m lòng thân đổ ra bao nhiêu đời người cố gắng a không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong găng tấc đều do hắn lòng quá tham a lúc đầu tuổi thọ của hắn đã đem muốn đã tiêu hao hết hắn muốn hấp thu mười vị tuổi trẻ thiên tài huyết khí giúp hắn nhất cử luyện hóa hoang long chỉ cốt nói như vậy mượn nhờ hoang long chỉ cốt cái kia khổng lồ sinh cơ cùng lực lượng hắn không chỉ tu vì có thể tăng cường rất nhiều thọ nguyên cũng sẽ gia tăng một đoạn đáng tiếc người tính không bằng trời tính a chỉ là hai mươi phía dưới người trẻ tuổi mà lấy l i ề n vào được đường phong dạng này thiên tài còn có vân tiêu tông chân chuyện đệ tử đồng thời trong tay còn có kinh khủng như vậy nguyên phủ hắn chỉ có thể cảm thán thời vận không đủ nhưng là hắn cho dù chết cũng sẽ không đem hoang lòng chỉ cốt tiện nghi người khác khanh huyết tinh đao cùng rung động một cỗ khí tức kinh khủng từ huyết tinh đao truyền ra không tốt là linh khí tự bạo vân h à tông thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến quay người liền hướng sau chạy một bên khác đường phong sắc mặt cũng lớn biến điều khiển huyết ma khôi lỗi sau này lùi gốc ẩm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang huyết tinh đao trên không trung mãnh liệt nổ bể ra đến rồi một cỗ khủng bố tới cực điểm năng lượng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt xung kích ra Ấm, ẩm ẩm ẩm chức là phía dưới đồi núi toàn bộ nổ bể ra đến toái thạch v ẩ y ra tựa như tận thế năng lượng kinh khủng điên cuồng hướng về vân tiêu tông thanh niên đánh tới l ù i đường phong thao túng huyết ma khôi lỗi sau này lùi gấp a cựu tiêu vân lôi cho ta ngăn trở a v â n tiêu tông thanh niên sợ vỡ mật liều mạng kích nguyên p h ủ uy lực phanh phanh tia chớp màu vàng cùng linh khí tự bạo năng lượng không ngừng chạm vào nhau không trung liên tục truyền đến mấy tiếng nổ vang một hồi lâu năng lượng kinh khủng mới dập tắt xuống tới b ù i mù tiêu tán đại đ ị a bên trên lộ ra một cái hố cực lớn động cái này cái hố dài rộng có thể có mười mấy mét sâu đạt năm sáu mét thật là khủng khiếp công kích lúc này đường phong cùng nhị trưởng lão đã trải qua giường tay nhìn về phía trước bạch chỉ thấy một bóng người lóe lên mà ra là vân tiêu tông thanh niên lúc này hắn khắp người chật vật một bộ quần áo rách tung tóe khoác đầu tán một khối q u a n g mang ảm đạm nguyên phủ lơ lửng tại đỉnh đầu hắn khoe miệng của hắn chảy ra màu tươi hiển nhiên ban nãy một kích mặc dù bị hắn tránh thoát nhưng là y y hải nguyên bị thương. Frank Frank một tôn thân ảnh cao lớn từ loạn thạch bên trong đi ra là huyết ma khôi lỗi thế nhưng là hiện tại huyết ma khôi lỗi trên người cũng là rách tung tóe một cánh tay không cánh mà bay toàn thân trận văn lóe lên trận lóe thế mà khó mà đạp không mà đi chỉ có thể đi bộ đi ra từng bước một đi đến đường phong bên cạnh đường phong có chút đau lòng tôn này huyết ma khôi lỗi tàn phá nghiêm trọng à đã trải qua tính gần hủy diệt rồi l ã o tổ nhị trường lão hô to lúc này chỉ thấy thân đồ lão tổ ngồi dưới đất toàn thân khô cát con mắt nhìn qua cái kia một đoạn hoang lòng chỉ cốt đã không có hơi thở hắn lúc đầu thọ nguyên sắc hết huyết khí khô cạn tại tăng thêm trước đó bản thân bị trọng thương tự bạo bản mệnh linh khí lập tức khí tuyệt ha ha hiện tại hoang lòng chỉ cốt là của ta vẫn tiêu tông thanh niên cười ha ha thân thể khẽ động liền hướng hoang long chỉ cốt mà đến mơ tưởng nhị trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài một đạo đao mang chém về phía vân tiêu tông thanh niên thực là muốn chết vân tiêu tông thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh đầu hắn q u a n g đầy ảm đạm nguyên phủ lần nữa một trận chấp động một tia chớp vàng lóng lần nữa bắn ra phốc phốc biết đạo kim sắc thiềm điện trực tiếp xuyên thấu qua nhị trưởng lão công kích kích ở trên người hắn nhị trưởng lão thân thể trực tiếp bị đánh ra một cái lớn lỗ hắn đầy mắt không căm l ò n g ngã trên mặt đất một hồi khí tài tuyệt bỏ mình có thể nhìn ra v â n t i ê u tông thanh niên nguyên phù uy lực đã trải qua kém xa trước đó Bạch! v â n t i ê u tông thanh niên trực tiếp rơi vào hoang lòng chỉ cốt bên cạnh trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên ha ha ha hoang lòng chỉ cốt là của ta ta cuối cùng so láo ra h ỏ a kia nhanh một bước tiến vào táng thú bình nguyên g i a hỏa kia còn muốn chờ một đoạn thời gian để hắn đi chờ đi v â n t i ê u tông thanh niên đắc ý cười to sau đó tay vung lên đem hoang long chỉ cốt thu nhập trong không gian giới chỉ. chật hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong một phong đúng không hôm nay ngươi nếu nhìn thấy đây hết thảy tính ngươi không may liền đi chết đi cờ r á c một đạo thiềm đ i ệ n hướng về đường phong bổ tới đường phong trên mặt ngưng tụ hắn đã sớm n g ờ tới vẫn tiêu tông thanh niên sẽ làm như vậy huyết ma hắn gầm nhẹ một tiếng huyết ma tiến lên một quyền đánh phía thiểm điện frank huyết ma đụng chút sau này rút lui thẳng đến frank huyết ma vừa lui lập tức s o n g chân vừa đạp lại lúc trước phóng đi không c ó dừng chút nào nghỉ tia c h ấ c vi lực càng ngày càng yếu cờ giắc lại là m một đạo thiểm điện bổ ra huyết ma khôi lỗi bị đánh hướng lui về phía sau một cánh tay bị đánh rơi mất một h ố i nhưng huyết ma là khôi lỗi không phải người là không biết đau nhức vừa lui về sau lần thứ hai xông về trước nếu là người khả năng đã làm trọng thương a đi chết đi v â n tiêu tông thanh niên kêu to chết chính là ngươi nổ đi đột nhiên đường phong ánh mắt hung ác trong miệng ra nói nhỏ huyết ma khôi lỗi giống to một tiếng chỉ thấy hắn toàn thân còn lại trần văn đột nhiên l ó i ra A lại là chiêu này v â n t i ê u tông thanh niên tức đến sắp thổ huyết hướng về sau lùi gấp ẩm huyết ma khôi lỗi mãnh liệt nổ bể ra tới một cỗ năng lượng to lớn quét sạch mà ra mặc dù không có linh khí bạo tạc khủng bố như vậy nhưng là cực kỳ kinh người chương một trăm bảy mươi tám liệu địch tiên cơ v â n t i ê u tông thanh niên bị tạc sau này lùi gấp Giấc. đỉnh đầu hắn cái tiêu một khối cựu tiêu vân lôi nguyên phủ rốt cục nứt ra sau đó quang mang lóe lên hóa thành bụi vân tiêu tông thanh niên kêu thảm miệng to ho ra máu cựu tiêu vân lôi phủ chính là hắn một lần cơ duyên xảo hợp chung được đến phi thường c h â n quý nhưng lúc này không lo được đau lòng thân thể của hắn lóe lên phóng lên tận trời hướng về phương hướng lối ra trốn như điên đi rồi chứ đường phong nhìn qua vân tiêu tông thanh niên chạy trốn phương hướng ánh mắt b ă n g lãnh vung tay lên thu hồi tiểu tử sau đó hắn trước hướng về nhị trưởng lão thi thể đi đến hắn cũng không gấp truy kích v â n t i ê u tông thanh niên đã trải qua bản thân bị trọng thương đồng thời bị huyết ma khôi lỗi năng lượng o à n h kích bên trong toàn thân dính đầy huyết ma khôi lỗi khí tức không sợ hắn chạy đi nơi đâu hắn muốn trước thu thập thị huyết hung ma chứng cứ xem như hoàn thành nhiệm vụ chậm trễ cái này một chút thời gian không ngại trước đó thân đồ xuyên cùng thân đồ lão tổ không gian giới chỉ đều bị vân tiêu tông thanh niên lấy đi nhưng là nhị trưởng lão không gian giới chỉ vẫn còn ở đó đường phong đi đến nhị trưởng lão trước thi thể tay bắt hư không một nắm nguyên lực ngưng tụ mà ra sau đó k h ẽ hớp tại nhị trưởng lão vùng đan điển một k h ỏ a nội đan bị hút đi ra đây là một k h ỏ a màu đỏ sầm nội đan giống như là máu tươi ngưng kết mà thành đồng thời một cỗ mùi máu tươi lan tràn ra đường phong ánh mắt lộ ra lanh ý viên nội đan này không biết là dùng tinh lực của bao nhiêu người vẩn dưỡng mà thành thân đồ r a người thực sự là chết chưa hết tội bất quá nội đan mặt ngoài màu ngả sữa đan khí đã trải qua tiêu tán đường phong xuất ra một cái bình ngọc thu hồi nội đan võ đạo tu giả nội đan nhan sắc là căn cứ cái người tu luyện công pháp thuộc tính khác biệt ngưng kết trái nội đan nhan sắc cũng là bất đồng nhưng là đan khí lại là không bàn mà hợp thiên địa quy tắc chỉ có nhũ bạch tử xác kim hoàng ba loại nhan s ắ c m à hậu chiêu tiếp lấy k h ẽ hấp nhị trưởng lão không gian giới chỉ bị hấp thu mà tới có nhị trưởng lão nội đ à n cùng không gian giới chỉ liền không sai biệt lắm có thể chứng minh đây là thị huyết h u n g ma chuyến này tông môn nhiệm vụ cũng tính hoàn thành viên mãn sau đó chính là chém giết vân tiêu tông thanh niên chiếm lấy hoang lòng chỉ cốt một phong mau cứu ta lúc này đột nhiên một đạo thanh âm yếu ớt vang lên đường phong khẽ giật mình bởi vì lô thiếu đông lúc trước đã trải qua thối lui đến xa xa một tòa trên g ó đất bây giờ còn có người còn sống lúc này một thanh niên thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã chạy ra là cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên hắn lại còn không chết lúc này sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt đi bộ cũng không ổn hiển nhiên nhận lấy trọng thương đường phong vùi đầu nhữ một cái vung tay lên bay ra một khỏa chữa thương đang dược nói chính ngươi chữa thương đi chính ta có chuyện quan trọng vừa rồi thu lấy nhị trưởng lão nội đan cùng không gian giới chỉ chỉ là số cái thời gian hô hấp vẫn yêu tông thanh niên chạy không được bao xa nhưng là nếu như tại tiếp tục trì hoãn thời gian cái kia truy kích độ khó liền muốn tăng lên cho nên đường phong không muốn tại lãng phí thời gian nhưng là sắc mặt tái nhuận thanh niên y y hải nguyên lảo đảo hướng đường phong đi tới nói một phòng ta biết thân đổ ra một bí mật a là cái gì đường phong trên mặt lộ ra một tia cảm giác hứng thú t h ầ n sắc là đột nhiên sắc mặt tái nhuận thanh niên ánh mắt lạnh lẽo sau đó một đạo cực kỳ sắc bén kinh khủng kiếm khí điện thiểm mà ra đâm về đường phong cổ họng đạo này công kích độ nhanh chóng uy lực mạnh đều đạt tới mức độ kinh người ngưng đan cảnh đây tuyệt đối là ngưng đan võ giả mới có thể ra công kích cách cách gần như thế tăng thêm tập kích trên lý luận đường phong là tránh cũng không thể tránh nhưng là đường phong lại vẫn cứ tránh đi ngay tại sắc mặt tái nhợt thanh niên ra công kích trước trong nháy mắt đường phong phi long chi rực một cái thân hình phía bên trái bên cạnh chết đi nửa mét mang theo hình t r ệ c h ư ớ n g đồng thời ma long chi chảo oanh kích mà ra hai người giao thoa mà qua phốc phốc sắc mặt tái nhợt thanh niên một kiếm này không nghi ngờ chút nào rơi vào khoảng không mà đường phong ma long chi chảo nhưng ở sắc mặt tái nhợt thanh niên ngực lưu lại một cái động lớn làm sao sẽ sắc mặt tái nhợt thanh niên lần này sắc mặt biến thành ảm đạm trong miệng miệng to ho ra máu trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc đường phong q u a y người ánh mắt băng lãnh nhìn lấy sắc mặt tái nhợt thanh niên khoe môi nít lên một tia thần sắc trào phúng nói ngươi rất hiếu kỳ sao ta làm sao biết ngươi sẽ ra tay rất đơn giản dọc theo con đường này ngươi mặc dù hiển lộ tu vi là hóa nguyên bất trọng nhưng là biểu hiện linh giác lại cực kỳ nhạy cảm mỗi lần có thể nhìn rõ nguy cơ căn bản không giống như là hóa nguyên bắt trọng võ giả hơn nữa hóa nguyên bắt trọng võ giả cũng không khả năng tại thân đồ l a o tổ trên tay sống sót mà ngươi không những ở thân đồ l a o tổ trên tay sống sót hơn nữa thân đồ l a o tổ tự bạo linh khí ngươi đều có thể đào thoát ngươi nói ngươi là hóa nguyên bắt trọng tu vi ta tin sao huyết hạt muôn người nói ngươi như thế biết ta ở chỗ này một câu cuối cùng đường phong hét lớn từ ban n ã y nhất kiếm hắn đã trải qua nhìn ra sắc mặt tái nhợt thanh niên là huyết hạt m ộ t n g ư ờ i ha ha ha không nghĩ tới ta lộ ra nhiều như vậy sơ hở đường phong a đường phong xem ra là ta xem thường ngươi sắc mặt tái nhợt thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài trong tiếng cười tràn đầy không căm lòng đồng thời hắn cũng nói ra đường phong tên thật nói làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đường phong lạnh giọng hỏi ha ha ngươi sẽ không biết câu trả lời ta cho ngươi biết ta tại huyết hạt môn bốn mươi chín huyết hạt bên trong bài danh cuối cùng đằng sau ngươi đem đối mặt ta huyết hạt môn liên tục không ngừng truy sát ngươi liền đợi đến chết đi sắc mặt t ạ m đạm thanh niên cười to trong miệng không ngừng chảy máu khí tức càng ngày càng yếu vừa rồi đường phong cái kia một chảo đã trải qua đánh xuyên trái tim của hắn đoạn sinh cơ ừ các ngươi huyết hạt môn người tới một cái ta giết một cái chính là hưu đường phong phất tay một đạo kiếm khí c h e n qua sau đó phi long chi rực khẽ động phóng lên tận trời l ô sư m i n h thân đ ổ r a sự tỉnh liền giao cho ngươi ta trước đuổi bắt vần tiêu tông đệ tử vượt qua không trung đường phong truyền âm cho lô thiếu đông thân đ ổ r a tộc cao thủ cơ hồ chết lấy hết chuyện kế tiếp giao cho lô thiếu đông xử lý là được rồi tin tưởng hắn nhất định sẽ rất cao hứng tiếp nhận chuyện này đường sư đệ yên tâm lô thiếu đông truyền âm b v ậ h về sau đường phong toàn lực phi hành hướng về vân tiêu tông đệ tử phương hướng trốn chạy đuổi theo vừa rồi mặc dù làm trễ nải một hồi còn tốt thời gian không phải rất dài hắn nhất định phải đuổi tới vân tiêu tông đệ tử đem hoang long chỉ cốt c ư ớ p tới hoang long chỉ cốt không chỉ có đối với tiểu tử có đại tác dụng thậm chí đối với hắn tác dụng cũng phi thường lớn bây giờ thế cục là càng ngày càng rối loạn lần này huyết hạt môn thế mà xuất động một cái huyết hạt đường phong nghe nói qua huyết hạt môn huyết hạt là c u n g đông huyền tông hoặc là vân tiêu tông chân truyện đệ tử là một cấp bậc đều là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài tại 26 tuổi trước đó liền bước vào ngưng đàn cảnh cao thủ lần này nếu như không phải đường phong đã sớm đối với sắc mặt tái nhợt thanh niên lên lòng nghi ngờ tương kế tự kế một chiêu đánh c h ú n g chỗ yếu nếu là chính diện đại chiến lời nói hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu sắc mặt tái nhợt thanh niên có thể nói là chết phi thường oan uổng còn nữa huyết hạt môn là làm sao biết hắn tại hắc hổ thành trừ phi là đường phong trong lòng đống nhiên khẽ động chỉ có một cái khả năng cái kia chính là đông huyền tông cao tầng có huyết hạt môn người chương một trăm bảy mươi chín truy kích chém giết nếu là đông huyền tông cao tầng như vậy muốn biết đường phong cuối cùng đi nơi nào làm nhiệm vụ là rất dễ dàng biết đường phong muốn đi đâu sau đó trong bóng tối tại phái cao thủ đi theo ám sát như vậy tất cả liền nói qua như vậy rốt cuộc là người nào đường phong trao mày mặc Mà kệ trước đổi u tới vân tiêu tông đệ tử lại nói đường phong lắc đầu cầm trong tay khối kia đã trải qua dạn nứt khôi lối lệnh bài một bên cảm ứng một bên phi hành trên không trung hắn nuốt vào một k h ỏ a cực phẩm tụ nguyên đan trong cơ thể nguyên lực đang chậm dãi khôi phục lúc này ở khoảng cách hắc hổ thành s ố xa vạn dặm một tòa núi lớn bên trong tại bên trong ngọn núi lớn này có một đầu sâu đậm hẻm núi hẻm núi chỗ sâu có một cái h u y ệ t động hang động về sau chính là một tòa thật to dưới mặt đất không gian mà ở tòa này dưới mặt đất trong không gian một ngôi đại điện bên trong chuyển đến gầm lên giận dữ huyết tứ thập c ử u bản mệnh nguyên đen tắt thế mà chết rồi ta nhớ được hắn là đi g i ế t này cái đường phong chẳng lẽ hắn bị đường phong chém g i ế t đây là một cái người mặc trường b à o màu đỏ ngỏm trên trường b à o tú có một con huyết hạt đại hán trung niên lúc này hắn khuôn mặt vẻ giận dữ đại điện hạ một người mặc hắc b à o bóng người quỳ trên mặt đất run giọng nói đại nhân xin bớt giận một hồi lâu đại hán trung niên mới lạnh rên một tiếng nói chết thì đã chết thực sự là phế vật còn nữa ngươi tiếp tục cùng đông huyền tông vị kia liên hệ đi nhưng là nhớ lây không cần bại lộ vị kia thân phận hắn đối với tại chúng ta tương lai diệt đông huyền tông có tác dụng cực kỳ trọng yếu người á o đen ảnh nói đúng thuộc hạ hiểu rõ cái kia đường p h o n g ừ t ố t đường phong tiểu tử kia ta sẽ phái người giải quyết sẽ không để hắn sống quá lâu đại hán trung niên nói đa tạ đại nhân áo bào đen thân ảnh mừng lớn nói nhưng sau lui ra ngoài trong đại điện chỉ có đại hán trung niên một người hắn trong mắt lộ ra sắc cơ trong miệng cười lạnh nói nhỏ đường phong bên ngoài mấy vạn dặm đường phong toàn lực phi hành độ thi chuyển đến rồi cực hạ mấy trăm dặm về sau đường phong trong mắt tinh quang l ó e lên tìm được ẩm một đạo viêm long kiếm khí trực tiếp chạm xuống phía dưới núi rừng bên trong một phong gầm lên giận dữ vẫn t i ê u tông thanh niên sắc mặt tái nhuận phi thân mà ra thương thế hắn thực sự quá nặng đi lúc đầu phi hành vài trăm dặm muốn tìm một chỗ vắng vẻ chữa thương nhưng là còn không đến bao lâu đường phong tìm được h ắ n chết tiệt trên người của ta có cái kia cũ khôi l ỗ i khí thức vẫn t i ê u tông thanh niên lập tức liền hiểu trong miệng g ầ m thét gấp bay về phía trước ta nói qua ngươi là không chạy thoát được đâu Bệnh. phi l o n g chi rực vỗ đường phong gấp đuổi tới đằng trước một đuổi một chạy ở giữa đảo mắt lại là mấy trăm dặm nhưng là khoảng cách giữa hai người đang không ngừng r ú t ngắn Một p h o ngay ngươi g thật to n ngươi biết có h a không, ta tên Hàn Phong tên ta lúc i Tiêu Tiêu giới, ngươi giờ thối lui, ệ chuyện đệ chuyện t Tông tử, trước, ta Tông ta thể một là là mà Vân Vân chân bây chính không qua, có cũ chờ phía phải địa bỏ sẽ t ta Tiêu Tông Vân a ta Ngay o toàn thủ tới trước chết thời. không lời nói, ta muốn ngươi chết không toàn thời. Ngay lúc muốn sắp bị đổi kịp hàn phong liệt mở miệng uy hiếp nói v â n tiêu tông chân chuyện đệ tử sao vừa vặn lấy ra luyện tay một chút đường phong cười lạnh phi long chi dự cấp tốc vỗ cùng hàn phong liệt ở giữa khoảng cách càng gần ẩm không có chút nào do dự ma long chi chả hoành kích mà ra nguyên lực trên không trung n ư ơ n g tụ hình thành một cái to lớn móng ướt hướng về hàn phong liệt chỗ tới ta l i ề u mạng với ngươi mắt thấy tránh không khỏi hàn phong liệt đột nhiên q u a y người chém ra từng đạo từng đạo kiêm khí nếu như hắn còn tại toàn thịnh thời kỳ đường phong khẳng định phải cẩn thận đối mặt nhưng là bây giờ hàn phong liệt bản thân bị trọng thương một thân chiến lược khó mà vung ra mấy thành đường phong nhẹ nhõm liền đánh tan công kích của h ắ n tiếp đó đường phong triển khai công kích mãnh liệt trực đả hàn phong liệt liên tục bại lui mười mấy chiêu về sau hàn phong liệt miệng to ho ra máu tổn thương càng thêm tổn thương một phong ngươi tha ta hoang long chỉ cốt ta nguyện ý cùng ngươi một người một nửa hàn phong liệt trong lòng có chút hoảng sợ kêu to một người một nửa ha ha chỉ cần giết ngươi hoang long chỉ cốt toàn bộ là của ta đường phong cười lạnh được t ố t hoang long chỉ cốt cho ngươi chỉ cần ngươi thả qua ta bây giờ thiên hổ đế quốc nhìn chằm chằm ngoại địch trước mắt chúng ta không nên tự giết lẫn nhau phong liệt kêu to ha ha ha ngoại địch trước mắt tự sát tàn sát thực sự là buồn cười trước đó tại táng thú bình nguyên bên trong ngươi công kích ta để cho ta thay ngươi cản thân đ ổ l a o tổ lúc công kích đợi ngươi có thể từng nghĩ tới ngoại địch trước mắt đằng sau ngươi lấy nguyên phủ muốn đánh giết ta có thể từng nghĩ tới ngoại địch trước mắt không cần tự sát tàn sát đường phong cười ha ha cái này hàn phong liệt cũng coi như quá vô s ỉ nếu như vậy đều nói đi ra cho nên đi chết đi ẩm giờ khắc này đường phong khí thế b ứ ớ c người hán mắt c h ó i chiến lược tại thời khắc này đống nhiên đi lên tăng lên một bước võ ý vô hồi võ ý tại trải qua đường phong liền trận sau đại chiến làm tiếp đột phá đạt đến chín phần cấp độ tại tiến một phần chính là mười phần cũng chính là võ ý tiểu thành võ ý tăng lên để đường phong lực công kích mạnh hơn frank hàn phong liệt trực tiếp bị một kích đánh xuống không trung tại núi rừng bên trong ném ra một cái hố to hugh đường phong người cùng kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm khí hướng phía dưới oanh kích mà ra a hàn phong liệt tiếng kêu thảm kinh khủng lập tức từ trên trời giáng xuống kiếm khí từ mi tâm của hắn chính giữa đá đông trong n g a y mắt không có khí tức v â n tiêu tông chân chuyện đệ tử hàn phong liệt chết bạch đường phong vung tay lên lấy xuống hàn phong liệt không gian giới chỉ sau đó một trưởng mình ra đại điệu bên trên xuất hiện một cái hố to vung tay lên đem hàn phong liệt thi thể vùi sâu vào một cái hố to về sau sau đó phi long chi rực một cái phóng lên tận trời trong nháy mắt đã đi xa lúc này cách nơi này địa ở ngoài ngàn dặm là từng mảnh từng mảnh vô biên vô tận đại sơn trong núi lớn từng t ò a cắm nhập vân tiêu sân phong vô cùng hùng vĩ nơi này chính là vân tiêu tông hắc hổ thành vốn là cách vân tiêu tông không xa tại vân tiêu tông một ngọn núi bên trong một cái nguyên khí nồng nặc trong sân động một cái bạch thương thương láo giả chính đang nhắm mắt ngồi xuống Đồng nhiên, hắn hai mắt đ ố n g nhiên mở ra vung tay lên trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc bài nhưng lúc này khối ngọc bài này lại nứt r a phong liệt mệnh bài rách ra phong liệt chết rồi là ai giết hắn giận dữ tiếng giống từ lao giả này trong miệng truyền ra võ giả một khi đạt tới ngưng đan cảnh liền có thể lấy bản mệnh tinh huyết chế tắc một chút như mạng bài mệnh đèn nguyên đèn t r ở những thứ đ ồ này nếu như vậy cùng mệnh bài tương liên người kia một khi bỏ mình tại phía xa ngoài ước vạn giảm thân nhân tông môn liền có thể kịp thời phát hiện trước đó huyết hạt môn đệ tử như thế bây giờ hàn phong liệt cũng như thế ai rốt cuộc là ai dám giết ta vân hà tông c h â n chuyện đệ tử dám giết ta hàn quang đích chất nhi lão giả g ầ m thét sau đó hắn đi ra khỏi sơn động gặp qua hàn trưởng lão lão giả đi ra sơn động về sau một thanh niên hướng hắn hành lễ chương một trăm tám mươi dung linh thuật vệ thượng ngươi biết hàn phong liệt những ngày này đi địa phương nào sao lão giả hít sâu một hơi để cảm xúc bình phục lại hỏi thanh niên mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn đáp hàn sư huynh trước đó nói đi một chuyến hắc hổ thành nói là có chuyện phải làm hắc hổ thành lão giả trong mắt quan g mang đột nhiên l ó ạ i lên thoắt không có việc gì ngươi đi mau đi hàn quang nói thanh niên sau khi đi sắc mặt của ông lão triệt đáy lạnh xuống t r ầ m thấp tiếng giống từ trong miệng của hắn truyền ra phong liệt thực lạc của ta cháu ngon à, ngươi đi h á t hổ thành định là vì hoang long chỉ cốt đi ngươi đoạt tại phía trước ta là muốn nuốt một mình sao h á t h á c lại không nghĩ rằng nhập vào mạng của mình bất quá ngươi yên tâm ta sẽ báo thù cho ngươi cũng đoạt được hoang long chỉ cốt nói xong lão giả thân hình phóng lên tận trời hóa thành một đạo hưởng quang biến mất ở chân trời phương hướng của hắn chính là hắc hổ thành phương hướng một bên khác đường phong toàn lực phi hành phi hành hai trăm dặm về sau hắn rơi vào một đầu tương đối vắng vẻ trong sơn cốc rơi vào trong sơn cốc về sau vung tay lên tiểu tử thân ảnh xuất hiện giống tiểu tử vừa xuất hiện liền ra tiếng gào thét vội vã như vậy làm gì đường phong cười mắng một câu sau đó lấy ra hàn phong liệt không gian giới chỉ hai tay huy động từng đầu trận văn chui vào đến trong không gian giới chỉ đem hàn phong liệt sau cùng một chút l à c ấ n triệt đáy xóa đi sau đó tâm niệm vừa đậu một đầu màu trắng xương ngón tay xuất hiện ở trong sân cốc giống tiểu tử hưng phấn kêu to vội vàng liền vọt tới nó vây quanh hoang long chỉ cốt không ngừng gầm nhẹ t i ể u phong tử t i ể u phong tử cái kia đó là cái gì chẳng lẽ là hoang long tàn cốt đột nhiên trong đầu vang lên linh nhi thanh âm kinh ngạc người tỉnh ngủ đường phong nói đúng à trời ạ thật là hoang long tàn cốt ta đây mới ngủ hơn nửa tháng mà thôi ngươi thế mà liền được một đoạn hoang long tàn cốt thực sự là ht tp linh nhi không ngừng cảm khái hơn nửa tháng trước linh nhi bởi vì hấp thu rất nhiều nguyên thạch nói phải ngủ say luyện hóa nguyên thạch khôi phục chút hồ n lực giấc ngủ này cho tới bây giờ mới tỉnh lại cái này hoang long chỉ cốt làm như thế nào sử dụng đây đường phong hướng linh nhi hỏi ha ha ngươi hỏi ta xem như hỏi đúng người ta cho ngươi biết hoang long chính là vô thượng thần thú cho dù chết đi vô tận tuế y nguyệt hắn tàn cốt cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tinh hoa cùng năng lượng là vô thượng trí bảo linh nhi quả nhiên là vạn sự thông lập tức giải thích bất quá thật kỳ quái cái này một đoạn hoang long tàn cốt làm sao một chút sát khí cùng sát khí đều không có cái này không phù hợp lẽ thường à, tiểu phong tử ngươi là làm thế nào chiếm được cùng ta nói một chút được đường phong cũng không có d ầ u diếm đem thị huyết hung ma sự t ì n h cùng táng thú bình nguyên chuyện phát sinh đơn giản nói một lần thì ra là thế ta hiểu được cái gì chết vô số man thú mới tạo thành táng thú bình nguyên đều là tán g d ố c rõ ràng là hoang long chỉ cốt bên trong sát khí cùng sinh mệnh chi khí t à n mát từ đó tạo thành một mảnh kỳ lạ địa vực bất quá cái kia thân đổ ra cũng coi như hao tốn tâm huyết nhiều đời người nỗ lực luyện hóa hoang long chỉ cốt s ắ c khí ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi bằng không lấy tu vi của ngươi không cần nói đạt được hoang long chỉ cốt liền xem như tiếp cận hoang long chỉ cốt chỉ sợ đều sẽ cùng mà chết còn nữa cái kia thân đ ổ ra láo ra hỏa thế mà mưu toàn một mình luyện hóa hoang long chỉ cốt thực sự là thật đáng buồn buồn cười a hoang long chỉ cốt là hắn cái kia tu vi có thể luyện hóa sao linh nhi t h a nhâm bên trong tràn đầy khinh thường cảm giác đường phong trong lòng hơi đậu nói cái này một đoạn hoang long chỉ cốt rất khó luyện hóa sao nói nhảm đây là hoang long chỉ cốt sinh mệnh năng lượng hạng gì hùng hậu ngươi muốn bị no bạo thân thể ngươi liền thử xem linh nhi kèm chút chửi ầm lên đường phong cũng không tức giận mà là nhãn c h â u xoay đậu nói linh nhi ngươi nên có biện pháp đi đó là đương nhiên trong đầu vang lên linh nhi đắc ý thanh âm đường phong lộ ra tiếu dung nói linh nhi là phương pháp gì mau nói cho ta biết đi ha ha ha nói cho ngươi cũng được a nhưng là ta là có điều kiện linh nhi cười duyên nói đường phong n u môi quả nhiên không có chuyện tốt như vậy tình linh nhi thật là một cái nhân tình a điều kiện gì ngươi nói đi đường phong nói đã làm tốt chuẩn bị để linh nhi làm thịt một trận điều kiện của ta rất đơn giản chính là muốn ngươi phân một bộ phận hoang lòng chỉ cốt cho ta ta cũng không cần nhiều chỉ cần toàn bộ một phần ba là được rồi linh nhi nói cái gì một phần ba cái này cũng chưa tính nhiều ngươi dứt khoát đi giành được đường phong giận dữ tân tân khổ khổ có được hoang lòng chỉ cốt linh nhi h á miệng liền muốn một phần ba quả thực là một cái hấp huyết quỷ tiểu phong tử ngươi nói cái gì ta cho ngươi biết không có phương pháp của ta ngươi đừng muốn dùng cái này đoạn hoang lòng chỉ cốt hơn nữa ta là thần giới ba phong khí khí linh ta dùng hoang lòng chỉ cốt là dùng để khôi phục ta khôi phục tương lai có ngươi chỗ cực tốt ngươi được tiện nghi còn ra vẻ linh nhi cũng lớn tiếng cả giận nói đường phong điệu môi bất quá suy nghĩ một chút cũng phải linh nhi là thần giới ba phong khí khí linh nghe linh nhi nói năm đó thần giới ba phong khí bị thương nặng nàng rất nhiều thứ đều không nhớ rõ bị thương nặng thần giới ba phong khí đều để đường phong thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt tương lai một khi khôi phục lại có như vậy thần kỳ công năng mặc dù mỗi một lần đều phải bỏ ra nguyên thạch nhưng vậy cũng là đáng giá được ta đáp ứng ngươi đường phong gật đầu nói ừ cái này còn tạm được linh nhi khí hênh hênh nói đường phong có chút im lặng linh nhi chỉ là thần giới ba phong khí khí linh m à thôi thế m à như thế nhân tính hóa Đơn đang đấy Đường đổi đề. ngươi phương ngươi giản cùng nhân loại không có, có bất kỳ khác biệt gì. Này, nghĩ không nghĩ chuyện Linh Nhi thanh văng lên. Không, không có suy nghĩ nói phong vàng gì. gì gì gì? loại biệt phải tới lại cái kia phương pháp nói là cái gì? Đường phong vội có có khác có có hay pháp chủ âm là là kỳ bất xấu? ta suy suy ừ phương pháp của ta rất đơn giản chứ ngươi không phải tu luyện thiên mạch luyện khí thuật nhà ta tại truyền cho ngươi một môn dung linh thuật ngươi lấy thiên mạch luyện khí thuật kết hợp dung linh thuật liền có thể đem hoang lòng chỉ cốt chia làm một khối nhỏ một khối nhỏ linh nhi nói chia khối nhỏ là được rồi cái này đơn giản a đường phong nói xong trong tay hắc vân vệ tinh kiếm xuất hiện nhất kiếm chém về phía hoang lòng chỉ cốt có một tiếng chiến kiếm chém qua vang lên kim thiết r à o kích thanh âm đường phong cảm giác thủ đoạn tê dần nhìn chăm chú hướng về hoang lòng chỉ cốt nhìn lại lại phát hiện tại hoang lòng chỉ cốt bên trên liền một đầu nhỏ xíu dấu vết đều không có lưu lại ha ha ha tiểu phong tử chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đến chém ra hoang lòng chỉ cốt cũng quá ngây thơ rồi đi linh nhi cười khanh khách đường phong cũng hơi kinh ngạc hắn là có chuẩn bị tâm lý hoang lòng chỉ cốt hẳn là phi thường cứng rắn nhưng không nghĩ tới cứng rắn tới mức này lấy tu vi của hắn tăng thêm hắc vân phệ tinh kiếm thậm chí ngay cả một đầu nhỏ xíu dấu vết đều không có lưu lại Ta chuyển cho người dung người Linh chi c thuật đi, ù nhi g t ê nói mạch c khí thuật kết hợp, luyện liền kết thể đem hoang lòng chỉ cốt tách hoang chỉ đem lòng l ra. n Nhi nói. h đường phong gật đầu tâm niệm vừa động xuất hiện ở trong thức hải sau đó tại thân giới ba phong khí bên trên xuất hiện một thiên dung linh thuật bí thuật đường phong một chút lập tức dung linh thuật ảo diệu ở trong lòng chạy qua chương một trăm tám mươi mốt luyện hóa long cốt sau đó h ắ n ra thức hải ngồi xếp bằng tinh tế lĩnh ngộ đứng lên sau một lát hắn mở hai mắt ra thì ra là thế cái này dung linh thuật cùng thiên mạch luyện khí thuật phối hợp quả nhiên huyền linh diệu nếu đằng sau ta muốn luyện hóa hoang long chỉ cốt phải nhờ vào cái này dung linh thuật đường phong suy tư sau đó trong mắt lóe lên một tia cảm giác nhao n h a u muốn thử trước thử một lần đi chật nguyên mạch xuất hiện trôi nổi tại đường phong đỉnh đầu sau đó đường phong hai tay huy động từng đạo từng đạo văn quyết ngưng kết mà thành cùng nguyên mạch hỏa diễm hợp lại cùng nhau hướng về hoang long chỉ cốt một góc bao phủ tới văn quyết chính là lấy trận văn kết hợp mà thành pháp quyết thời gian kế tiếp đường phong không ngừng vận chuyển dung linh quyết phối hợp thiên mạch luyện k h í thuật bắt đầu luyện hóa lên hoang long chỉ cốt thời gian trôi qua nửa canh giờ thoáng một cái đã qua đây cũng quá khó khăn đi đã trải qua nửa giờ đường phong khuôn mặt mồ hôi đỉnh đầu nhiệt khí ứa ra đồng thời vận chuyển dung linh thuật cùng thiên mạch luyện k h í thuật tiêu hao là phi thường lớn giặc rốt cục nghe được một tiếng xương cốt dạng nước thanh em muốn thành công đường phong đại hỷ tiếp tục c ủng hộ sau một lát hoang long chỉ cốt một góc rốt cục giặc một tiếng vỡ ra rơi xuống một khối lớn chừng bàn tay một khối cốt phiến đường phong thu công nguyên mạch biến mất sau đó hắn cầm lấy khối xương kia phiến cốt phiến khiết trắng như ngọc có loại cảm giác dịch thấu trong suốt vào tay cũng là ôn nhuận một mảnh cốt phiến bên trong giống như ẩn giấu đi cực kỳ kinh người năng lượng hoang long một đoạn xương ngón tay vốn nên nên so với cái này lớn hơn nhiều hẳn là thời gian quá xa xưa năng lượng tiêu tán đồng thời lại bị thân đổ r a tộc lịch đại không ngừng luyện hóa sát khí t ạ m chất các loại cho nên mới chậm rãi thu thỏ thành cái dạng này bất quá cô đ ộ n g đều là tinh hoa thì trở nên càng thêm chân quý trong đầu vang lên linh nhi thanh âm giống một bàng tiểu tử gào thét trong mắt ra ánh sáng nóng bỏng hoang long chỉ cốt đối với nó có sức hấp dẫn trí mạng nên như thế nào vận dụng đâu đường phong hỏi cái này rất đơn giản tiểu tử những người kia huyết mạch biến l í n dị đã trải qua có một k i a hoang long huyết mạch mặc dù rất yếu ớt nhưng nó chỉ cần nuốt vào hoang long chỉ cốt trong cơ thể cái k i a một k i a hoang long huyết mạch tự nhiên sẽ chậm dai hấp thu h o à n g lòng chỉ cốt lực lượng linh nhi nói a đường phong thần sắc khẽ động cầm trong tay khối kia lớn chừng bàn tay cốt phiến ném cho tiểu tử giống tiểu tử gầm rú miệng rộng mở ra đem cốt phiến nuốt xuống nuốt vào về sau tiểu tử hài lòng tại đường phong trên người cọ sát hai lần sau đó nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên đồng thời trên người nó loé ra tử sắc q u a n mang để toàn bộ thân thể thoạt nhìn càng l o á mắt chật chật tiểu tử gia hỏa này vốn là cầm giữ có một tia hoang long huyết mạch tại tăng thêm hấp thu hoang long chỉ cốt huyết mạch khẳng định càng ngày sẽ càng mạnh nếu như có thể có được hoang long một phần nhỏ huy năng vậy liền kinh khủng thực sự là chờ mong a tiểu phong tử ngươi số phận thực là không tồi đâu linh nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đường phong mỉm cười trong mắt cũng hàm chứa vẻ chờ mong sau đó hắn vung tay lên đem tiểu tử thu vào tiểu tháp trong tầng thứ nhất còn dư lại những cái này vẫn là chờ trở, trở lại tông môn đang từ từ luyện hóa mở đi đường phong nói được tùy ngươi dù sao ta chờ thời gian dài như vậy cũng không quan tâm chút điểm thời gian này linh nhi nói đường phong gật đầu phất tay đem hoang long chỉ cốt thu vào tiểu tháp tầng thứ hai tiếp đó đường phong xuất ra một k h ỏ a cực phẩm tụ nguyên đan nuốt vào về sau bắt đầu khôi phục nguyên lực đứng lên trước đó hắn đi qua luân phiên đại chiến đằng sau lại luyện hóa hoang lòng chỉ cốt tiêu hao rất lớn cần phải thật tốt khôi phục một chút hắn không biết ở cách hắn hai trăm dặm không tới chỗ một đạo hồng quang chợt lóe lên đ ỗ n g nhiên đạo này hồng quang ngừng lại lộ ra một cái bạch láo người lao giả này chính là hàn quang lúc này hàn quang giật mình trong tay nhoáng một cái xuất hiện một cái ngọc chất mâm tròn viên mãn bên trên minh khắc đ ẩ y từng cái trận van lúc này mâm tròn đang ở quang là hoang long chỉ cốt hoang long chỉ cốt liền tại phụ cận mấy trong vòng trăm d ặ m xem ra hoang long chỉ cốt thực sự bị người lộ ra táng thú bình nguyên hàn quang trong miệng r a giống giận chấm thấp hãn nghiên cứu táng thú bình nguyên nhiều năm cái mâm tròn này là căn cứ táng thú bình nguyên loại kia khí tức kỳ lạ chế tạo thành chỉ cần hoang long chỉ cốt xuất hiện ở hai trong vòng trăm d ặ m sẽ xuất hiện cảm ứng chẳng cần biết ngươi là ai ngươi là không chạy thoát được đâu x o á t một tiếng hàn quang hướng về mâm tròn chỉ thị phương hướng phi hành mà đến nhưng là vẫn chưa tới mười dặm đường hàn quang lại ngừng lại bởi vì mâm tròn bên trên quang mang phai nhạt xuống một chút phản ứng cũng không có làm sao sẽ đáng giận làm sao một chút cảm ứng cũng không có không thể nào cho dù là tảng tại trong không gian giới chỉ cũng sẽ có một tia hơi yếu cảm ứng làm sao một tia phản ứng cũng không có hàn quang gầm thét hắn làm sao biết lúc này đường phong vừa vận đem hoang lòng chỉ cốt thu vào tiểu trong tháp tiểu tháp cũng không biết có tác dụng gì lại là vừa vận để hàn quang không cảm ứng được bất kỳ khí tức a ta nhất định phải tìm tới ngươi hàn quang gầm thét hóa thành một đạo lưu quang hướng về đường phong cái kia mới bay đi nhưng dù sao cách xa nhau gần khoảng cách hai trăm dặm trước đó mâm tròn cũng chỉ là cho một cái phương hướng phòng định mà thôi chỉ có khoảng cách tới gần mới có thể càng thêm chính xác cho nên làm hàn quang phi hành đến khoảng cách đường phong còn có một trăm dặm thời điểm phương hướng của hắn đã trải qua chậm rãi lệnh sau đó mấy canh giờ hàn quang điên tựa như tại trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm bay tới bay lui nhưng là không thu hoạch được gì đáng giận đáng giận a hàn quang gầm thét h i u lúc này một đạo quang mang trợt lóe lên là truyền âm phủ hàn quang vung tay lên tiếp được truyền âm phủ d á n tại mi tâm muốn xuất sao đông huyền tông người đã sắp tới thiên hổ đế quốc cao thủ trẻ tuổi trước tới khiêu chiến ngân long đế quốc cao thủ vì cái gì hết lần này tới lần khác ta là đi cùng trưởng lão một trong hàn quang nghiến răng nghiến lợi sắc mặt một trận biến ảo được rồi dù sao trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy có lẽ người kia đã trải qua rời đi cái này một mảnh vực hàn quang không cam lòng thở dài một tiếng hóa thành một đạo hường quang hướng về vân tiêu tông phương hướng mà đến một bên khác đường phong đi qua mấy giờ điều thức nguyên lực rốt cục khôi phục được thời kỳ tột cùng hiện tại đã trải qua hoàn thành nhiệm vụ bất quá ngược lại không gấp lấy trở về khắp nơi hành tẩu một chút điều chỉnh một chút t â m tính lại về tông môn chuẩn bị đột phá ngưng đăng cảnh đường phong thầm nghĩ sau đó đường phong không có phi hành mà là đi bộ mà đi vừa đi một bên thưởng thức lên bốn phía phong cảnh man thú t r ở sau một canh giờ đường phong đi ra cái này một rừng c â y hành tẩu tại một cái lối nhỏ bên trên đó là đột nhiên đường phong ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn thấy một chiếc chiến thuyền ở trên bầu trời phi hành mấu chốt là đây là đông huyền tông chiến thuyền nơi này là vân tiêu tông địa giới đông huyền tông chiến thuyền làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này mà nhìn xem chiến thuyền chạy phương hướng không giống như là hướng vân tiêu tông mà là hướng chính tây vân tiêu tông tại phương hướng tây bắc hướng chính tây chẳng lẽ cùng thiên hổ đế quốc có quan hệ đường phong âm thầm suy đoán trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ vừa vặn ta muốn khắp nơi hành tẩu một phen cảm lộ võ đạo không bằng liền theo hạ đi xem một cái đường phong trong lòng suy nghĩ nhấc chân cũng hướng hướng chính tây mà đến chương một trăm tám mươi hai thiên hổ đế quốc tuổi trẻ thiên tài đường phong cũng không có thi triển phi long chi d ự bay lên chiến thuyền cùng đông huyền tông người nhận nhau mà là thi triển thân pháp rất xa theo ở phía sau rất nhanh mấy trăm dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua cách đó không xa xuất hiện một tòa thành trì thật lớn mà đông huyền tông chiến thuyền liền từ tòa thành trì này trên không phi hành m à qua ở cửa thành có chút cưới man thú võ giả ngẩng đầu đi lên nhìn cùng một chỗ giống như nghị luận cái gì đường phong hướng về thành trì đi đến đi vào xem xét trên thành trì viết ba chữ tây dương thành như thế đúng dịp đường phong cười cười trước đó thân đổ ra tỉ thí thời điểm hán bao đúng là hát hổ thành phụ cận tây dương thành danh tự không nghĩ tới thật đúng là đến nơi này đến gần về sau chỉ nghe cửa thành mấy võ giả đang nghị luận xem ra đông huyền tông cao thủ đã đến đằng sau vân tiêu tông cũng phải xuất ra ba cái kia khẳng định là vậy lần này Thiên hổ đúng ế đế thế chiến đế đế thế quốc quốc quốc quốc tuổi xuống, khiêu xuống tuổi cái, cảnh trước cảnh lực, lực phái phải phó. danh thiên hổ hệ mạnh nhất thiên thiên nhất định tài, tới tài, đại ra trẻ trở trở trẻ ta ta tam sưng ngưng đàn ngân lòng ngưng đàn ngân lòng toàn lực ứng là vậy a ừ ta xem thiên hổ đế quốc không cam lòng phía trước trận chiến kia lần này là muốn mượn thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu để chèn ép ta ngân lòng đế quốc sĩ khí ai nói không phải sao cho nên lần này hoàng thất mười phần coi trọng nghe nói ngân long hoàng thất đã trải qua triệu tập mười vị ngưng đan cảnh trở xuống tuyệt đỉnh thiên tài đã đến tây đều được chỉ chờ đông huyền cùng vân tiêu hai tông mấy võ giả đang nghị luận đường phong ngưng thần lắng nghe thiên hổ đế quốc tuổi trẻ võ giả khiêu chiến đường phong hơi s ữ n g sở sau đó cười cười nói thật hắn đối với này không có hứng thú quá lớn bất quá danh xưng ơ thiên hổ đế quốc mạnh nhất hóa nguyên cảnh thiên tài rốt cuộc mạnh cơ nào đâu đường phong cảm giác hứng thú chỉ có điểm này tây đô thành sao cũng là không cần vội vã chạy tới đường phong cười một tiếng hướng về tây dương thành đi vào đã nhưng đã biết địa điểm hắn ngược lại không gấp lấy đã chạy tới hắn đi trước tiến một nhà từ lâu thật tốt ăn no một trận sau đó mới đi ra tây dương thành sau đó hắn không nhanh không chậm hướng về tây đô thành mà đến tây đô thành khoảng cách tây dương thành cái ò n khoảng ngàn dặm khoảng có c dặm c h phong một bên du sơn ngoạn thủy, lãnh h Đường bên sơn ngoạn một ộ du p h o này g sông trong ngộ thổ. vượt tại thiên địa trong tự Hắn nhiên, lĩnh Sơn, lớn, võ đạo. Đảo Mát, 7 ngày trôi qua qua địa Đại đạo. đ lội trôi Cái qua. bảy ngày hắn không có chút nào tu luyện công pháp võ kỹ các loại mà là hoàn toàn chạy không bản thân tâm linh cùng thiên đ ị a tự nhiên dung hợp cái này bảy ngày không có áp lực không có bất kỳ cái gì tâm tình rất phức tạp tâm linh của hắn vô cùng buông lỏng cứ như vậy tu vi của hắn càng thêm m ư ợ t mà tinh khí thần sung mãn đặt đến một cái trước nay chưa có trạng thái đ ỉ n h phong hắn cảm giác chỉ cần có một cơ hội hắn lúc nào cũng có thể sẽ đột phá ngưng đan cảnh mà trong lúc bất chi bất giác tây đô thành cũng đến rồi tây đô thành chính là ngân long đế quốc tây bộ lớn nhất một thành trì là ngân long đế quốc tây bộ một cái trọng yếu cửa ải tại bình thường trên â y mấy Đô đại Thành thành, thì Tây phụ Không cùng cận cái có đại ở l giống không đồng dạng. nào cách phá hủy tường r ê n t thành đứng vững từng cái ăn mặc băng lánh khôi giáp quân sĩ sắt khí bước người đường phong đi vào nhìn trước mắt khổng lồ tây đô thành một trận cảm thán tây đô thành đều hùng vĩ như vậy cái kia danh s ư n g ngân long đế quốc hùng vĩ nhất khổng lồ nhất ngân long đế đô nên đến cỡ nào hùng vĩ đâu kiểm tra đăng ký cửa thành có quân sĩ chấn giữ hướng về phía vào thành người quát đoạn thời gian trước bởi vì thiên hổ đế quốc quy mô tiến công cũng làm cho tây đô thành phòng thủ nghiêm mật rất nhiều vào thành kiểm tra đăng ký cũng là có thể lý giải rất nhanh đến thiên đường phong đông huyền tông đường phong đường phong viết xuống đông huyền tông đệ tử mong mời tiến phụ trách ghi danh quân sĩ nhìn thấy đường phong biết là đông huyền tông danh tự tăng thêm bây giờ đường phong tinh khí thần sung mãn một cách tự nhiên c h ả y vào ra một cỗ bất phàm khí trước phụ trách ghi danh quân sĩ không dám thất lễ lập tức khách khí nói đa t ạ đường phong liền ôm quyền khách khí nói sau đó cất bước mà tiến t r ậ p t r ậ p thông môn đệ tử quả nhiên khí độ phi phàm a người này cảm thán nói đó là đương nhiên chỗ nào giống như chúng ta ở chỗ này làm cái này khổ cắp cắp làm việc không cần hâm mộ tiếp tục làm việc đi một bên một cái khác đại hán cười nói phụ trách ghi danh quân sĩ trong miệng nói nhỏ nói đường p h o n g tựa hồ tại chỗ nào nghe qua a chật hắn lắc đầu tiếp tục làm việc đường phong đi vào tây đô thành thời điểm hiện tây đô thành thực sự vô cùng náo nhiệt người đến người đi như nước chảy hơn nữa rất nhiều người đều có một cỗ lăng liệt khí tức chạy vào mà ra không cần nghĩ cũng biết cái này một chút trên cơ bản đều là võ giả có một ít tu vi còn không yếu rất nhiều đều có tụ khí thất bát trọng dáng vẻ có không ít đã trải qua bước vào hóa nguyên cảnh tây đô thành quả nhiên là ngân long tây bộ đại thành đệ nhất võ đạo hưng thịnh cao thủ nhiều như mây a đường phong một bên đi dạo vừa nhìn đi đi đông huyền tông phủ đệ nghe nói thiên hổ đế quốc cao thủ trẻ tuổi lại đi khiêu chiến đột nhiên đám người truyền ra một thanh âm cái gì thiên hổ đế quốc cao thủ trẻ tuổi lại đi khiêu chiến lần này khiêu chiến là đông huyền tông thập đại đệ tử nòng cốt tên thứ mấy còn có thể khiêu chiến tên thứ mấy đương nhiên là đông huyền tông thập đại đệ tử nòng cốt hạng nhì quan đẳng vẫn là thiên hổ đế quốc bài danh thứ tám hô duyên cắp đạt khiêu chiến đi đi xem một chút hy vọng lần này đông huyền tông không cần thua đám người như ong vỡ tổ hướng về một cái phương hướng mà đến thiên hổ đế quốc cao thủ trẻ tuổi khiêu chiến đông huyền tông thập đại hạch tâm đệ tử đường phong giật mình cũng đi theo tại vòng qua mấy đầu đường phố rộng rãi về sau một tòa kiến trúc to lớn xuất hiện ở trước mắt tòa kiến trúc này bên trên viết có đông huyền tông ba chữ muốn đến đây chính là đông huyền tông tại tây đô thành phủ đệ tại trước phủ đệ mặt có một không sân rộng lúc này đã trải qua đầy áp người đường phong âm thầm vận công tại hắn người phía trước bất chi bất giác bị hắn lấn qua một bên một hồi đường phong liền xuất hiện ở trước mặt nhất một loạt lúc này giữa đám người t r ố n g đi một khoảng đất t r ồ n g lớn mấy cái thân hình khôi ngô thanh niên đứng ở trong sân rộng ở giữa vừa nhìn liền biết mấy cái này thanh niên chính là thiên hổ đế quốc tuổi trẻ thiên tài quan đằng đi ra đánh một trận đi tại sao vẫn chưa ra có phải hay không là sợ ta muốn là không dám đánh một trận liền sớm làm nhận thua một cái trên mặt có đầu thẻo thanh niên đứng ở phía trước nhất lạnh g i ọ n g quát trong giọng nói tràn đầy khinh miệt đáng giận thiên hổ đế quốc người quá t i ê u ngạo bên cạnh có người khó chịu nói nhưng người khác có phách lối bản sự a cũng có người thở dài mới vừa rồi trên đường đường phong đã giải đến một chút tình huống chương một trăm tám mươi ba thực lực cường đại thiên hổ đế quốc đã đi tới tây đô thành năm ngày cái này năm ngày thiên hổ đế quốc chia ra ba đường phái ra vài năm nữa nhẹ cao thủ phân chớ thách thức ngân long hoàng thất vân tiêu tông đông huyền tông tam đại thế lực cao thủ trẻ tuổi nhưng là làm cho người không ngờ được là thiên hổ đế quốc phái ra thanh niên cao thủ mạnh vô cùng khó tin liền chiến liền thắng ngân long đế quốc cao thủ trẻ tuổi khi thắng khi bại Mấy ngày nay, thiên hổ đế quốc chỉ là phái r a bọn họ mười thiên niên lớn cao thủ thứ sáu thứ bảy hạng tám ba người mà thôi trong đó hạng tám khiêu chiến đông huyền tông hạng bảy khiêu chiến vân tiêu tông hạng sáu khiêu chiến ngân long hoàng thất nhưng là bọn hắn lại lấy quét ngang chi thế t ồ i khô lạp hủ vậy đánh bại tam đại thế lực cao thủ trẻ tuổi ngay tại hôm qua thiên hổ đế quốc bài danh thứ sáu cùng bài danh thứ bảy phân biệt đánh bại ngân long hoàng thất cùng vân tiêu tông xếp hàng thứ hai cao thủ đưa tới một mảnh xôn s a o hôm nay rốt cục đến phiên đông huyền tông nếu như hôm nay bại một lần cái kia chính là vô cùng n ụ c nhã thiên hổ đế quốc thế mà chỉ là phái ra bài danh sáu bảy tám tên liền đánh bại tam đại thế lực trừ riêng phần mình xếp hạng thứ nhất cao thủ bên ngoài cái k h á c toàn bộ thiên tài đây đối với ngân long đế quốc sĩ khí là đả kích nghiêm trọng về phần tam đại thế lực riêng phần mình xếp hạng thứ nhất thiên tài đã bị thiên hổ đế quốc khác thiên tài ước chiến thiên hổ đế quốc bài danh thứ ba ước chiến ngân long hoàng thất ngưng đan cảnh giới người mạnh nhất hoàng phổ thiên tinh thiên hổ đế quốc bài danh thứ tư ước chiến vân tiêu tông ngưng đan cảnh giới người mạnh nhất vân thiên hạo thiên hổ đế quốc bài danh thứ năm ước chiến đông huyền tông ngưng đan cảnh giới người mạnh nhất lâm tiêu ước chiến thời gian chính là vào ngày mai Hiện tại, Chỉ cần cắp quốc hô duyên cấp đạt đánh hổ duyên quan đẳng, ngày đạt bại lúc i thái, nên đón ngày mai đại chiến. ề n toàn thắng nên đón ngày có thể tư Kẹt kẹt. lấy l này đông huyền tông phủ đệ cửa mở ra mấy người thanh niên đi ra quan đ ẳ n g đi ra một trận chiến này không thể tránh né a không biết quan đ ẳ n g có thể thắng hay không nguy hiểm a một số người đang cảm thán đường phong đứng ở trong đám người cũng nhìn sang quan đ ẳ n g đám người danh tự hắn đã sớm nghe nói qua mặc dù hắn không phải rất yêu chú ý người khác nhưng là mập mạp đối với mấy cái này lại phi thường để bụng cho nên đông huyền tông một số cao thủ đường phong vẫn là tại mập mạp trong miệng nghe nói qua quan đằng lần trước bài danh trong đại chiến lấy được hạch tâm đệ tử hạng nhì thứ tự tu vi sớm tại hóa nguyên cựu trọng cảnh giới đỉnh cao có thể nói khoảng cách n g ư n g đan cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước là một cái thiên tài chân chính đồng cấp một trận chiến hiếm người có thể địch tại đông huyền tông đồng cấp một trận chiến hắn cũng liền bại bởi xếp hạng thứ nhất lâm tiêu mà thôi nhưng lúc này hắn lại nhíu chặt lông mày đi đến hô duyên cắp đ ạ t trước người bởi vì hắn không có n ắ m chắc mấy ngày nay bên trong thiên hổ đế quốc thế hệ trẻ tuổi kinh khủng chiến lược cho bọn hắn ấn tượng thật sâu quan đằng ngươi rốt cục đi ra ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi không dám đi ra đánh một trận nữa nha ha ha ha hô duyên cắp đạt cười t o phách lối nói hô duyên cắp đạt nhiều lời vô í c h m u ố n chiến liền đánh đi quan đằng lạnh lùng nói ha ha ngươi nếu vội vã cầu bại vậy ta liền thành toàn ngươi đi hô duyên cắp đạt cười ha ha đồng thời trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lang nha bổng thanh này lang nha bổng cùng người eo một dạng thô so với người cao hơn nữa toàn thân mọc đầy mọc gai hết sức dữ tợn loại binh khí này tại ngân long đế quốc vô cùng hiếm thấy hô Hô duyên cắp đạt luân khởi lang nha bổng vung lên không khí chấn động nằm ngoài hô thanh em ngươi như thế bút tích vậy ta liền xuất thủ trước ẩm hô duyên cắp đạt ở trên mặt đất nặng nghề đập mạnh soạt một tiếng liền gấp hướng về quan đ ằ n g đánh tới đồng thời lang nha bổng như thái sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về quan đ ằ n g đập tới Bạch! quan đ ằ n g rút trường kiếm ra thân hình chớp động ở giữa tránh đi hô duyên cắp đạt phong mang tha qua một bên nhất kiếm đâm ra nhưng là hô duyên cắp đạt thoạt nhìn ngũ đại tam thô thân pháp lại thật nhanh lang nha bổng còn không có hoàn toàn oanh ra tại trên nửa đường phương hướng biến đổi bọc lấy mênh mông nguyên lực hướng về quan đằng đánh tới cong quan đằng nhất kiếm trực tiếp đâm vào hô duyên cắp đạt lang nha bổng bên trên nguyên lực bạo t ạ t thân thể của hắn run lên không khỏi lui về phía sau quan đằng ngươi liền chút thực lực ấy sao làm ta quá là thất vọng hô duyên cắp đ ạ t kêu to nguyên mạch ra quan đằng sắc mặt khó coi sau đó đỉnh đầu một cái to lớn thương ư n g bay ra thần ưng kiếm pháp chật quan đằng thi t r i ể n ra ngũ cấp kiếm pháp thần ưng kiếm pháp bộ kiếm pháp kia v ừ a vặn có thể cùng quan đằng nguyên mạch xứng đôi đã bị hắn tu luyện đến đại viên mãn c h i cảnh hắn đã trải qua thi t r i ể n ra toàn lực hô duyên cắp đạt trên mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng ẩm đỉnh đầu hắn một cái gấu đen to lớn xuất hiện hắc hùng xuất hiện gầm thép tấn công hướng quan đẳng nguyên mạch thương lương đại địa c h i hùng ẩm hô duyên cắp đạt lang nha bổng oanh ra giống như là một cái cự hùng tấn công mà ra trong n g á y mắt hai người chiến cùng một chỗ tu vi của hai người đều là hóa nguyên c ử u trọng đ ỉ n h phong đồng thời đều là thiên tài thông thường hóa nguyên cựu trọng đ ỉ n h phong trong tay bọn h ắ n có thể có thể không duy trì nổi bá chiêu giữa hai người đại chiến kịch liệt nguyên lực thủy triều cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng để ép mà đến người vây xem không khỏi vừa lui tại lui đường phong theo đám người cũng lui về sau đi đảo mắt mấy chục chiêu thoáng một cái đã qua quan đằng phải thua đường phong ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường lúc này Quan qua đẳng nãy ngại, đã trải hôi mồ s ắ cong mặt tái、nhận. hiển nhiên, nhận, hắn h đã à toàn rơi vào n rơi hạ h p con h ta bại đi. Hô d u ê cắp đằng ạ t g i sắc mặt đại biến tranh cũng không thể tránh chỉ có thể lấy chiến kiếm ngăn cản cái này chặn lại phía dưới hắn lập tức bị chấn hướng lui về phía sau ra vài chú bước phun ra một ngụm màu tươi đi chết đi hô duyên cắp đạt trong mắt hung quang lóe lên một gậy hướng về phía trước đánh ra d i ư ờ n g tay đông huyền tông một cái khác thanh niên hét lớn phi thân lên một đạo đao mang hiện lên c h ặ n lại một kích này nhưng là người thanh niên kia thân thể liền lắc lui về sau hai bước làm sao nhâm hải người cái này cái bại tướng dưới tay muốn cùng ta tại tỷ đấu một chút sao hô duyên cắp đạt gặp một kích bị ngăn trở hơi có chút khó chịu nói hô duyên cắp đạt quan sư huynh đã trải qua thua ngươi còn muốn ra tay độc ác làm gì nhâm hải lớn tiếng nói đã trải qua thua ta làm sao không nghe thấy hắn nhận thua a hô duyên cắp đạt nhết miệng cười lạnh một bên quan đằng thở dài một tiếng có chút tịch mịch nói hô duyên cắp đạt ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi ta nhận thua ha ha ha rốt cục nhận thua ta còn tưởng rằng ngươi là xương cứng muốn cùng ta liều mạng đâu xem ra cũng là đồ hèn nhát một cái hô duyên cắp đạt cười to dếu cợt nói ngươi hô duyên cắp đạt ngươi đừng khinh người quá đáng quan đ ẳ n g sắc mặt âm trầm nói chương một trăm tám mươi b ố dạng này đều bị để mắt tới ha ha ta khinh người quá đáng là các ngươi ngân lòng đế quốc vô dụng mà thôi ta nói cho các ngươi biết các ngươi ngân lòng đế quốc tốt nhất sớm ngày đầu hàng bằng không h ắ n ngày ta ngày hổ đại quân vừa đến gọi các ngươi gà chó không yên hô duyên cắp đạt ánh mắt sáng ngời hướng bốn phía b a n phá khí diễm phách lôi đến cực điểm đường phong l â y l â y đầu cái này thiên hổ đế quốc người cũng quá kiêu ngạo tại ngân long đế quốc địa phương lại dám uy hiếp như vậy ngân long đế quốc người đột nhiên đường phong cảm giác một đạo hung ác ánh mắt tập trung vào hắn hắn xem xét là hô duyên cắp đ ạ t ánh mắt tiểu tử ta vừa rồi nhìn ngươi tại lắc đầu ngươi là có ý gì là khinh thường tại lời nói của ta sao cũng là ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn hô duyên cắp đ ạ t nhìn chằm chằm đường phong một đạo hung ác khí tức bao phủ hướng đường phong gương mặt lanh ý đường phong có chút bó tay rồi chỉ là lắc đầu mà thôi thế mà liền bị hô duyên cắp đ ạ t theo dõi bất quá đường phong cũng không phải loại người sợ phiền phức hắn cất bước mà ra trong đám người đi ra nói hai loại đều có ta lắc đầu là cho rằng ngươi ánh mắt thiển cận mới nơi này lớn lối như vậy bất quá là một cái buồn cười trò cười mà thôi cái gì ngươi nói ta là chuyện tiểu lâm tiểu tử n g ư ơ i muốn chết hô duyên cắp đạt giận dữ vung lang nha bổng liền muốn hướng về phía trước dừng tay hô duyên cắp đạt ngươi muốn làm gì nhâm hải thân hình t h o á t một cái chắn đường phong trước mặt đúng vậy à thiên hổ đế quốc tiểu tử nơi này là ngân long đế quốc ngươi nếu là dám lạm sát kẻ vô tội lời nói lao phu không ngại ủy lớn h i ế p nhỏ trong đám người một cái bạch thương thương láo giả mở miệng đồng thời một cổ khí tức cường đại tràn ngập ra là ngưng đan cảnh võ giả khí tức nếu như hô duyên cắp đ ạ t đại biểu cho thiên hổ đế quốc tới khiêu chiến ngân long đế quốc cao thủ trẻ tuổi công bằng một trận chiến ngân long đế quốc lao bối nhân vật là không tiện xuất thủ nhưng là hô duyên cắp đ ạ t nếu như quá mức phách lối dám lạm sát kẻ vô tội như vậy lao bối nhân vật liền có thể ra tay rồi nơi này dù sao cũng là tây đô thành còn chưa tới phiên một tên tiểu bối làm càn quả nhiên hô duyên cắp đ ạ t trên mặt hiện lên vẻ kiên g rẻ dừng bước đường phong ngươi là đường phong sư đệ lúc này nhâm hải mới nhìn rõ đường phong khuôn mặt không khỏi một trận kinh ngạc lúc trước đệ tử bài danh trong chiến đấu đông huyền tông rất nhiều người đều gặp đường phong cũng nhớ kỹ cái tên này đường phong liền ôm q u y ề n nói đường phong gặp qua nhâm sư huynh vừa rồi nhâm hải chắn trước mặt hắn để hắn đối với cái này nhâm hải ngược lại có chút hảo cảm hô duyên cắp đ ạ t nhìn thoáng qua đường phong cùng nhâm hải nhãn châu xoay động nói tiểu tử xem ra ngươi cũng là đông huyền tông đệ tử đã ngươi khinh thường với ta như vậy có thể dám đánh với ta một t r ậ n đường phong cười cười nói có gì không dám được nhìn thấy đường phong đáp ứng hô duyên cắp đ ạ t đại hỉ chỉ muốn công bằng một trận chiến hắn coi như thất thủ đem đường phong đả thương thậm chí là đánh cho tàn phế cũng không có ai sẽ nói thêm cái gì hắn nhất định phải làm cho đường phong biết không có thực lực liền phách lối là hậu quả gì phách lối cũng là muốn tiền vốn không thể đường sư đệ không nên vọng động nhâm hải biến sắc chắn đường phong trước người đúng vậy à đường sư đệ cái này hô duyên cắp đ ạ t mặc dù phách lối nhưng là thực lực xác thực mười phần khủng bố quan đẳng cũng đi tới khuyên bảo không cần nghĩ cũng biết cái này hô duyên cắp đ ạ t lúc này khiêu chiến đường phong khẳng định không có ý tốt mà lúc này đám người cũng một trận nghị luận đường phong ta nhớ là nghe nói qua cái tên này ta nhớ ra rồi đoạn thời gian trước rất muốn nghe nói có cái gọi đường phong cùng lưu tử dương sinh qua một trận đại chiến c h u y ệ n của t ô i chấm vn a ta cũng nhớ tới nghe nói hắn là vận dụng khối lỗi mới cùng lưu tử dương tranh phong chẳng lẽ hắn muốn dựa vào khôi l ỗ i cùng hô duyên cắp đ ạ t đại chiến à nhưng rất là công bình đánh một trận lời nói khôi l ỗ i là không được không biết tu vi của hắn thế nào một số người đang nghị luận hiển nhiên có ít người nghe nói qua đường phong danh tự nhưng là phần lớn người đều chưa từng nghe qua đường phong cái tên này đúng vậy a người trẻ tuổi không nên vọng động cái k i a bạch thương thương ngưng đan cảnh cao thủ cũng mở miệng khuyên nhủ ha ha ha thế nào tiểu tử có phải hay không là không dám muốn là không dám liền cút xa một chút cho ta không có thực lực liền muốn ít nói lời vô ích hô duyên cắp đạt cười to nói đường phong ánh mắt lánh điện l ó a lên cất bước mà ra vòng qua nhâm hải nói hai vị sư huy n h y ê n tâm đường phong tử có chủ trương một đạo kiếm khí từ đường phong trên người dâng lên chỉ phía xa hô duyên cắp đạt t ố t dừng tay cho ta hôm nay liền dừng ở đây đúng lúc này đông huyền tông bên trong đi ra một lao giả lao giả này vừa ra k h í thế cường đại liền bao phủ toàn trường giang vô đạo đường phong dương mắt xem xét liền nhận ra lao giả này chính là lúc trước cùng đường phong có chút mâu thuẫn hạch tâm trưởng lao giang vô đạo giang vô đạo vừa đi ra khỏi ánh mắt thì nhìn hướng đường phong quát l ệ n h một tiếng nói đường phong mặc kệ ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này hiện tại dừng tay cho ta mấy ngày nay còn chê ta đông huyền tông không đủ mất mặt sao giang trường lão quan đằng nhân hải hướng giang vô đạo ôm quyền hành lễ giang trường lão đệ tử vô năng bại quan đằng nói hừ biết vô năng còn không hảo hảo tu luyện giang vô đạo gian dạy sau đó nói đường phong lùi xuống cho ta đi đường phong mắt sáng lên chiến ý ngạo nghễ lấy hành động thực tế đáp lại giang vô đạo sắc mặt lạnh lẽo nói ta bảo ngươi lùi xuống cho ta ha ha ha giang vô đạo làm sao đem ngươi đều dẫn ra một đạo già dặn cười tiếng vang lên một đạo hồng quang hiện lên giữa sân xuất hiện một cái thân hình cao lớn láo giả hô duyên báo nơi này là ngân long đế quốc ta khuyên ngươi không cần phách lối giang vô đạo nhìn lấy lao giả này trong mắt có chút ngưng trọng hô duyên báo n h ế c miệng cười một tiếng nói giang vô đạo ta biết các ngươi đông huyền tông mấy ngày nay bại quá thảm ngươi hỏa khí so sánh lớn nhưng là ta cho ngươi biết ngày mai ngươi hỏa khí khẳng định lớn hơn hô duyên báo ngươi giang vô đạo cắn răng con mắt đều khí t r ừ n g lớn lần này hắn dẫn đội đến đây có thể nói là mất hết mặt mũi hắn cuộc đời coi trọng nhất chính là mặt mũi ha ha c á c đạn hôm nay coi như xong đi thôi chờ lấy ngày mai xem kịch vui hô duyên báo cười ha ha một tiếng nói đúng hô duyên cắp đặt nói sau đó ác độc nhìn thoáng qua đường phong nói tiểu tử hôm nay coi như số người gặp may nói xong thiên hổ đế quốc một đoàn người rời đi ừ giang vô đạo quét q u a n đằng nhâm hải đường phong một chút lạnh rên một tiếng đi vào đông huyền tông phủ đệ giang vô đạo sau khi đi nhâm hải thở một hơi thật dài sau đó đối với đường phong nói đường phong sư đệ không nghĩ tới ngươi đã ở tây đô thành đi thôi đi vào đi nơi này là chúng ta đông huyền tông phủ đệ giống như là tại tông môn m ở t dạng đường phong ánh mắt l ó e lên cũng không có đậu quan đẳng giống như nhìn ra cái gì nói đường sư đệ ta biết ngươi khi đó tại đệ tử bài vị chiến thời điểm cùng giang trưởng lão có chút mâu thuẫn nhưng là giang trưởng lão phi thường tốt mặt mũi lúc trước ngươi ở trước mặt mọi người như thế chống đối hán hắn cảm giác mất mặt mới dạng như vậy tranh đối ngươi ngươi không cần để ở trong lòng chương một trăm tám mươi lăm bại lộ đường phong cười cười giang vô đạo là thích sĩ diện nhưng cũng chỉ là một mặt bản thân cũng không phải là cái gì người tốt lúc trước chính là hắn đáp ứng đem hắn giao cho vân tiêu tông hắn mới vừa rồi không có động là đang suy tư một sự kiện lúc trước hắn lọt vào huyết hạt môn huyết hạt tám sát hắn đã từng hoài nghi tới có phải hay không là giang vô đạo làm bởi vì giang vô đạo đã từng cùng phương vân đi rất gần nhưng từ vừa rồi giang vô đạo biểu lộ đến xem lại không giống nếu là giang vô đạo là huyết hạt môn phản đ ồ phái người ám sát hắn bây giờ thấy đường phong cũng không phải cái biểu tình này không phải giang vô đạo cái kia rốt cuộc là người nào đường phong suy tư bất quá giang vô đạo cũng không thể hoàn toàn bài trừ trận đường phong cười một tiếng nói quan sư huynh quá lo lắng giang trưởng lão thế nhưng là hạch tâm t r ư ở n g lão ta làm sao sẽ thả lỏng trong lòng bên trên đâu đi đi vào đi sau đó đường phong cùng quan đẳng nhâm h ả i đám người đi vào đông huyền tông phủ đệ bên ngoài người quan chiến cũng từ từ tàn đi bọn hắn đều chờ đợi ngày mai đang mong đợi ngày mai đại chiến ngân long đế quốc có thể lập bản đông huyền tông trong phủ đệ đường sư đệ người như thế sẽ xuất hiện tại tây đô thành đâu nhâm hải tính cách so sánh nhiệt tình tùy tính mở miệng hỏi ta tiếp rồi một cái tông môn nhiệm vụ vừa vặn đi qua phụ cận thành trì ở nơi đó nghe nói thiên hổ đế quốc trước tới khiêu chiến cho nên mới tới nhìn xem đường phong đáp há thì ra là thế cái kia đường sư đệ nhiệm vụ nhưng có hoàn thành nhâm hải hỏi đường phong gật đầu nói hoàn thành há như thế vừa vặn trở qua vài ngày nữa nơi này sự tỉnh sau khi kết thúc cùng chúng ta cùng một chỗ cưới chiến thuyền hồi tông môn đi dù sao nơi này cách tông môn có mấy vạn dặm đường đây đường phong gật đầu nói được đường phong cũng đang có ý này đây ừ vậy ta là đường sư đệ ngươi an bài gian phòng đi n h â n hải nói sau đó n h â n hải mang theo đường phong đi vào một cái không có người ở căn phòng sau đó liền cáo tử m à quan đằng đã sớm trở về phòng chưa thương đi đường phong đóng kỹ cửa phòng liền khoanh chân ngồi trên giường tay khe động trong tay xuất hiện một tòa tiểu tháp đem tiểu tháp đặt lên giường đường phong tay vạch một cái động soạt một tiếng thân ảnh của hắn liền biến mất sau đó xuất hiện ở tiểu tháp tầng thứ nhất hắn tiến đến là nhìn xem tiểu tử tình huống xuất hiện ở đường phong trước mắt là một cái trứng một cái tử s ắ c trứng phi thường to lớn như một cái phòng nhỏ một kích cỡ tương đương mà tiểu tử ở nơi này trái trứng bên trong bảy ngày trước tiểu tử nuốt vào cái kia phiến hoang long cốt phiến về sau liền nằm ngay ho ho một ngày sau đó liền kết thành một cái như vậy cự đản g vừa mới bắt đầu đường phong cũng là mười phần kinh ngạc nhưng linh nhi gọi đường phong yên tâm cái này vô cùng có khả năng là tiểu tử tại tiến hóa duyên cớ đã trải qua bảy ngày tiểu tử vẫn là không có bất cứ động tính gì đường phong nhìn một chút liền ra tiểu tháp nhắm mắt tu luyện đã trải qua bảy ngày đường phong không có tu luyện nhưng lúc này tu luyện đường phong cảm giác nguyên lực vận chuyển ở giữa càng thêm chót lọt đan điền khí trong ao nguyên lực giống như là thủy ngân một dạng s ế n sệt tại nhanh lưu động mơ hồ trong đó giống như có thể câu thông thiên địa đồng dạng cái này vừa tu luyện chính là mấy canh giờ ban đêm tới gần có người đến gõ cửa nói ra muốn ăn cơm tối đường phong mở cửa phòng hướng về đại sảnh đi đến đường phong sư đệ đến đến đại sảnh đường phong nhìn thấy nhâm hải đám người ngoài ra còn có một số người trẻ tuổi hết thảy mười người muốn đến đây chính là đông huyền tông mạnh nhất mười vị hạch tâm đệ tử những người này có s ắ c mặt lãnh đạo cũng có so sánh nhiệt tình có ít người giống đường phong chào hỏi có ít người chỉ là tùy ý gật gật đầu sau đó giang vô đạo đến đây nhìn thấy đường phong lạnh lên một tiếng không có nhiều lời đi theo giang vô đạo còn có mấy cái lao giả thoạt nhìn hẳn là đi cùng phổ thông trường lão lâm tiêu ngày mai một trận chiến ngươi khẽ động muốn thắng biết không giang vô đạo nhìn về phía một cái mười phần thanh niên anh tuấn đường phong biết người thanh niên này chính là hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ nhất lâm tiêu lâm tiêu liền ôm quyền nói giang trường lão đệ tử nhất định hết sức nỗ lực cái gì gọi là hết sức nỗ lực là nhất định phải thắng bằng không mà nói ta đông huyền tông liền muốn toàn quân bị diệt giang vô đạo quát lớn lâm tiêu cười khổ nói đúng nhưng là hắn trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn thiên hổ đế quốc bài danh thứ tám hô duyên cắp đạn cùng bài danh thứ bảy thứ sáu hắn đều gặp bọn hắn xuất thủ thứ năm trở lên liền chưa từng ra tay nói thật bài danh thứ tám hô duyên cắp đạn bài danh thứ bảy hai người này hắn có nắm chắc toàn thắng nhưng là bài danh thứ sáu vị kia liền không nói được rồi khả năng hắn tỷ số tháng lớn hơn nhưng là bài danh thứ năm khẳng định so với bài danh thứ sáu càng mạnh muốn nói hoàn toàn chắc chắn hắn không có khả năng có nhưng bị giang vô đạo ép hỏi hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp một bữa cơm an có chút kiềm chế tất cả mọi người là vội vàng ăn xong liền trở về phòng đường phong sau khi trở lại phòng tay khẽ động hoang long chỉ cốt xuất hiện ở bên trên vừa vặn có rảnh tại luyện hạ mấy khối xương phiến đi đường phong nghĩ đến tiếp đó lấy thiên mạch luyện khí thuật kết hợp dung linh thuật luyện hóa lên hoang long chỉ cốt tới tây đô thành dựa vào phía bắc có một mảnh khổng lồ cung điện đây chính là vân tiêu tông tại tây đô thành phủ đệ lúc này tại một gian trong căn phòng hoa lệ hàn quang đột nhiên mở hai mắt ra chật Tr trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc chất mâm tròn lúc này mâm tròn đang ở lập loại quang hoang long chỉ cốt hoang long chỉ cốt xuất hiện nhìn quang mang này lại là ở nơi này tây đô thành bên trong ha ha thực sự là trời cũng giúp ta hàn quang sắc mặt tràn ra vẻ hưng phấn lúc đầu hắn cho là mình đã cùng hoang long chỉ cốt vô duyên nhưng không nghĩ đến hoang long chỉ cốt thế mà ở nơi này tây đô thành xuất hiện lần này ta nhất định phải tìm tới ngươi hàn quang ra ngoài phòng hóa thành một đạo h n g quang phóng lên tận trời trên không trung tay hắn cầm mâm tròn dựa theo cảm ứng hướng về một cái phương hướng bay đi cái phương hướng này chính là đông huyền tông phủ đệ càng đến gần đông huyền tông phủ đệ mâm tròn bên trên quan mang càng là sáng tỏ rất nhanh hàn quang liền dừng lại ở đông huyền tông phủ đệ trên không làm sao sẽ chẳng lẽ cái này đạt được hoang long chỉ cốt người là đông huyền tông người hàn quang trao mày nếu là đông huyền tông vậy liền không dễ làm chứ ngân long hoàng thất cùng đông huyền tông nếu là những thế lực khác hắn trực tiếp liền xuất thủ cưỡng đoạt người nào tại ta đông huyền tông phía trên tòa phủ đệ làm gì lúc này gầm lên một tiếng một thanh âm từ phía dưới phủ đệ vọt lên hàn quang ánh mắt lóe lên sau đó thân hình k h ẽ động soạt một tiếng lui đi hiu không trung xuất hiện một lão giả là đông huyền tông một cái bình thường t r ư ở n g lão hắn lập ở không trung nhìn một chút tứ phương nhún m ẩ y sau đó hắn bay xuống đông huyền tông phủ đệ một lát sau cách đó không xa trong hư không hàn quang lại xuất hiện ánh mắt của hắn giống như là như sói vậy nhìn chằm chằm đông huyền tông phủ đệ tham lam quang mang đang không ngừng thoáng hiện hẳn là đông huyền tông người không có sai nếu ta vào không được ta ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm nhìn xem rốt cuộc là ai hàn quang biến mất trên không trung tại phụ cận nhìn chằm chằm thời gian trôi qua hắn mâm tròn một mực tại lấy ánh sáng thẳng đến tờ mở sáng thời điểm quang mang đột nhiên biến mất một chút phản ứng cũng không có lại biến mất đáng giận rốt cuộc là cái gì che lại hoang lòng chỉ cốt khí tức vậy mà liền hoang lòng chỉ cốt khí tức đều có thể hoàn toàn ngăn trở đáng giận a hàn quang nhìn t r ò n g t r ọ c vào đông huyền tông p h ụ đệ chương một trăm tám mươi sáu quyết đấu bắt đầu ánh mắt của hắn giống như là như sói vậy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 rốt cuộc là cái gì che lại hoang long chỉ cốt khí tức vậy mà liền hoang long chỉ cốt khí tức đều có thể hoàn toàn ngăn trở đáng giận à. hàn quang nhìn tròng trọc vào đông huyền tông phủ đệ qua một lúc mới bất đắc dĩ rút lui bởi vì hôm nay sẽ có trọng yếu quyết đấu đường phong trong phòng đường phong nhìn lấy trên tay tám khối tuyết trắng như ngọc cốt phiến lộ ra tiếu dung trong vòng một đêm hắn luyện mở tám khối cốt phiến mà cái kia đoạn hoang long chỉ cốt cũng thiếu một đoạn lúc này đã trải qua tiếp cận bình minh đường phong đem hoang long chỉ cốt thu vào tiểu tháp bên trong sau đó nuốt vào một k h ỏ a cực phẩm tụ nguyên đan nhắm mắt điều tức bắt đầu dưỡng thần sau nửa canh giờ sắc trời đã là sáng rõ đường phong mới mở cửa phòng đi ra nửa canh giờ điều tức h á n tinh khí thần đã trải qua sung mãn như một đi tới đại sảnh về sau cùng nhâm hải đám người dùng quá bữa sáng về sau liền cùng một chỗ hướng tây đô thành cửa thành phía tây mà đến một lần này quyết đấu địa chỉ là ở tây đô thành bên ngoài trong quân doanh tây đô thành bên ngoài bố trí có đại quân là quân doanh tự nhiên rộng lớn vô cùng đường phong đám người tự nhiên rất dễ dàng qua quân doanh cửa vào kiểm tra tiến vào trong quân doanh lần này muốn đi vào con chiến là phải đi qua kiểm tra tiến vào quân doanh về sau ven đường đứng đều là từng rẫy người mặc thiết giáp cầm trong tay chiến qua trường thường quân sĩ từng cái đều khôi ngô cao lớn uy phong lấm l ấ m hiển nhiên đều là có tu vi võ đạo võ giả bất quá phần lớn tại tụ khí cảnh đi mấy ngàn mét về sau đi tới một mảnh to lớn luyện binh giữa sân nơi này là quân đội bình thường luyện binh địa phương ngân long đế quốc sở dĩ tuyển ở cái địa phương này cũng là ôm cho thiên hổ đế quốc một loại c h ấ n nhiếp tác dụng nói cho thiên hổ đế quốc ngân long đế quốc binh cường mạ tráng không sợ thiên hổ đế quốc đông huyền tông mọi người đi tới về sau liền ở một bên chuyên môn là đông huyền tông xây dựng nhìn trên đài ngồi xuống sau đó luyện binh giữa sân người càng ngày càng nhiều không lâu sau đó cơ hồ không dưới trên vạn người thiên hổ đế quốc người đến có người kêu lên đường phong nhìn lại nhìn thấy thiên hổ đế quốc lấy mấy cái lao giả là đằng sau đi theo mười người trẻ tuổi hướng luyện binh trận đi tới trong đó hô duyên cắp đ ạ t thân ảnh thình lình ở trong đó trấn quốc hầu đến giống to một tiếng đột nhiên vang lên trấn quốc hầu đến rồi nhâm hải quan đẳng đám người vội vàng nói đứng dậy hướng nhìn ra ngoài một người mặc thiết giáp cao lớn uy vũ lao giả tại một chút giáp sĩ cùng đi dưới đi tới cùng nên trấn quốc hầu toàn trường kêu lên không chỉ có là nhâm hải quan đẳng chờ người trẻ tuổi ngay cả giang vô đạo cũng đứng dậy hành lễ nói t r ấ n quốc hầu liêu thương đợi tại ngân long đế quốc đây tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ chuyên môn h ắ n quật khởi tại bình dân lại có được trên đời hiếm thấy v õ đạo thiên phú cùng không người có thể địch tài hoa quân sự từ niên khinh thời đại quật khởi về sau nhất phi trùng thiên không ai cả nổi h ắ n bách chiến bách thắng là ngân long đế quốc không biết lập được bao nhiêu công lao h ắ n mã hán đã bình ổn dân tri thân được phong làm trấn quốc hầu quyền cao chức trọng là vì truyền kỳ toàn trường trên vạn người hành lễ tiếng hô rung trời không cần đa lễ trấn quốc hầu vung tay lên thanh âm già dặn có lực truyền ra ngoài toàn trường mới an tĩnh lại lần này quyết đấu chính là từ trấn quốc hầu chủ trì À đó là tại trấn quốc hầu bên cạnh đường phong thật bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đó là một cái tuổi trẻ nữ tử dáng người có lồi có lõm xinh đẹp vô cùng lại là lông mày đường phong ban đầu ở c ổ n g u y ệ t thành cổ phong học viện thời điểm nàng là đường phong lão sư cái này khiến đường phong thật bất ngờ lông mày thế mà đi theo trấn quốc hầu bên người lông mày lao sư họ liễu trấn quốc hầu cũng họ liễu chẳng lẽ lông mày lao sư là trấn quốc hầu phủ người đường phong suy tư nói đến rất có thể bởi vì hắn biết lông mày không phải c ổ n g u y ệ t thành người lúc trước đi cổ phong học viện cũng không đến bao lâu ngay tại đường phong suy tính thời điểm trấn quốc hầu đi đến luyện binh tràng chỗ cao nhất nơi này dĩ vãng là điểm tướng đài trấn quốc hầu đạp vào điểm tướng đài về sau mở miệng nói hôm nay thiên hổ đế quốc võ đạo bằng hữu dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi cao thủ đến đây cùng ta ngân long đế quốc tuấn kiệt l u ậ n bản ta ngân long đế quốc tuấn kiệt nhóm cần phải phải đem hết toàn lực đừng cho người coi thường được đánh nằm bẹp những cái này thiên hổ đế quốc tạp thoái môn hoàng phổ thiên tinh ủng hộ cho ta đánh nằm bẹp thiên hổ đế quốc tạp thoái vân thiên hạ ủng hộ đánh nằm bẹp thiên hổ đế quốc tạp thoái môn lâm tiêu ủng hộ cho ta đánh nằm bẹp thiên hổ đế quốc tạp thoái môn luyện binh giữa sân lập tức vang lên một mảnh ủng hộ tiếng ừ những cái này ngân long đế quốc loài b ỏ sát đến lúc đó muốn các ngươi từng cái câm miệng cho ta sớm muộn thiên hổ đế quốc muốn san bằng ngân long đế quốc hiện trường thiên hổ đế quốc người từng cái trong mắt toát ra lanh quang t ố t trấn quốc hầu vung tay lên thanh âm truyền ra lần này là hai nước ở giữa hữu nghị chi chiến đừng cho người coi thường chúng ta lấy thực lực nói chuyện được trấn quốc hầu tại ngân long đế quốc hy vọng cao vô cùng hắn lên tiếng trận người trên đều tĩnh lặng lại hiện tại trận đ ầ u tỉ thí bắt đầu trước từ đông huyền tông lâm tiêu ra s â n quyết đấu thiên hổ đế quốc hô duyên dương phấn trấn quốc hầu tuyên bố h ồ duyên dương phẩn đường phong đám người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái lâm sư huynh ủng hộ đánh nằm bẹp cái này dương phẩn nhâm hải đám người là lâm tiêu ủng hộ lâm tiêu sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng đi từng bước một đến luyện binh trận vị trí giữa sau đó thiên hổ đế quốc đi ra một cái thân hình hùng tráng thanh niên người thanh niên này bên trên bản thân đỏ để trần cả người cơ bắp giống như là khối sắc đồng dạng khối khối nỗ lên hắn trong tay cầm một cái cự phủ lâm tiêu ủng hộ đánh nằm bẹp cái này đóng dương p h ậ n toàn trường vang lên kịch liệt tiếng gọi ầm ĩ cái này khiến cái kia hô duyên dương phấn sắc mặt khó coi tri cực hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lâm tiêu nói hy vọng chờ một chút bọn hắn còn có thể kêu đi ra ngươi rất không may bọn hắn phạm đến sai phải do ngươi tới gánh chịu dương p h ậ n muốn chiến liền chiến sao phải nói nói nhảm nhiều như vậy lâm tiêu nói được chính ngươi vội vã muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi hô duyên dương phần ánh mắt lạnh trong tay cự phủ hướng về lâm tiêu bổ tới lâm tiêu lấy chiến kiếm nên chiến một trận đại chiến trực tiếp phát nổ đường phong ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân lâm tiêu chính là đông huyền tông hạch o tâm đệ tử hán nhất có thể nói ngưng đan cảnh phía dưới tại đông huyền tông không có người nào là đối thủ của hán chiến lược mạnh tự nhiên là hết sức kinh người hán nguyên mạch võ kỹ ra hết vung ra kinh khủng chiến lược cho dù là đồng dạng vừa mới bước vào ngưng đan cảnh võ giả đều phải thận trọng đối đãi nhưng là đối thủ của hán hô duyên dương phấn cũng cực kỳ cường đại một thanh chiến phủ giống như là có khai sơn chi uy phủ mang tung hành cùng lâm tiêu đại chiến cùng một chỗ chương một trăm tám mươi bảy hèn hạ vô sỉ liên tiếp bại toàn t r ư ờ n g đều nín thở q u a n chiến đảo mắt hai người liền đại chiến mấy chục chiêu không tốt lâm sư huynh rơi tại hạ p h ò n g đột nhiên đường phong ánh mắt ngưng tụ thời gian dần trôi qua hô duyên dương phấn công kích càng ngày càng mạnh liệt mà lâm tiêu từ từ rơi vào hạ p h ò n g đông huyền tông bên này giang vô đạo nhíu chặt cái này lông mày những người khác cũng gương mặt ngưng trọng ẩm ẩm ẩm lại là mười mấy chiêu đi qua khai sân phủ cho ta bổ hô duyên dương phấn giống to trong tay cự phủ một bổ xuống cái này một búa uy lực trước này chưa có mạnh cong lâm tiêu lấy chiến kiếm ngăn cản nhưng là thân thể chấn động mãnh liệt hướng về sau nhanh chóng t ố i lui sau đó phun ra một ngụm máu tươi đi chết đi hô duyên dương phấn trong mắt lóe ra thị huyết con mang g ơ lên chiến phủ liên tục bổ đương đương đương lâm tiêu hoàn toàn bị đè lên đánh thân thể liên tiếp lui về phía sau trong miệng không ngừng tràn ra màu tươi phanh cuối cùng lâm tiêu bị một búa đánh bay chiến kiếm rốt cuộc cầm không được bay ra ngoài ta nhận thua trên không trung lâm tiêu hô lên nhận thua cái này cũng đành chịu h ắ n biết h ắ n đã không có sức tái chiến thất bại thảm hại nhận thua nghĩ hay thật hô duyên dương phấn trong mắt lóe ra h ư n g quang bước chân đập mạnh thân thể như như đạn pháo liền xông ra ngoài trong tay cự phủ lần thứ hai b ổ về phía lâm tiêu lâm tiêu đã trải qua nhận thua hắn lại còn xuất thủ d ừ n g tay nhìn trên đài giang vô đạo đùng một tiếng đứng lên thân thể hướng về luyện binh giữa sân ở giữa phóng đi nhưng là đã chậm sắc bén lười búa trực tiếp b ổ về phía lâm tiêu đầu thiên quân vừa hết sức lâm tiêu nguyên lực bạo hướng về một bên di động một phần phốc phốc máu tươi vẩy ra lâm tiêu một cánh tay bị chém nước muốn chết giang vô đạo cách không một trưởng hướng về hô duyên dương phân đánh tới chỉ là tại giang vô đạo động một cái thời điểm thiên hổ đế quốc bên kia hô duyên báo cũng động hắn phi thân mà ra đồng thời cũng một trưởng o ảnh r a cùng giang vô đạo trưởng lực chạm vào nhau ra ầm ầm tiếng vang hô duyên báo các ngươi thật to gan giang vô đạo gầm thét hắn rơi vào lâm tiêu bên người lúc này lâm tiêu đầu đầy mồ hôi miễn cưỡng vận công đã ngừng lại đổ máu mà hô duyên báo đã trải qua đứng ở hô duyên dương phấn bên người lúc này toàn trường rất nhiều người mới kịp phản ứng nhao nhao gầm thét xúc sinh thiên hổ đế quốc xúc sinh đã trải qua phản quy lâm tiêu rõ ràng đã trải qua nhận thua tại sao còn muốn xuất thủ cái này dương p h ấ n đã trải qua phản quy tự đoạn một tay nếu không hôm nay đừng nghĩ đi quần t ì n h xúc động không ngừng giận mắng lâm sư huynh cái này dương phẩn đáng chết đáng chết ta nhâm hải chờ đông huyền tông đệ tử càng là trong mắt huyết hồng lửa giận n g ú t trời đường phong đứng ở nhìn trên đài không có lên tiếng chỉ là trong mắt h ắ n tia sáng lạnh lẽo không ngừng ngưng tụ luận võ chém giết vốn là đao kiếm không có mắt các ngươi dựa vào cái gì nói ta phạm quy hô duyên dương phấn thanh nhâm truyền ra ngoài nói vậy lâm tiêu đã trải qua nhận thua ngươi còn xông lên hạ sát thủ không phải phạm quy là cái gì có người gầm thét ta nói qua luận võ chém giết đao kiếm không có mắt ta nhất thời khống chế không nổi chiêu thức mà thôi cũng là bình thường làm sao các ngươi ngân long đế quốc tu luyện võ đạo chẳng lẽ không phải dùng để giết người mà là dùng để biểu diễn sao nếu như là dạng này vậy hôm nay tỷ thí khiến người ta thất vọng không thể so với cũng được hô duyên dương p h â n âm thanh lạnh lùng nói ngươi rất nhiều người nói không ra lời h ô duyên dương phấn cũng không có nói sai nếu trên chiến trường như thế nào một câu nhận thua có thể giải quyết trấn quốc hầu luận võ chém g i ế t h ô duyên dương phấn nhất thời thất thủ xin hãy tha lỗi thiên hổ đế quốc bên kia một cái bạch lão người hướng về trấn quốc hầu liền ôm quyền nói trấn quốc hầu một mực trầm mặt không nói gì lúc này hắn nhìn thoáng qua thiên hổ đế quốc lao giả thanh âm giả dặn truyền ra chiến trường chém g i ế t vốn là hung hiểm nếu là luận võ cũng không cần lưu thủ vân thiên hạo hoàng phổ thiên tinh các ngươi nhớ kỹ sao nhớ kỹ vân thiên hạo cùng hoàng phổ thiên tinh nhao n h a u liền ôm quyền nói trận này hô duyên dương phấn thắng trận tiếp theo bắt đầu đi trấn quốc hầu tuyên bố h ừ giang vô đạo h ừ lệnh nhấc lên lâm tiêu trở lại đông huyền tông khán đài hô duyên báo cười lệnh cùng hô duyên dương phấn về tới thiên hổ đế quốc phía bên kia lâm sư huynh ngươi thế nào nhưng hải đám người ân cần hỏi ta không sao lâm tiêu sắc mặt tái nhuận đáp thế nhưng là trong mắt của hắn lại có một tia tuyệt vọng gãy một cánh tay tổn thương nguyên khí nặng nề hắn cả đời này rất có thể khó mà vượt qua ngưng đan cái này xông lên cửa ải lúc đầu hắn có cực lớn khả năng thành là chân chuyện đệ tử hiện tại lại hủy đường phong trong mắt l á n h quang lấp lóe nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng võ đạo chi lộ liền là như thế vượt mọi trông gai khó khăn trùng đẹp i thiên hạ thiên tài biết bao nhiêu nhưng là chân chính lớn lên lại có bao nhiêu rất nhiều đều ngã xuống trên nửa đường lâm tiêu chỉ là đông đảo ngược lại ở nửa đường một trong số đó mà thôi cho nên chính hắn cũng phải lúc nào cũng hăm hở tiến lên không thể đổ ở nửa đường một bên khác theo trấn quốc hầu tuyên bố hai người thanh niên đi tới luyện binh tràng ở giữa một cái bạch thi rìa tung bay trên quần áo tú có đoá đoá mây trắng chính là vân tiêu tông thiên tài vân thiên hạo nghe nói ngân long tứ đại thiên tài một trong vân thiên túng là đại ca của hán lấy một người khác thì là thiên hổ đế quốc thiên tài sở liên không cần nói nhiều đại chiến kịch liệt phát nổ lần này hai người đều là dốc hết toàn lực những năm gần đây vân tiêu tông càng ngày càng hưng thịnh cao thủ nhiều như mây thiên tài đông đảo không phải chỉ là nói xuông vân thiên hạo xác thực muốn so lâm tiêu càng mạnh hơn một chủ nhưng là sở liên đồng dạng so hô duyên dương phấn mạnh hai người đại chiến trăm chiêu cuối cùng vân thiên hạo bị đánh liên tục thổ huyết không ngừng bay ngược vân thiên hạo ý ghi hải nguyên không địch lại nếu không phải vân thiên hạo thân pháp cực kỳ lợi hại có thể kịp thời né qua chỗ yếu hại bằng không cũng phải đi vào lâm tiêu theo gót cuối cùng vân thiên hạo chỉ có thể nhận v u a có lâm tiêu vết xe đổ vân thiên hạo cẩn thận rồi rất nhiều cuối cùng mặc dù thụ thường nhưng không có gì đáng ngại thiên hổ đế quốc sở liên thắng trấn quốc hầu chật vật tuyên bố kết quả này toàn t r ư ờ n g hoàn toàn yên tĩnh mỗi người trong lòng đều là một mảnh trầm trọng n â n long đế quốc đã trải qua liên tiếp bại hai trận tăng thêm mấy ngày trước quả thực là bị quét ngang a hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng hy vọng cái kia chính là hoàng phổ thiên tinh nếu là hoàng phổ thiên tinh cũng bại lời nói vậy lần này ngân long đế quốc liền bại hoàn toàn hơn nữa còn là đối phương còn có hai người không có xuất thủ dưới tình huống có thể tưởng tượng cái tin tức này nếu là chuyển khắp cả nước ngân long đế quốc sĩ khí sẽ cỡ nào đ e mê mà thiên hổ đế quốc sĩ khí thì là tương phản sẽ thật nhanh phóng đại nếu như lúc này thiên hổ đế quốc đại quân ép tiến cái kia còn thế nào ngăn cản thiên hổ đế quốc một chiêu này không thể bảo là không cao minh lúc này dương lưu ngươi không tiếp cũng phải tiếp nếu liên chiến cũng không dám chiến lời nói cái kia ảnh hưởng sẽ chỉ lớn hơn đáng tiếc à, tứ đại thiên tài cùng ba tiểu thiên tài đều đã bước vào ngưng đăng cảnh bằng không nơi nào đến phiên nói bọn hắn càng h ằ n g rỡ đúng vậy à, hết lần này tới lần khác cái này một cái giai đoạn không có tuyệt thế thiên tài à. người quan chiến đều đang c ả m thán chương một trăm tám mươi tám kịch liệt giao phong kỳ thật đây là tình hình thực tế bây giờ ngân long đế quốc ngưng đan trở xuống sắc thực khuyết thiếu tuyệt thế thiên tài đám người tin tưởng ngân long đế quốc không thiếu thiên tài nhưng là giống tứ đại thiên tài ba tiểu thiên tài đám người đều đã đột phá ngưng đan cảnh cái khác có lẽ có tuyệt thế thiên tài nhưng cũng có thể chả không có trưởng thành hiển nhiên thiên hổ đế quốc đến có chuẩn bị đối với ngân long đế quốc tuổi trẻ bối phận tin tức nắm giữ vô cùng toàn diện r ấ trận nhiều người tin tưởng, nếu có tứ đại thiên tài, ba thiên tài cấp bậc kia nhân vật ở đây, tuyệt sẽ không như thua thảm đại tài, tiểu tài kia tuyệt tứ vật t ở có cấp bậc đây, ba vậy. sẽ thứ ba hoàng phổ thiên tinh đối với thác bạc hoành trấn quốc hầu tuyên bố thác bạc hoành chính là thiên hổ đế quốc bài danh thứ ba cao thủ thoại âm rơi xuống hai người thanh niên thân ảnh đi vào giữa sân hoàng phổ thiên tinh ngân long hoàng thất dòng chính thành viên hán giáng người anh tuấn vô cùng tuấn lãng hán người mặc kim ti hoa p h ụ long hành hổ bộ có vương giả chi tư đám người cảm thán liên tục quả nhiên là ngân long hoàng thất dòng chính đệ tử quả nhiên phi phàm mà tương đối tháp bạn hoành liền lộ ra phi thường bình thường hắn ăn mặc thông thường thô váy vải tướng mạo cũng phổ thông trừ thân hình cao lớn bên ngoài giống như là một cái thợ săn bình thường thiếu niên cứ như vậy một thiếu niên lại xếp tại thiên hổ đế quốc ngưng đan cảnh trở xuống người thứ ba để cho người ta không thể coi thường một trận chiến này ta phải thắng hai người đứng đối mặt nhau hoàng phổ thiên tinh kiên định ghi âm truyền ra người không thắng nổi các bạn hoành trả lời vô cùng đơn giản vậy liền so tài xem hư thực đi hoàng phổ thiên tinh ghi âm thanh lạnh lùng nói sau đó một c ỗ cường đại dẫn tới cực điểm tức từ hoàng phổ thiên tinh trên người bạo mà ra đồng thời một khỏa sáng trói tinh thần từ đỉnh đầu hắn nổi lên hoàng phổ thiên tinh nguyên mạch là một ngôi sao Một thiên hổ đế quốc sở dĩ gọi thiên hổ đế quốc là bởi vì hắn hoàng tộc nhân viên truyền thừa một loại nguyên mạch cái kia chính là thiên hổ nguyên mạch thiên hổ chính là quá thời kỳ cổ tuyệt thế hung thú hung hãn vô cùng theo lý thuyết mỗi người thức tỉnh là cái gì nguyên mạch đều là khó mà xác định nhưng là có một ít cực đặc thù huyết mạch lại là có thể truyền thừa nói thí dụ như thiên hổ đế quốc thiên hổ nguyên mạch ngân long đế quốc ngân long nguyên mạch nhưng là liền xem như thiên hổ đế quốc hoặc là ngân long đế quốc trong hoàng tộc có thể chân chính truyền thừa thiên hổ hoặc là ngân long nguyên mạch thật là ít càng thêm ít mà thiên hổ đế quốc họ hoàng chính là hô diên cũng không phải là tháp bạn tháp bạn hoành làm sao sẽ có thiên hổ nguyên mạch không đúng cái kia không là thuần túy thiên hổ nguyên mạch mà là di chuyển thiên hổ một chút huyết mạch mà thôi lập tức có người liền nhìn ra mánh khỏe nếu thật là thiên hổ nguyên mạch cái kia sẽ càng khủng bố hơn giết khí cơ tương giao hai người đại chiến với nhau thất tinh kiếm pháp long hổ đào ca hai người vừa ra tay liền toàn lực đánh ra ẩm ẩm ẩm tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra hai người thân ảnh giao thoa ở giữa chính là từng đạo từng đạo khí kình bạo mà ra luyện binh tràng sàn nhà vốn là lấy cứng rắn vô cùng hát rượu thạch trải thành lúc này trên sàn nhà lại xuất hiện từng đạo từng đạo khe rẽnh tất cả đều là bị hai người kiếm khí đao mang cho chảm đi ra hai người chẳng lẽ lực lượng ngang nhau sao trên sân không khí vô cùng ngưng trọng đám người ngừng thở con mắt một cái c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân sợ bỏ qua thời khắc mấu chốt cái kia thác bạc hoành làm sao mạnh như vậy hắn tại thiên hổ đế quốc chỉ là bài danh thứ ba mà thôi phía trước còn có hai người a có người không cam lòng thở dài thiên hổ đế quốc thực sự quá mạnh thiên tinh phá vẫn lúc này hai người đột nhiên tách ra hoàng phổ thiên tinh phóng lên tận trời dâng lên cao mấy chục mét đỉnh đầu hắn một ngôi sao tràn ra hảo quang sang trói từng đạo từng đạo tinh huy tản mát mà xuống đem hoàng phổ thiên tinh bao phủ ở bên trong để cho thoạt nhìn thần bí lại mạnh mẽ sau đó hắn đầu dưới chân trên người cùng kiếm hợp nhất từ phía trên đắp xuống giống như là biến thành một ngôi sao hướng về thác b ạ n hoành va chạm mà đến giống thác b ạ n hoành mãnh hổ mây mạch giống to hắn dốc hết toàn lực hướng lên trên chém ra một đao đây là hai người đỉnh phong một kích ẩm một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh vang lên to lớn khí kình luôn luôn bốn phương tám hướng truyền ra sau đó hoàng phổ thiên tinh thân hình bay về phía sau lui mấy chục mét về sau mới đứng vững thân hình mà thác bạc hoành thân thể thì là đụng chút hướng lui về phía sau ra vài chục bước mới đứng vững cuối cùng người nào thắng đám người nín thở ngưng thần liền thở mạnh cũng không dám một chút nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân chẳng lẽ lại là ngang tay có người suy đoán phốc lúc này thác bạc hoành thân thể đ ỗ n g nhiên một trận lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi thác bạc hoành thổ huyết đột nhiên toàn trường tuân ra một trận tiếng hoan hô to lớn tháng hoàng phổ thiên tinh thắng thật không hổ là ngân long hoàng thất dòng chính đệ tử a có người hưng phấn kêu to ai nói hoàng phổ thiên tinh thắng đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng tại toàn trường vang lên nói chuyện là hô duyên báo làm sao thác bạc hoành bị thương h ộ t máu chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn vẫn là hoàng phổ thiên tinh đối thủ có người phản bác hừ thắng thua chưa tới một khắc cuối cùng ai có thể định đoạt hô duyên báo hừ lạnh sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thác bạc hoành nói thác bạc hoành nếu như ngươi lần này thua thác bạc gia tộc hậu quả ngươi hiểu lời vừa nói ra trong sân thác bạc hoành sắc mặt hơi hơi trắng lên ta tự nhiên biết thác bạn hoành cắn răng một cái nhìn về phía hoàng phổ thiên tinh nói ngươi xác thực rất mạnh nhưng là thắng bại còn chưa định ta tuyệt đối không thể thua à đột nhiên thác bạn hoành ngửa mặt lên trời thét dài đỉnh đầu hắn mánh hổ nguyên mạch cũng đồng dạng thét dài sau đó tràn ra h à o quang sáng chói ngay sau đó những ánh sáng này toàn bộ hòa vào thân thể của hắn ở trong giống những ánh sáng kia dung nhập để thác bạn hoành ra như là dã thú cự đ ợ i đồng thời thân thể của hắn kịch liệt phồng lên cánh tay của hắn bắp đùi cơ bắp từng khối nô lên tràn đầy lực cảm thiêu đốt nguyên mạch hắn thế mà thiêu đốt nguyên mạch có người khản giọng hô to quá độc á c quá độc các ga cũng có người kêu to thiêu đốt nguyên mạch tên như ý nghĩa liền là thông qua một loại bí thuật đem nguyên mạch thiêu đốt sau đó lấy nguyên mạch tinh hoa dung nhập thân thể từ đó đạt tới tăng lên chiến lược hiệu quả nhưng là thiêu đốt nguyên mạch hậu quả lại quá nghiêm trọng để cho người ta khó có thể chịu đ ư ợ c một khi một võ giả thiêu đốt nguyên mạch về sau vậy thì đồng nghĩa với gây mất võ đạo chi lộ thứ này về sau võ đạo lại khó có tiến bộ đây đối với một võ giả mà nói là gánh nặng không thể chịu được nổi ngân long đế quốc người tuyệt đối không nghĩ tới t h á c bản hoành dạng này một thiếu niên thiên tài thế mà lại thiêu đốt nguyên mạch đại đa số người chỉ là nghe qua có loại bí thuật này không nghĩ tới bây giờ tận mắt nhìn thấy thiên hổ đế quốc thực sự là quá độc ác vì lần này thắng lợi thế mà hy sinh dạng này một thiếu niên thiên tài đường phong quan đ ẳ n g đám người nhìn nhau một cái bọn hắn tử vừa rồi hô duyên báo trong câu nói kia nghĩ tới rất nhiều chương một trăm tám mươi chín quét ngang cùng khiêu khích giống lúc này thác bạc hoành ngửa mặt lên trời thét dài hai mắt đỏ bừng hướng về hoàng phổ thiên tinh tấn công mà đến hoàng phổ thiên tinh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng tinh thần quang huy cùng kiếm thế đem kết hợp chạm xuất ra đạo đạo kiếm quang đương đương đương thác bạn hoành thiêu đốt nguyên mạch về sau chiến lược tăng lên rất nhiều hai người liên tục giao thủ mấy chiêu hoàng phổ thiên tinh thân hình lui nhanh về phía sau phanh phanh phanh, phanh. mỗi một lần giao thủ hoàng phổ thiên tinh đều muốn lui về phía sau xong hoàng phổ thiên tinh không chịu nổi quan đằng nói quả nhiên hoàng phổ thiên tinh miễn cưỡng chống đỡ mười mấy chiều sau đó thân thể mỏ rung động phun ra một ngụm màu tươi giống t h á c b ạ n hoành như mãnh hổ hạ sơn dũng không thể đỡ cong hoàng phổ thiên tinh lại ngăn cản một chiều thân thể của hắn hướng về sau t r ợ t đi mười mấy mét sắc mặt tái nhợt trong miệng không ngừng tràn ra màu tươi thân thể của hắn lại khó mà chống đỡ được thất tha thất thể chỉ có thể lấy chiến kiếm trụ địa hoàng phổ thiên tinh ta xem ngươi là tên h ắ n tử ngươi tự nhận thua đi ta không giết ngươi thác bạc hoành trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe ra cũng không tiếp tục truy kích thác bạc hoành ngươi làm gì còn không tiếp tục xuất thủ trên đài hô duyên báo gầm thét hô duyên báo ngươi làm gì tại nói câu nào ta một trưởng vỗ trên ngươi lúc đầu một mực bình tĩnh mặt trấn quốc hầu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng một cô kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng khí tức từ trên người hắn v ọ n ra một đạo khí tức này như sâu như biển quả thực là thâm bất khả c h ắ c hô duyên báo lời nói rốt cục để trấn quốc hầu bạo nộ rồi phanh phanh phanh hô duyên báo sắc mặt đại biến bị trấn quốc hầu khí tức đẻ ép một mặt lui về sau bảy tám bước ngược một trận chập trùng một vệt máu theo khỏe miệng chảy ra hắn kinh hai muốn chết nhìn lấy chân quốc hầu chỉ là bị tức tức đẻ ép mà thôi hắn liền thụ nội thương hai nước giao chiến không chém sứ trấn quốc hầu ngươi muốn phá hư thiên hoang đại địa quy củ không thiên hổ đế quốc bên kia một cái bạch lão người liền vội vàng tê ừ trấn quốc hầu lạnh rên một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía giữa sân nói hoàng phổ thiên tinh ngươi không phải là đối thủ nhận thua đi một câu nói kia bên trong lại để lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ lúc đầu coi là hoàng phổ thiên tinh có thể thắng hồi một trận lại không nghĩ rằng thiên hổ đế quốc thế mà ác như vậy mà thác bặt hoành thế mà lại thiêu đốt nguyên mạch bí thuật cuối cùng dẫn đến kết quả này hoàng phổ thiên tinh thở dài nói trận chiến ngày hôm nay ta thua theo hoàng phổ thiên tinh nhận thua toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết ha ha ha mà thiên hổ đế quốc người lại là cười ha ha hết sức trói thai hô hô thác bạc hoành khí tức trên thân chậm lại hắn miệng to thở dốc mấy tiếng sau đó nhìn về phía hô duyên báo nói hô duyên báo ta đã trải qua thực hiện hứa hẹn hy vọng ngươi cũng thực hiện lời hứa của ngươi từ nay về sau ngươi ta lại không dây dưa dễ má nói xong thác bạc hoành xuyên qua đám người một mình hướng đi phương xa cái này tiểu tạp thoái thực là muốn chết hô duyên báo nhìn lấy thác bạc hoành rời đi phương hướng cắn răng nói bại bại thất bại thảm hại a thật lâu mới có người cảm thán lần này ngân long đế quốc bại quá thảm toàn quân bị diệt không chỉ có một trận không có thắng mấu chốt nhất là đối phương còn có đệ nhất đệ nhị tên thiên tài không có xuất thủ đâu tin tức này nếu là truyền khắp cả nước đối với ngân long đế quốc sĩ khí tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ a ha ha trấn quốc hầu lần này đa tạng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngân long đế quốc thiên tài còn là rất không tệ thế mà có thể bước ra ta thiên hổ đế quốc bài danh thứ ba thiên tài đây là ta không nghĩ tới yên tâm trở lại thiên hổ quốc về sau ta nhất định trắng trợn tuyên dương ngân long đế quốc thiên tài là đến cỡ nào không tầm thường thiên hổ đế quốc cái kia vì cái gì lão giả đối với trấn quốc hầu ha ha cười nói hắn mặc dù thái độ khách khí nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy nồng nặc trào phúng t r ấ n quốc hầu sắc mặt cực kỳ âm trầm không nói gì lao r a h ỏ a này t r ấ n quốc hầu bên cạnh liêu mi trợn mắt tròn xoe hận nghiến răng này lao r a h ỏ a kia ngươi đang nói cái gì cậu thí nói nhảm đâu ngươi có biết hay không nơi này là ngân long đế quốc ngươi muốn chết à? đúng à thật coi ta ngân long đế quốc không người nào để cho ta xuất thủ vài phút dẹp chết h ắ n có người thực sự nhìn không được nhao nhao kêu la A xem ra là cao thủ tại dân gian a xem ra ngân long đế quốc còn có ẩn nút cao thủ không có xuất thủ a cắp đạt ngươi đi lên n ê n chiến hô duyên báo lạnh lùng kêu lên đúng hô duyên cắp đạt đại hỷ thân hình khẽ động liền xuất hiện ở trong sân sau đó thanh âm truyền khắp tứ phương lúc trước ta thiên hổ đế quốc chẳng qua là cho ngân long đế quốc tam đại thế lực thiên tài một trận chiến xem ra ngân long đế quốc còn có ẩn nút thiên tài tịch thu xuất thủ ta hô duyên cắp đ ạ t trước tới n ê n chiến ngân long đế quốc các ngươi chỉ cần là n g ư n g đan cảnh trở xuống ta đều tiếp theo ai tới một trận chiến hô duyên cắp đ ạ t ánh mắt sáng n g ờ i nhìn về phía tư phương trận an tĩnh lại vừa rồi bọn hắn chỉ là tức không nhịn nổi gọi vừa gọi mà thôi nhưng cái này muốn khiêu chiến ai lại có thực lực này l i ê n tam đại thế lực tuyệt đỉnh thiên tài đều thua h ú n g chi là bọn hắn nếu ai đi lên không phải tự dứt lấy nhục sao ha ha các ngươi vừa rồi kêu như vậy vang ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu nguyên lai chỉ có thể đùa dỡn một chút công phu miệng ai đi lên đánh với ta một trận h ồ duyên cắp đ ạ t phách lối kêu lên sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đông huyền tông bên này kêu lên cái kia gọi đường phong ngươi hôm qua không phải muốn đánh với ta một trận sao làm sao hôm nay thành con rùa đen rút đầu có gan đi lên một trận chiến đi ha ha đường phong cười khẽ thực sự là đúng dịp hắn vừa rồi đang muốn đi lên đâu hô duyên cắp đ ạ t liền tìm tới hắn nếu dạng này như ngươi mong muốn đường phong trong mắt lạnh như băng quang mang không ngừng lói ra cất bước mà ra liền muốn tiến lên đường sư đệ không thể đừng nghe cái tên đó phép khích tướng nhâm hải vội vàng nói đúng vậy à đường sư đệ không bằng tạm thời một nhẫn lấy đường sư đệ thiên phú tin tưởng tương lai chưa chắc sẽ so với cái này hô duyên cắp đ ạ t kém một bên quan đ ẳ n g cũng mở miệng khuyên nhủ đường phong ngươi làm gì hôm nay còn không ngại mất mặt sao lùi xuống cho ta giang vô đạo cũng trầm mặt quát hôm nay đã trải qua mất mặt mất hết đường phong nếu như đi lên bị người hung ác ngược một phen hắn cũng không quan tâm nhưng là hắn mất mặt nhất định là mất hết hai vị sư m i n h yên tâm đi đường phong tự có chừng mực đường phong hướng về nhâm hải quan đ ẳ n g mỉm cười không thèm để ý giang vô đạo quay người hướng đi trong sân nhìn lấy đường phong đi ra toàn trường một trận nghị luận đó là ai thế mà thực sự dám ứng chiến hô duyên cắp đ ạ n đó tựa hồ là đường phong a ta nghe nói qua a là cái kia đường phong sao ta cũng đã được nghe nói ta trước kia còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái cọ lưu tử dương nhiệt độ người đâu không nghĩ tới ngược lại là có mấy phần đ ả m lượng tại chỗ rất nhiều đều chưa nghe nói qua đường phong chi danh có một một số nhỏ nghe nói qua cũng chỉ là nghe nói hắn từng lấy khôi lỗi cùng lưu tử dương đấu qua một trận đây hơn nữa phần lớn là xem như đàm tiếu tới nghe không thể coi là thật bởi vì có không ít người muốn nổi danh sẽ lập một chút nhắn lại đến mục đích đúng là cọ danh nhân nhiệt độ đề cao thanh danh của mình bọn hắn đem đường phong cũng coi là dạ người này trên điểm tướng đ à i trấn quốc hầu khẽ cho mày hôm nay bại quá nhiều hắn không nghĩ tại bại hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản lại nghe được bên cạnh liễu mi ra một tiếng kinh ngạc tiếng hô là h ắ n như thế nào là h ắ n chương một trăm chín mươi câu cá mị nhi ngươi biết cái này người thiếu niên t r ấ n quốc hầu hơi nghi hoặc một chút hỏi ra ra ta đương nhiên quen biết ngươi còn nhớ rõ ta trước đó không phải tại cổ n g u y ệ t thành ngốc qua một đoạn thời gian à, chính là tại cổ n g u y ệ t thành ta biết h ắ n lúc ấy h ắ n vẫn là ta một tên đệ từ đâu liễu mi mở miệng nói tại c ổ n g u y ệ t thành thời điểm cái kia mới không có bao nhiêu thời gian đi vậy cái này mà thiếu niên tu vi trấn quốc hầu nhìn một chút đường phong lông mày nhữ chặt hơn liêu mi tại c ổ n g u y ệ t thành thời điểm đó mới bao lâu trước đó nói cách khác đường phong gia nhập đông huyền tông cũng mới một năm nhiều một chút thời gian chút điểm thời gian này lại có thể có tu vi gì thế mà đi lên nên chiến hô duyên c ấ p đặt đây không phải là muốn chết sao liêu mi hơi nhữ mày nàng trong lòng mặc dù cũng hơi nghi hoặc một chút nhưng không biết vì cái gì nàng đối với đường phong lại có một loại lòng tin ra ra cái kia cũng khó mà nói ta tin tưởng đường phong có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích đâu liễu mi nhìn lấy cái kia hướng về giữa sân từng bước một đi đến thiếu niên trong mắt tản ra hảo quang sáng tỏ a nghe được liễu mi nói như vậy trấn quốc hầu trong mắt lộ ra vẻ tò mò liễu mi tính cách hắn vô cùng hiểu rõ liêu mi thiên phú cực cao ánh mắt cũng cực cao bình thường có thể là rất ít nghe nàng khích lệ qua người nào chẳng lẽ cái này người thiếu niên thật có thể sáng tạo kỳ tích sao trấn quốc hầu nghĩ đến trong lòng không khỏi có chút mong đợi tự nhiên cũng không có mở miệng ngăn cản đường phong đường phong không vội không chậm từng bước một đi đến hô duyên cắp đặt trước mặt ha ha đường phong không nghĩ tới ngươi thực sự dám đi lên t ố t t ố t quá tốt rồi hôm nay n ta liền muốn để ngươi biết cuối cùng ai mới là trò cười nhìn lên trước mặt đường phong hô duyên cắp đ ạ t ánh mắt lộ ra như dã thú q u a n g mang hôm qua đường phong trước mặt mọi người nói hắn là chuyện tiếu lâm hắn một mực ghi hận trong lòng vẫn muốn làm sao tìm một cơ hội hung hăng trả thù không nghĩ tới hôm nay chỉ là vài câu phép khích tướng mà thôi đường phong hãy ngoan ngoan đưa tới yên tâm đến cuối cùng ngươi sẽ hiện ngươi thật sự là một trò cười đường phong nhàn nhạt đáp lại nói ta thực sự hiện các ngươi ngân long đế quốc người chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi mà thôi hô duyên cắp đạt lạnh lùng nói ta đã tới ra tay đi ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm đường phong nói được đã ngươi vội vã tìm hai vạn vậy ta liền để ngươi biết trong tay của ta cái này lang nha bổng lợi hại hô hô vừa nói hô duyên cắp đạt liền luân khởi trong tay lang nha bổng hướng về đường phong oanh kích mà đến tốc độ phi thường nhanh đường phong có thể ngăn cản sao rất nhiều người mở to hai mắt nhìn nhìn c h ă m chằm sợ h a i đường phong bị một chiêu đánh bại bệnh ngay tại lang nha bổng sắp bổ tới thời điểm đường phong thân hình loay lên tránh khỏi công kích hô toàn trường người đều thở ra một hơi thật dài tránh khỏi đường phong tránh khỏi có ít người kêu lên bọn hắn thực sự sợ đường phong thực sự bị một chiêu liền đánh bại đường phong nguyên lai thân pháp của ngươi cũng không tệ lắm khó trách dám nên chiến ta bất quá ngươi nghĩ dựa vào loại thân pháp này liền có thể né qua công kích của ta vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi gặp chiêu thức của mình bị đường phong né qua hô duyên cắp đạt lập tức cảm giác sắc mặt không riêng gầm lên giận dữ mưa to do lớn hô duyên cắp đạt giống to trong tay lang nha bổng thực sự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về đường phong q u é t tới lang nha bổng đảo qua không khí bốn phía đều bị lôi kéo lại loạn thành một bầy dạng này khí lưu phía dưới như thế nào thân pháp đều muốn giảm bớt đi nhiều bất quá đây đối với đường phong mà nói không có ảnh hưởng chút nào nhưng là đường phong không có tính toán lại lấy thân pháp né tránh thử thử thử hai tay của hắn liền c h ú t từng đạo từng đạo chỉ kình xuyên thủng mà ra đây là một môn tam cấp võ kỹ đường phong tu luyện đến đại viên mãn bây giờ vừa vặn cầm hô duyên cắp đạt luyện chiêu bây giờ hắn chỉ có nhị cấp tam cấp võ kỹ còn không có một môn tu luyện tới cực cảnh chỉ kinh kích xạ xuyên thủng cuồng loạn khí lưu không ngừng va chạm mà hô duyên cắp đạt lang nha b ổ n g bên trên f h a n h f h a n h f h a n h hô duyên cắp đạt lang nha b ổ n g bị c h ặ n lại thân thể của hắn hướng về sau liền lùi lại ma đương phong thân thể cũng lùi về phía sau mấy bước bất quá đường phong khoẹ miệng lại là treo một k i a lãnh khốc tiếu dung ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua thiên hổ đế quốc khán đài vị trí hắn muốn thả dây dài câu cá lớn không sai đây hết thảy đều là hắn trang hắn thực lực chân chính căn bản không có hiện ra ra mấy phần hô duyên cắp đ ạ t chỉ là tiểu lâu la m à t h ô i hắn mục tiêu chân chính là những cái kia bài d i à n h phía trên thiên tài nếu ngay từ đầu liền triển lộ ra thực lực cường đại cái kia còn thế nào câu phía sau cá lớn nhưng là những người khác không biết mắt thấy hắn thế mà cùng hô duyên cắp đạt chiến thành ngang tay từng cái kinh hãi trận mắt hốc mồm cái này cái này đường sư đệ thực lực thế mà cường đại như vậy thế mà có thể cùng hô duyên cắp đạt cân sức ngang tài nhâm hải mở to hai mắt nhìn há to miệng sững sờ nói đúng vậy a xem ra chúng ta đều xem thường vị này đường sư đệ a sau khi hết khiếp sợ quan đẳng cười khổ lắc đầu sau đó trong mắt lại hiện lên phân chấn quan mang có lẽ đường sư đệ có thể thắng đâu đông huyền tông những thiên tài này liếc nhìn nhau không hẹn mà cùng đều ở với nhau trong mắt nhìn thấy loại này kỳ vọng cái này danh con thiên phú cư nhiên như thế độ cao giang vô đạo cũng mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp lúc trước đệ tử bài danh trong chiến đấu đường phong ngay trước mặt của nhiều người như vậy hoàn toàn không nể mặt hắn nhiều lần chống đối hắn hắn quả thực là hận không thể một cái tắt chụp chết đường phong nhưng là bây giờ hắn lại hy vọng đường phong có thể thắng bởi vì cái này liên quan đến một nước danh dự đương nhiên còn có mặt mũi của hắn không tệ không tệ trấn quốc hầu trong mắt cũng toát ra vẻ chờ mong mà liêu mi mặc dù lúc trước liền lại có chỗ mong đợi nhưng là lúc này vẫn rất kinh ngạc đường phong hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích ca liêu mi nội tâm thầm hô đường phong t ố t đường phong ủng hộ sau khi hết khiếp sợ có người lớn tiếng hô quát lên tiếp đó người nhiều hơn gia nhập la lên ừ chiến đấu chỉ là vừa bắt đầu mà thôi liền hưng phấn như thế chờ một chút có các ngươi khóc hô duyên bao khó chịu hừ lạnh、Phanh. Phanh! Phanh! mắt thấy như thế hô duyên cắp đạt đỏ ngầu cả mắt nguyên mạch lơ lửng mà ra s ử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực cùng đường phong triển khai kịch liệt đại chiến đường phong thỉnh thoảng lấy q u y ề n n ê n chiến thỉnh thoảng lấy chỉ n ê n chiến thỉnh thoảng lại lấy trưởng n ê n chiến chiêu thức không ngừng biến hóa hắn cảm giác đối với một chút võ kỹ linh lộ đang chậm rãi làm sâu sắc lấy quả nhiên có người nhận chiêu chính là tốt võ kỹ lĩnh ngộ đứng lên chính là so tự mình tìm tòi phải nhanh đường phong trong lòng suy nghĩ phanh phanh phanh hai người đại chiến trên trăm chiêu nhiều lúc này hô duyên cắp đ ạ t đã trải qua thở hồn hẹn lực đạo từ từ tiểu x u ố n g dưới mà đường phong đương nhiên cũng thích hợp biểu hiện ra một bức lớn mồ hôi nhỏ giọt dáng vẻ toàn trường người đều chăm chú nhìn chằm chằm bởi vì thắng bại liền muốn p h â n ra bọn hắn mong mỏi nếu như đường phong có thể thắng hồi một trận cái kia ngân long đế quốc cũng không trở thành thua thảm như vậy không đến mức bị quét ngang toàn quân bị diệt chương một trăm chín mươi mốt một đồng đập a chết cho ta a hô duyên cắp đạt giống to nhún người nhảy lên một gậy hướng về đường phong đập tới đại chiến đến bây giờ hô duyên cắp đạt đã trải qua gấp nhiều như vậy chiêu không thể cầm xuống đường phong hắn đã trải qua cảm giác mất hết mặt mũi hắn hận không thể một gậy đem đường phong đập thành thịt nát tâm quýnh lên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở là thời điểm kết thúc đường phong khe nói Bệnh. thân hình hắn hướng về phía trước đập ra đồng thời ma long chi chảo cầm ra một chảo này đường phong cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn mà là đem ma long chi chảo uy lực ngưng tụ nơi tay chảo phía trên ma long chi chảo ẩn mà không ngưng tụ vào móng nuốt phía trên khiến cho đường phong móng vuốt ẩn ẩn có tầng một h ắ t quang hiện lên có một loại vô kiên bất tồi cảm giác phanh một t r à o này chuẩn sắc không có lầm t r ộ p và hô duyên cắp đ ạ t trên cổ tay trong nháy mắt hô duyên cắp đ ạ t biến sắc trở nên ảm đạm bởi vì hắn cảm giác một cô không cách nào ngăn cản lực lượng từ đường phong móng vuốt bên trên truyền đến hắn cảm giác hắn thủ đoạn xương cốt trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ vụn nhưng là khăng, khăng khăng khăng không hề có một chút thanh âm ra đồng thời hô duyên cắp đạt ra kêu thảm rốt cuộc bắt không được lang nha bổng lang nha bổng hướng phía dưới rơi xuống phanh đường phong nắm lên lang nha bổng hướng phía dưới một đập trực tiếp nện ở hô duyên cắp đạt trên bờ vai lập tức hô duyên cắp đạt nửa người cũng hỏng xương cốt ra đùng đùng đứt gây âm thanh không biết gây mất bao nhiêu sau đó cả người nặng nề nện xuống đất đập xuống đất về sau hô duyên cắp đạt thân thể loạn k h ọ n g hai mắt trắng d ã trong miệng huyết thủy cùng bọt mép cùng một chỗ ra bên ngoài bước lên biến hóa này sinh quá nhanh toàn trường lập tức gan t í n h lại t h ắ n g thế mà t h ắ n g phần lớn người trong đầu hiện lên câu nói này sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng hoan hô t h ắ n g t h ắ n g ha ha ha đường phong t h ắ n g ha ha ha đúng vậy a rốt cục t h ắ n g rất nhiều người cảm xúc vô cùng kích động lớn tiếng k ê u tiểu từ này thế mà t h ắ n g đông huyền tông nhìn trên đài giang vô đạo trong mắt lóe lên một k i a khó tin thần sắc còn có một k i a phức tạp đường phong tiến triển thực sự vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài ha ha đường sư đệ thắng đường sư đệ thế mà thắng nhâm hải quan đằng đám người cũng tự lẩm bẩm sau đó trong mắt tuân ra vẻ hưng phấn đường phong thế mà có thể thắng hô duyên cắp đ ạ n là bọn hắn tuyệt đối đều không nghĩ tới nhưng là bất kể như thế nào bọn hắn đều cao hứng đều hưng phấn phải biết lúc trước năm sáu ngày bên trong hô duyên cắp đ ạ t một người thế nhưng là quét ngang bọn hắn trừ lầm tiêu bên ngoài tất cả mọi người hiện tại rốt cục bị đông huyền tông đệ tử đánh nằm bẹp bọn hắn tự nhiên hài lòng đường phong t ố t đường phong nhân hải kích động nhất lớn tiếng gầm rú hắn lúc đó lập tức mang theo những người khác cảm xúc đường phong một cái hai cái từ từ càng ngày càng nhiều người bắt đầu lớn tiếng gọi lên đường phong danh tự ngân long đế quốc lần này bại quá thảm bọn hắn quá cần nếu như vậy một phen thắng lợi hô tiểu t ử này quả nhiên không sai trấn quốc hầu thở phào một hơi trên mặt lần lộ ra t i ể u dung mà liễu mi đôi mắt đẹp chớp liên tục trong mắt có chút ngoài ý m u ố n lại có chút ý cười đường phong biểu hiện xác thực nằm ngoài dự liệu của nàng nhưng nàng cũng vì đường phong hài lòng nhưng có người vui vẻ có người sầu thiên hổ đế quốc bên kia lại từng cái sắc mặt khó coi đáng giận a đáng giận tiểu tử này là lai lịch gì chỗ nào nhô ra trước kia làm sao chưa nghe nói qua hô duyên báo gầm thét trong mắt b ố c h ỏ a hắn khí a hắn hối hận a lúc đầu nhiệm vụ của lần này đã trải qua viên mãn hoàn thành lấy toàn thắng tư thái quét ngang ngân long đế quốc tin tức như vậy nếu là chuyển về thiên hổ đế quốc cái kia hẳn là biết bao phân chấn lòng người còn đối với ngân long đế quốc lại nên là bao lớn đ ả kích nhưng là hắn lại vẫn cứ vẽ vời cho thêm chuyện ra gọi hô duyên cắp đạt ra ngoài khiêu khích nguyên bản hắn là muốn mượn toàn thắng chi huy lại hung hăng nhục nhã ngân long đế quốc một phen tuyệt đối không nghĩ tới chính là nửa đường g i ế t ra một cái đường phong thế mà có thể bại hô duyên cắp đạt khiến cho nhiệm vụ của lần này không còn như vậy hoàn mỹ có tỷ vết không quyết không thể để chuyện như vậy sinh lần này nhất định phải nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hô duyên báo trong lòng giống to dương phấn người xuất thủ khiêu chiến cái này đường phong tên tiểu tử này thực lực chỉ là hơi so hô duyên cắp đ ạ t mạnh từng tia mà thôi không cần lưu thủ cho ta làm thịt tiểu tử này hô duyên báo đột nhiên hướng hô duyên dương phấn truyền âm được hô duyên dương phấn thu đến truyền âm về sau trong mắt lõe lên vẻ hưng phấn thân hình hắn khẽ động chạy ra khỏi khán đài rơi vào trong sân ép đường phong có dám với ta một trận chiến hô duyên dương phấn giống to phanh đường phong nhấc chân hướng về phía nằm dưới đất hô duyên cắp đ ạ t chính là một c ước trực tiếp đá bay trình diện bên ngoài tiểu tử ngươi làm gì hô duyên báo gầm thét làm gì ra hỏa này còn ở trong sân nói rõ tỉ thí còn chưa kết thúc ta đá hắn tính là gì đường phong nhàn nhạt đáp lại người hô duyên báo khuôn mặt t r ợ t bỏ bừng sau đó đường phong nhìn về phía hô duyên dương phấn ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc nói có gì không dám hắn đương nhiên hài lòng lúc trước hắn giả bộ như cùng hô duyên cắp đ ạ t thực lực t r ê n lệch không nhiều mục đích đúng là câu ra hô duyên dương phấn nếu hắn xử ra thực lực quá mạnh hô duyên dương phấn làm sao dám cùng hắn một trận chiến hắn vốn đang chuẩn bị làm sao mở miệng khiêu chiến hô duyên dương phấn đâu không nghĩ tới hô duyên dương phấn mình ngược lại là đưa tới đường sư đệ không thể một bên khác nhâm hải lại lớn gọi đúng vậy à đường sư đệ ngươi đã trải qua chiến thắng hô duyên cắp đạn đã đủ không cần tai chiến quan đằng cũng mở miệng nói bọn hắn nhìn rõ ràng đường phong thực lực chỉ là so hô duyên cắp đạn mạnh như vậy một tia mà thôi vừa vặn bắt được hô duyên cắp đạn sơ hở mới nhất cử đánh tan hô duyên cắp đạn lại thế nào là hô duyên dương phân đối thủ đâu phải biết lâm tiêu đều không phải là hô duyên dương phân đối thủ bị chém đứt một tay bọn hắn không nghĩ đường phong thiên tài như thế cũng rơi vào lâm tiêu kết quả giống nhau các ngươi chơi cái gì đường phong vừa rồi đã trải qua đáp ứng rồi chẳng lẽ các ngươi ngân long đế quốc chính là như vậy lật lọng sao hô duyên dương phấn vô cùng khó chịu nhìn một chút nhâm hải đám người một chút hắn thật vẫn sợ đường phong bị ảnh hưởng từ đó đổi ý thiên hổ đế quốc các ngươi h è n hạ đường sư đệ rõ ràng đã trải qua thắng các ngươi lại muốn lấy xa luân chiến đối phó đường sư đệ thực sự là h è n hạ nhâm hải kêu lên không sai thực sự là h è n hạ vô sỉ các ngươi không phải liền là muốn toàn thắng à thế mà lấy xa luân chiến trên sân người quan chiến cũng nao h nhao hét lớn nói bậy nói bạ xe gì luân chiến đường phong là người thắng chúng ta đồng dạng phái ra người thắng khiêu chiến mà thôi hợp tình hợp lý cô duyên báo lớn tiếng rào biện lại nói tiếp muốn là không dám đánh một trận liền nói rõ ta thiên hổ đế quốc cũng sẽ không mạnh buộc các ngươi ha ha ta đã nhưng đã ứng chiến tự nhiên một trận chiến đường phong cười ha ha một tiếng sau đó nhìn về phía nhâm hải chờ có người nói chư vị sư huynh không cần lo lắng đường phong tâm lý nắm chắc mỗi một lần hắn đều là câu nói này tiếp đó hắn hướng c h â n quốc hầu liền ôm q u y ề n nói lao hầu ra đường phong nguyện một trận chiến chương một trăm chín mươi hai phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất giết trấn quốc hầu hơi tự hỏi một chút liền mở miệng nói được vậy liền một trận chiến đi kế sách hiện nay chỉ có tin tưởng đường phong tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật vẫn dám ứng chiến t ố t t ố t vô cùng ngươi cho rằng ta thực lực là hô duyên cắp đ ạ t có thể so sánh sao ta sẽ nhường ngươi rõ ràng ta và hô duyên cắp đ ạ t thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu hô duyên dương phấn gặp đường phong ứng chiến trong mắt lóe ra hung ác quan mang có đúng không hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lúc này đường phong rốt cục lộ ra lánh khóc t i ế u dung nhìn thấy này t i ế u dung không biết vì cái gì hô duyên dương phấn không khỏi căng thẳng trong lòng không khỏi nhớ tới vừa rồi hô duyên cắp đạt hạ t r ạ n g sẽ không thực lực của ta như thế nào hô duyên cắp đạt tên kia có thể so hô duyên dương phấn đột nhiên lắc đầu giống to một tiếng xua tán đi trong lòng cảm giác xấu đột nhiên thả người nhảy lên trong tay cự phủ hướng về đường phong cùng bổ xuống cái này một búa hô duyên dương phấn dùng hết toàn lực mặc kệ đường phong phải trăng che giấu thực lực hắn đều muốn một búa chém giết vậy liền giải quyết ngươi đi đường phong trong mắt tia sáng lạnh leo lóe lên Bạch! đột nhiên sau lưng của hắn xuất hiện một đôi từ nguyên lực ngưng tụ mà thành cánh phi long chi rực một cái phía dưới đường phong thân thể trực tiếp hướng về hô duyên dương phân phóng đi vô hồi cùng một thời gian đã trải qua đạt tới chín phần vô hồi võ ý trong nháy mắt buộc phát ra chật đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này nhanh như lưu tinh không gì không phá hô duyên cắp đ ạ t công kích trong nháy mắt bị đường phong t ổ i khô lạp hủ công phá một q u y ề n này hung hăng đánh chúng vào hô duyên dương phân cái cảm a lập tức hô duyên dương phân phát ra tiếng kêu thảm huyết thủy lăn lộn kẹp lấy miệng đầy răng từ trong miệng p h ư n c ra mà hô duyên dương phấn thân thể cũng từ sông về trước biến thành hướng về sau ném đi giờ k h ắ c này trong lòng của hắn một cố ý lạnh từ đầu b ư ớ c lên đến chân hiện tại hắn chỗ nào vẫn không rõ đường phong đích đích s á t s á t che giấu thực lực sự chân thật của hắn thực lực mạnh nghe rợn cả người bấy dập là bấy dập hắn là cố ý dẫn ta xuất thủ cố ý nhận thua ta muốn nhận thua hô duyên dương phấn trong lòng đ i ề n c u ồ n g k ê u to đồng thời trong miệng hắn cũng k ê u lớn lên tiếng nhận thua ta nhận thua nhưng là đường phong giống như là không có nghe được phi long chi rực một cái phía dưới ngừng lại là xuất hiện ở hô duyên dương phân phía trên phất tay chém một cái một đạo kiếm khí chém ra phốc phốc máu bắn tung tóe một cánh tay bay ra ngoài cánh tay bên trong còn nắm một cây búa to phanh lúc này hô duyên dương phấn mới ngã trên đất a a cánh tay của ta a cánh tay của ta a hô duyên dương phấn điên cuồng kêu to lên nhưng làng ninh đón hắn là khác một đạo kiếm khí dương tay lúc này hô duyên báo giống to thân thể đụng một tiếng tựa như giữa sân phóng đi hô duyên báo ngươi làm gì giang vô đạo ánh mắt lạnh lẽo thân thể cũng sung kích ra cùng hô duyên báo giao thủ một chiều không gian cuồng rung động hai người rơi trên mặt đất lúc này đường phong kiếm khí rơi vào hô diên mặt khắc một cánh tay bên trên phốc phốc mặt khắc một cánh tay bay ra a hô duyên dương phấn hét thảm thiết điên cuồng lan lộn trên mặt đất đường phong tiểu tập thoái ngươi làm gì ta làm thì ngươi hô duyên báo hai mắt phun lửa gầm thét hô duyên báo ta ngược lại muốn hỏi ngươi muốn làm gì bây giờ là người tuổi trẻ thì thí giang vô đạo chặn lại hô duyên báo lạnh lùng nói tỉ thí cái gì tỉ thí hô duyên dương phấn rõ ràng đã trải qua kêu nhận thua hắn còn hạ sát thủ hô duyên báo giống to nhận thua chiến trường giao thủ đao kiếm không có mắt đây chính là ngươi nói ta tin tưởng đường phong cũng là nhất thời không có thu tay được mà thôi đường phong đúng không giang vô đ ạ hỏi không sai ta là trong lúc nhất thời không có thu tay được mà thôi đường phong trả lời ngươi các ngươi hô duyên báo chỉ giang vô đạo cùng đường phong ngực khẩu không ngừng phập phồng trong mắt ánh lửa giống như là muốn phun ra tới cố ý đường phong tuyệt đối là cố ý nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không lời nào để nói bởi vì lúc trước hô duyên dương phân chém lâm tiêu một cánh tay hắn chính là như vậy đáp lại giang vô đạo đ ắ n g người nhưng là mới vừa một màn kia lại xuất hiện tại hắn trên người mình hắn là người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chỉ có thể tự nuốt nhìn lấy hô duyên báo bộ biểu tình này giang vô đạo tâm lý đó là không nói ra được dễ chịu a không khỏi hắn nhìn một chút đường phong lúc này trong lòng của hắn là phức tạp lúc trước đường phong trước mặt mọi người chống đối hắn làm hại hắn rất mất mặt hắn là hận đường phong hận nghiến răng nhưng là bây giờ hắn nhìn đường phong đột nhiên cảm giác được không đồng dạng đột nhiên cảm giác được đường phong vẫn có như vậy một chút chỗ thích hợp nha cho nên nói tâm tình của hắn là phức tạp ha ha ha đường sư đệ thắng đường phong sư đệ lại thắng lâm sư huynh ngươi thấy sao nhâm hải hưng phân kém chút nhảy dựng lên á ha ha cười nói lúc này lâm tiêu đi qua chưa thương về sau tình huống đã trải qua đã khá nhiều lúc này nhìn về phía giữa sân hơi có vẻ trên mặt tái nhợt lộ ra tiếu dung nguyên lai、like, đường sư đệ thực lực thế m à cao thâm khó lường như vậy a quan đẳng cũng là khuôn mặt hưng phấn tùy theo một tiếng thốt lên kinh ngạc đúng vậy a đúng a đông huyền tông những người khác cũng hưng phấn đáp lại đi qua một trận chiến này bọn hắn đối với đường phong đã trải qua cực kỳ kính nghệ bọn hắn biết đường phong lúc trước nhất định là che giấu thực lực sở dĩ che giấu thực lực khẳng định chính là vì hô duyên dương phấn vì là lâm tiêu lấy lại công đạo thống khoái quá sảng khoái không chỉ có là đông huyền tông người cảm thấy thông khoái ngân long đế quốc tất cả người quan chiến đều cảm giác được vô cùng thông khoái đ ư ờ n g phong thắng ha ha ha sung sướng c h ặ t tốt chém tốt nếu là ta liền nhất kiếm chém cái này dương phận có người kêu to ấy n g ư ờ i đây đã sai lầm rồi nhất kiếm chém hắn vẫn là tiện nghi hắn đoạn hắn hai cánh tay cánh tay như vậy về sau hắn liền thực sự trở thành một đống dương phận dạng này chẳng phải là thoải mái hơn một người khác cầm bất đồng ý kiến ôi t r a o vị huynh đài này nói có lý a trên sân từng cái hưng phấn nghị luận thật sự là cao hương a lúc đầu coi là hôm nay muốn bại hoàn toàn không nghĩ tới bỗng nhiên g i ế t ra cái đường phong thậm chí ngay cả tháng hai trận còn thắng như vậy đại khoái nhân tâm nhìn lấy hiện trường không khí thiên hổ đế quốc người sắc mặt âm t r ầ m muốn chảy ra nước đặc biệt là hô duyên báo nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói đường phong đã chết mấy vạn lần hô duyên báo hiện tại không cần như vậy trừng mắt ta chờ một lát ta sợ ngươi trừng bạo con mắt đường phong khỏe môi nết lên lánh khóc tiếu dung túi người một phát bắt được hô duyên dương phấn cổ nói yên tâm ta sẽ không giết h ắ n cái này dương phẩn vẫn là trả lại cho các ngươi đi nói xong đem hô duyên dương phấn một cái ném cho hô duyên báo ha ha ha trên điểm tướng đài trấn quốc hầu vớt râu lộ ra vui sướng tiếng cười hô duyên báo dẫn theo hô duyên dương phấn xoay người rời đi phía sau lại chuyển đến đường phong thanh âm hô duyên báo ta cho ngươi biết một câu phạm ta ngân long người g i ế t phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất g i ế t trăm c n mươi thiên hổ thứ nhì một câu phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất g i ế t rõ ràng chuyển khắp bốn phương tám hướng rất nhiều người vừa nghe đến trong chốc lát tiên tĩnh trở lại rất nhiều người đều ở tinh tế thưởng thức những lời này biểu đạt đồ vật hoặc có lẽ là là một loại ý chí bọn hắn giống như thông qua câu nói này nhìn ra giữa sân cái tiêu tóc dài tung bay thiếu niên chỗ biểu hiện ra vô địch chiến ý một loại hào khí lăng vân tư thái đây mới là võ giả đây mới là võ đạo rất nhiều người tựa hồ cũng bị lây bệnh đến rồi phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất giết giảng tốt đầu tiên phản ứng lại là đông huyền tông hoạch tâm đệ tử bọn hắn từng cái con mắt tỏa sáng chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ hào khí trực trùng vân tiêu mặc cho ngươi có mạnh hơn dám kẻ phạm ta cho dù chân trời góc biển cũng phải chu sát đông huyền đã đại biểu một cái tông môn cũng đại biểu tự thân hoặc là nói tự thân thân nhân bọn hắn biết đường phong muốn biểu đạt là ý tứ này cái này người thiếu niên tiên đồ bất khả h ạ n lượng a trấn quốc hầu trên mặt lộ ra biểu tình thán phục ra ra ngươi có thể là chưa từng có như thế khen một người đâu một bên liễu mi dịu rằng nói có đúng không ha ha ha trấn quốc hầu vớt vớt râu rịa cười to giữa sân lúc đầu sau này đi hô duyên báo nghe được câu này về sau thân hình dừng lại chật trong mắt của hắn buộc phát ra kinh người sắc cơ sau đó bị hắn ẩn giấu đi dẫn theo tại còn tại gào thảm hô duyên dương phấn về tới thiên hổ đế quốc nhìn trên đài bạch giang vô đạo thân hình k h ẽ động cũng trở về đông huyền tông nhìn trên đài khoe miệng của hắn nở một nụ cười không biết đang suy nghĩ gì lập tức giữa sân chỉ để lại một cái tuổi trẻ thân ảnh toàn trường đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú lên giữa sân đường phong trên thân đường phong vừa rồi biểu hiện thực lực khó m à ước đoán trong lòng bọn họ mơ hồ biết hôm nay đường phong sẽ có càng thêm biểu hiện kinh diễm hắn sẽ đại chiến thiên hổ đế quốc mạnh hơn thiên tài sao tất cả mọi người đều đang mong đợi giữa sân đường phong dáng người thẳng tắp một mái tóc đen sì trong gió tung bay hắn chiến ý bành trướng mà ra ánh mắt như điện nhìn về phía thiên hổ đế quốc phương hướng một đạo âm thanh trong trẻo chuyển khắp toàn trường ai tới đánh với ta một trận quả nhiên đường phong sẽ không đến đây dừng tay lần này bao quát nhâm hải đám người đều không có lên tiếng chỉ là khẩn trương nhìn lấy thiên hổ đế quốc lại phái ai ứng chiến đâu không cần những người khác ta thú đa đến đây chiến ngươi thiên hổ đế quốc bên kia một cái vóc người cực sự cao to hùng tráng thanh niên cất bước đi ra thú đa lại là hắn thiên hổ đế quốc ngưng đan cảnh trở xuống xếp hàng thứ hai cường giả trẻ tuổi rốt cục xuất thủ trong khoảng thời gian này ngân long đế quốc tự nhiên đem thiên hổ đế quốc tuổi trẻ thiên tài tin tức đều hỏi thăm rõ ràng thú đa thân hình cao lớn vượt qua hai mét chính là thiên hổ đế quốc bên này xếp hàng thứ hai tuổi trẻ thiên tài vẫn không có xuất thủ qua nhưng là bài danh thứ ba thác bạc hoành đều mạnh như vậy liền có thể tưởng tượng thú đa thực lực một mực giống như là một tòa núi lớn đ ặ t ở ngân long đế quốc cao thủ trẻ tuổi trong lòng bên trên lúc này rốt cục muốn ra tay、đặt đập đập thú đa từng bước một đi đến giữa sân hắn bắp thịt cả người nô lên ánh mắt lộ ra h u n g quang như một cái man thú đ ồ n g dạng hắn đứng ở đường phong trước mặt như dã thú nhìn chằm chằm con mồi nhìn chằm chằm đường phong nói đường phong bước ta xuất thủ là cái bất hạnh của ngươi ta cho ngươi biết tại trên tay của ta chưa từng có người sống có đúng không đường phong tùy ý cười cười ha ha thú đa ra tay đi để tiểu tử kia biết sự lợi hại của ngươi hô duyên báo thanh âm lạnh như băng truyền đến ẩm đột nhiên thú đa s o n g chân vừa bước thân thể cao lớn như như đạn pháo hướng về đường phong v ọ t tới ở nửa đường trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao chiến đao chém một cái một đạo trắng như tuyết đao mang chém về phía đường phong khanh đường phong lần đầu xuất kiếm hắc vân phệ tinh kiếm vụ v ụ hướng lên trên chém ra Công. kiếm cùng đao tương giao một làn sóng c h i ề u hướng về tứ phương tán đi ngao một chiêu về sau thú đa đ ỉ n h đầu một cái to lớn voi nổi lên cái này một con voi thoạt nhìn cao coi chừng mười thước to lớn vô cùng ngà voi dài vô cùng giống như là hai thanh trường đao nhưng nhất làm cho người kinh ngạc chính là cái này voi con mắt là huyết h ồ n g đây là thú đa nguyên mạch thị huyết c ù n g tượng có người nhận ra cái này con voi lớn lên tiếng kinh hô thị huyết c u ầ n tượng là một loại cực kỳ nổi danh man thú lấy thị huyết c u ầ n bạo lực lớn vô cùng mà nổi danh thị huyết c u ầ n tượng giống to mà thú đa cũng thét dài một cô thị huyết ý cảnh từ thú đa trong thân thể tản g ra võ ý là thị huyết võ ý có người nhận ra sắc mặt đại biến thế mà mười hai loại võ ý bên trong thị huyết võ ý chẳng lẽ thú đa đã trải qua l ĩ n h nộ ra võ ý sao nhưng cái này sao có thể mới hóa nguyên cảnh mà thôi không đúng đây không phải hắn l ĩ n h nộ của mình ra võ ý mà là học được từ người khác võ ý giữa sân không thiếu ngưng đan cảnh cao thủ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hư thực võ ý là bản thân lĩnh nộ cùng học được từ người khác vẫn có khác biệt bản thân lĩnh nộ võ ý có thể rất hoàn mỹ cùng mình tinh khí thần kết hợp thiên y h ã vô phùng không có chút nào sơ hở mà học được từ người khác võ ý coi như lĩnh ngộ được cao nhất chín phần vẫn là khó mà làm đến tinh khí thần hợp nhất sẽ có trì trệ khó mà thiên ý rỉa vô phùng ánh mắt cao tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra hiển nhiên thú đa chính là học được từ người khác võ ý thị huyết võ ý vừa ra thú đa khí tức trở nên càng thêm hung hãn hắn trong hai mắt mang theo huyết quang quanh một tiếng lần nữa hướng về đường phong vọt tới võ vọ ý sao ta cũng có a khí tức tăng vọt bên trong một cỗ hữu quạng khí tức lan tràn ra khô tịch võ ý trước đó đường phong lấy vô hồi võ ý một quyền đánh tan hô duyên dương phấn nhưng lúc đó hắn võ ý ngưng tụ tại trên nắm tay cũng không có bạo phát đi ra cho nên những người khác cũng nhìn không ra hiện tại hắn cũng không có thi triển vô hồi võ ý mà là khô tịch võ ý trực tiếp buộc phát ra b ệ n h khô tịch võ ý hòa vào trong kiếm thế hướng về thú đa chém vụt mà đến cong lần thứ hai giao thủ so lần thứ nhất càng thêm kịch liệt từng đạo từng đạo khí kình bắn ra đem lấy hắc rượu thạch xếp thành mặt đất nổ ra từng cái hô sâu toái thạch vẩy ra người vây xem không ngừng lui lại lại buộc phát nguyên lực ngăn cản cái này toái thạch cùng bắn tới khí kình p h a n h p h a n h chiêu thứ hai qua đi là thú đa thân thể cao lớn hướng về sau không ngừng lùi gấp đường phong chiếm thượng phong hắn cũng nắm giữ võ ý đúng vậy đó là đông huyền tông khô tịch võ ý người quan chiến tại hưng phấn nghị luận a rơi vào hạ phong càng thêm khơi dậy thú đa hung tính hắn lần nữa hướng về đường phong công tới từng đạo từng đạo đáng sợ đ a u mang hoàn toàn bao phủ tại đường phong toàn thân hoàng phổ huynh thế nào ngươi cảm thấy đường phong có thể thắng sao vân tiêu tông vân thiên hạo đi đến hoàng phổ thiên tinh bên cạnh hỏi cứ việc vân hà tông từ trước đến nay đông huyền tông tranh sáng tranh tối là kinh địch nhưng là lúc này hắn cũng hy vọng đường phong có thể thắng nghe được vân thiên hạo hỏi như vậy phụ cận một số người trong nháy mắt dựng lỗ t a i lên muốn nghe xem hoàng phổ thiên tinh ý tứ hoàng phổ thiên tinh ánh mắt ngưng trọng lúc này thở dài một tiếng nói thú đa thực lực chương ó t ể bố, nếu một đi lên, khủng trăm i được hắn t chín mươi bốn tối cường chi chiến đúng vậy a hoàng phổ thiên tinh cảm thán lại nói nhưng là đường phong càng mạnh nói xong câu đó về sau hoàng phổ thiên tinh liền cũng không nói gì nữa ngưng thần nhìn lấy giữa sân những người khác trong lòng run lên cũng ngưng thần nhìn lấy giữa sân lúc này hai người đã giao thủ mười mấy chiêu phanh mười mấy chiêu về sau thú đa bị đường phong nhất kiếm chấn lùi gấp thứ ngay từ đầu thú đa liền bị đường phong đệ lên đánh giống thú đa hai mắt như hắn nguyên mạch thị huyết c u ầ n tượng đồng dạng biến màu đỏ bừng trong miệng hắn phát ra như man thú đồng dạng tiếng giống hướng về đường phong c u ầ n nhạo m à tới chết đi chết đi thú đa trong miệng gào thét từng đạo từng đạo đao quang chém về phía đường phong chỗ yếu ngao đồng thời nguyên mạch thị huyết quần tượng m ũ i dài hướng đường phong xoắn tới cong đường phong chiến kiếm bổ ra để thú đa lảo đảo lui lại sau đó cái tay còn lại hư không một nắm một cái từ nguyên lực ngưng tụ mà thành cự trảo trực tiếp chụp vào thị huyết quần tượng cự trảo một nắm cầm v ò i v ò i sau đó dụng lực chấn động thị huyết quần tượng phát ra huyết dài thân thể to lớn l ắ c một cái phía dưới thế mà mở đi rất nhiều phốc nguyên mạch bị trọng thương thú đa miệng to thổ huyết phanh đường phong bước chân đ ặ t mạnh thân hình như điện chớp hướng thú đa phóng đi cờ r á c nhất kiếm chém đúng ra thú đa thụ thương căn bản khó mà kịp phản ứng một kiếm này trực tiếp chém về phía thú đa đầu d i ư ờ n g tay thiên hổ đế quốc bên kia có mấy người hô to nhưng là đường phong bất vi sở động chiến kiếm trực tiếp chém ra thổi phun một tiếng thú đa đầu bay ra sau đó thân thể cao lớn trực tiếp té ở giữa sân chết rồi thú đa chết rồi bị đường phong nhất kiếm chém giết thú đa nếu muốn giết hắn hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ toàn trường vang lên mãnh liệt tiếng hoan hô đường phong quả thực quá mạnh thậm chí ngay cả thú đa đều nhất kiếm chém đường phong ngươi ngươi thế mà giết ta thiên hổ đế quốc tuyệt thế thiên tài ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết ngươi biết không hô duyên báo đỏ ngầu cả mắt chỉ đường phong giống to hắn muốn giết ta chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn đường phong chỉ là liếc xéo hô duyên báo một chút đúng vậy à đường phong nói rất đúng thú đa vừa rồi rõ ràng muốn hạ tử thủ đường phong đem hắn chém giết cũng là bình thường các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì thua không nổi à nhìn thấy hô duyên báo ở nơi đó hô to gọi nhỏ lập tức có người khó chịu chỉ hô duyên báo hỏi lại không sai rõ ràng chính là thua không nổi người nhiều hơn giúp đỡ gọi lên đứng lên mà c h ấ n quốc hầu càng là ánh mắt bất thiện hướng hô duyên báo nhìn lại trong mắt một đạo sát cơ chợt lóe lên hô duyên báo lại dám trước mặt mọi người kêu gào đường phong chết chắc rất phách lối nếu như không phải xem ở hai nước giao chiến không đánh sứ giả đầu quy củ này bên trên hắn đã trải qua một cái tắt trụm chết hô duyên báo bị trấn quốc hầu nhìn thoáng qua hô duyên báo đám người sắc mặt tái đi không dám nói gì nữa chỉ có thể nhịn phái người thu thập thú đa thi thể đây là lần này t ỷ thí chiết gái thứ nhất tuổi trẻ cao thủ toàn trường ba vào đến tiếng hoan hô ở trong đường phong liên tục bại thiên hổ quốc tam đại cao thủ trẻ tuổi để phía trước vẻ lo lắng quét sạch sành xanh để toàn trường ngân long đế quốc người có một loại cảm giác anh diện thang đến đường phong một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía thiên hổ đế quốc thời điểm trên sân mới an tĩnh lại biến hoàn toàn yên tĩnh đường phong còn muốn tại chiến sao chỗ có người trong lòng đều hỏi như vậy tại chiến lời nói đối thủ kia chính là thiên hổ đế quốc cái kia danh s ư n g hóa nguyên tối cường thiên tài hô diên pha quân hô diên pha quân bị thiên hổ đế quốc s ư n g là hóa nguyên mạnh nhất cùng cảnh giới quét ngang không người có thể địch thậm chí chuyên gia liền ngưng đan cảnh cao thủ đều đã từng chết tại hô diên phá quân trên tay đường phong sẽ tiếp lấy khiêu chiến sao rất nhanh đường phong liền cấp ra đáp án ai tới một trận chiến đường phong nhìn về phía thiên hổ đế quốc phương hướng chỉ có ngắn ngủn bốn chữ mặc dù chỉ có ngắn ngủn bốn chữ lại làm cho toàn trường trong lòng của người ta đi theo b ô n g nhiên lắc một cái đường phong thực sự khiêu chiến ha ha ha không nghĩ tới à thực sự không nghĩ tới lần này lại còn có ta cơ hội xuất thủ theo đường phong thoại âm rơi xuống thiên hổ đế quốc bên kia cũng vang lên một tiếng cười k h ẽ t i ế n g tiếp đó một cái tuổi trẻ thân ảnh đi ra cái thân ảnh này thoạt nhìn thực sự rất trẻ trung chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng khuôn mặt kiên nghị kỳ lạ nhất là tóc của hắn l à màu trắng thoạt nhìn có một loại yêu dị cảm giác đây chính là hô diên phá quân thiên hổ đế quốc danh s ư ơ n g hóa nguyên mạnh nhất hắn đi đến đường phong trước mặt trong mắt lộ ra chiến ý đường phong thực lực của ngươi rất mạnh t ố t thật sự là quá tốt thật lâu không có đụng phải như thế có ý tứ đối thủ lúc đầu coi là lần này ngân long đế quốc chi hành phải thất vọng mà quay về không nghĩ tới xuất hiện ngươi đối thủ như vậy để cho chúng ta toàn lực một trận chiến đi nhìn xem ai mới là mạnh nhất hô diên phá quân trong mắt sáng lên nhìn lấy đường phong đây là một cái hiếu chiến của nhân trong nháy mắt đường phong trong lòng nghĩ như vậy kỳ thật rất nhiều người trong lòng cũng muốn như vậy ngươi cũng rất mạnh đường phong mở miệng hắn không có nói sai hô diên phá quân hoàn toàn chính xác cho đường phong một loại nguy hiểm cảm giác cái này ở cùng cấp bậc bên trên đường phong chưa bao giờ cảm thụ qua phá quân công tử một trận chiến này nhất định phải thắng a hô d i ê n báo kêu lên ngươi câm miệng cho ta ta còn cần ngươi d ạ y sao hô diên phá quân quay đầu á n hô mắt lạnh quát lạnh lẻo lớn. h diên báo á lập tức mặt phá quân thế nhìn ư vương như lượng, n hoàng thất dòng chính đệ tử, phụ thân càng là một tôn vương gia. hắn nào nhịp. Duyên phá quân n g gia, là là thất phụ phát Chỉ thể Hô phá h tử, một tác. dám có có đệ đảm vậy lấy đường phong nói cùng tối cường thiên tài đối chiến là ta suốt đời mong muốn một trận chiến này ta sẽ dốc hết toàn lực đường phong hy vọng ngươi cũng có thể đem hết toàn lực ta biết vừa rồi ngươi còn có thực lực được ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đường phong gật đầu đối với hô diên phá quân đường phong không cách nào sinh ra ác ý bởi vì đây là một cái thuần túy võ đạo tu giả thuần túy võ đạo phải không phân biên giới vậy thì tốt ra chiêu đi vừa mới nói xong hô diên phá quân trong tay xuất hiện một cái chiến kiếm màu trắng đồng thời một đầu màu trắng cự hổ từ hô diên phá quân đỉnh đầu nổi lên cái này màu trắng cự hổ vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời thét dài một cỗ nồng đậm chi cực sắt khí tràn ngập ra thiên hổ thiên hổ cái kia là thuần túy thiên hổ có người nghẹn ngào kêu to lên hô diên phá quân nguyên mạch thế mà là thuần túy thiên hổ cái này cho dù là ở trên trời hổ hoàng thất bên trong xuất hiện s ắ c x u ấ t cũng là cực kỳ thưa thớt thiên hổ nguyên mạch vừa ra hô diên phá quân nguyên lực phun ra x o á t một tiếng một nói bạch sắc kiếm quang liền hướng đường phong đâm tới hugh hugh h u g làm l u ô n ánh kiếm màu trắng này đâm ra một nửa thời điểm đột nhiên phân liệt ra đến một đạo hóa thành hai đạo hai đạo hóa thành bốn đạo sau đó hóa thành tám đạo tám đạo kiếm quang thế mà cùng lúc trước cái kia một đạo uy lực một dạng mạnh nhao n h a u hướng về đường phong đâm tới kinh khủng hơn là cái này tám đạo kiếm quang sắp tới gần đường phong thời điểm đột nhiên nhao n h a u rẽ ngoặt nhắm ngay đường phong tám trô Trưng Tám cái chỗ yếu. 195, võ ý va chạm. Đạo kiếm quang, phong tỏa đường phong chỗ yếu. quang, võ va ý đạo phía o phong phong Loại phong n đường tránh cũng không thể tránh. Đường phong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. này, thực sự là cực kỳ kinh khủng. Bệnh. Đường g tỏa tám trô thể mắt, mặt ra pháp p hại, thực h kiếm yếu cực kỳ lộ là vẻ sự sau phi long chi rực ngưng tụ mà ra mánh nhân một cái đường phong vẹo một tiếng phóng lên tận trời chiến kiếm vung ra đem phía trên một đạo kiếm quang đánh bay thoát ra khỏi kiếm quang vòng đ â y ẩm thiện tay chính là một cái ma long chi chảo thiên hổ chi thứ kiếm quang thất bại hô diên phá quân tia không ngạc nhiên chút nào sau đó chính là nhất kiếm đâm về ma long chi chảo một tiếng oanh minh kiếm quang cùng ma long chi chảo nhao n h a u tiêu tán lợi hại lợi hại lại đến hô diên phá quân hưng phấn kêu to kiếm quang lần thứ hai đâm ra đường phong cũng chiến ý bừng bừng phân chấn ánh mắt tỏa sáng chiến kiếm chém ra một đầu viêm long phi vũ mà ra ẩm ẩm ẩm hai bóng người đại chiến kịch liệt cùng một chỗ đảo mắt chính là mấy chục chiêu đến bây giờ đường phong cũng không có buộc phát kiếp thần kính kinh khủng k h í k ì n h bốn phía kích s ạ sàn nhà dưới chân đã hoàn toàn phá toái không ra dáng toàn t r ư ơ n g hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ trận to mắt thấy một hồi lâu mới có người thì thào nói nhỏ biến thái thực sự là biến thái đây là hóa nguyên hữu cựu trọng đỉnh phong chiến lược s a u ngưng đan nhất trọng cũng bất quá cũng như vậy thôi đúng vậy à ta cũng là hóa nguyên cựu trọng đỉnh phong tu vi nhưng là ta cảm giác chỉ cần ta vừa đi lên cũng sẽ bị một cái tắt chụp chết ta một người khác cũng cảm thán thật sự là bởi vì hai người triển lộ thực lực quá mạnh thị huyết đột nhiên hô diên phá quân thét dài từ trên người hắn một cỗ khí tức khát máu phóng lên tận trời cỗ khí tức này tràn đầy hung ác thị mùi máu cùng lúc trước thú đa bùng nổ thị huyết v ò ý vô cùng tương tự nhưng là càng thêm thuần túy thị huyết v ò ý đó là thị huyết v ò ý đúng vậy à hơn nữa vô cùng thuần túy cùng hô diên phá quân tinh khí thần hợp nhất chẳng lẽ hắn đã trải qua lĩnh ngộ thuộc về mình v ò ý sao t r ờ i ạ tuyệt đối không sai là bản thân lĩnh ngộ v ò ý lúc này mới hóa nguyên cảnh a thế mà liền bản thân lĩnh ngộ võ ý rất nhiều người quan chiến đều kinh hô chật bọn họ nghĩ tới rồi đường phong không tốt đường phong nguy hiểm cong quả nhiên hô diên phá quân thị huyết võ ý vừa ra chiến lược đại tăng đường phong bị nhất kiếm đẩy lui ha ha ha phá quân thiếu ra chính là ta thiên hổ đế quốc tuyệt thế thiên tài tại hóa nguyên cảnh liền lĩnh ngộ ra thuộc về mình võ ý đồng cấp khó có địch thủ chỉ là đường phong lại thế nào là đối thủ hô duyên báo phách lối kêu lên hừ trên sân ngân long đế quốc người hừ lạnh nhưng lại không cách nào phản bác thấy vậy hô duyên báo cười lạnh trên mặt càng là khoa trương nhưng sau một khắc hắn mặt lập tức cứng lại rồi đường phong lui lại trong mắt lại rất sáng võ ý võ ý đây là ta lần thứ nhất gặp tại hóa nguyên cảnh liền lĩnh ngộ ra bản thân võ ý người không hề nghi ngờ hô diên phá quân xác thực một cái thiên tài khó gặp vậy thì tốt cựu lấy võ ý đối với võ ý đi vô hồi ẩm một c ỗ minh ông dũng hướng vô hồi khí tức từ đường phong trên thân buộc phát ra đạo này khí tức không kém chút nào hô diên phá quân thậm chí còn c à n g mạnh vô hồi võ ý hòa vào kiếm quyết bên trong đường phong nhất kiếm lại một lần nữa cùng đối phương tấn công cùng một chỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên hai bóng người đồng thời bay ngược võ ý đó cũng là võ ý vô hồi võ ý giờ phút này rất nhiều người mới kịp phản ứng đúng vậy vô hồi võ ý không phải khô tịch võ ý đường phong thế mà cũng lĩnh ngộ bản thân võ ý thiên tài thiên tài a ngân long đế quốc người ngạc nhiên kêu to lên lúc đầu hô diên phá quân thị huyết võ ý vừa ra lòng của bọn hắn không khỏi treo lên Coi cũng phong phong phải thua, nhưng là tuyệt đối tới, là là lĩnh mà đường đường nhưng không nghĩ tới. Đường phong thế mà cũng lĩnh ngộ bản thân thua, thế tuyệt vừa õ võ ý. ý. Đồng dạng cũng là hóa nguyên cảnh, lĩnh ngộ bản thân là hóa v rồi ai nói đường phong không phải là đối thủ có người cố ý nhìn về phía hô duyên báo lớn tiếng nói hô duyên báo sắc mặt cứng n g ắ c chừng lớn con mắt này sắc mặt dị thường khó coi một hồi lâu biệt xuất một câu còn chưa tới cuối cùng thắng bại còn khó nói đâu một bên khác đường phong vừa lui ánh mắt lại sáng lên được vừa vặn có thể tôi luyện ta vô hồi võ ý b ạ c h đường phong lần thứ hai xông lên cùng hô diên phá quân đại chiến cùng một chỗ đây là tu vi va chạm cũng là võ ý va chạm thị huyết võ ý tràn đầy hung ác thị mùi máu nhưng lại khó phá vô hồi võ ý mỗi một lần va chạm đều là đối với tại vô hồi võ ý một lần tôi luyện mỗi một lần va chạm đường phong con mắt liền sáng tỏ một phần lần này hai người đại chiến trên trăm chiêu ha ha t ố t t h ô n g khoái đường phong trong lòng cười ha ha hắn có một loại minh ngộ là đối với vô hồi võ ý minh ngộ hắn cảm giác vô hồi võ ý sắp đột phá vô hồi võ ý hắn lúc đầu đã trải qua tu luyện tới chín phần lại đột phá liền có thể đạt tới mười phần vô hồi võ ý cũng đem tiểu thành viêm long tịch diện đại chiến đến bây giờ đường phong cảm thấy cũng có thể kết thúc chiến đấu liệt diễm viêm long q u a n h ra hô diên phá quân thân thể lùi gấp đường phong lục cấp võ kỹ dù sao đã trải qua đột phá đến cực cảnh mà hô diên phá quân cứ việc cũng tu luyện lục cấp võ kỹ nhưng là cũng không đạt tới cực cảnh chỉ là đại viên mãn mà thôi hóa nguyên cảnh muốn đem nhất cấp nhị cấp vũ kỹ tu luyện cực cảnh còn có thể nhưng là muốn đem lục cấp vũ kỹ tu luyện đến cực cảnh gần như không có khả năng độ khó quá lớn đường phong là trường hợp đặc biệt cho nên hô diên phá quân rơi vào hạ phong lục cấp cực cảnh hô diên phá quân trong lòng kinh hãi sau đó trong mắt lại b ộ c phát ra mạnh hơn chiến ý thiên hổ dung thân huyết mạch sôi trào hô diên phá quân thét dài đỉnh đầu hắn thiên hổ nguyên mạch thả người nhảy lên dung nhập trong thân thể của hắn lập tức hô diên phá quân khí tức lần thứ hai tăng vọt thiên hổ nguyên mạch quả nhiên kỳ dị t h ế vậy đường phong trong lòng nghĩ đến thiên hổ chính là thượng cổ h u n g thú lấy nhựa là nguyên mạch tự nhiên có sự lợi hại của nó chỗ tựa như cổ trần nguyệt lấy thần thú thanh loan là nguyên mạch cũng cực kỳ thần diệu đáng tiếc đường phong mặc dù có hai loại nguyên mạch dung hợp lại cùng nhau nhưng đến nay hắn còn chưa phát hiện có kỳ dị gì, gì chỗ nghe nói càng mạnh nguyên mạch đến rồi linh biến cảnh liền có thể buộc phát ra uy lực kinh người nguyên mạch đến rồi linh biến cảnh mới có thể phát sinh chất biến phát huy ra hắn uy lực chân chính kiếp thần kính đường phong cũng không chút do dự buộc phát kiếp thần kính khí tức tăng lên điên cuồng hướng về hô diên phá quân phóng đi trên sân tất cả mọi người ngẩn ra thậm chí hơi c h ó n g hai người này chiến l ư ợ c lại còn có thể đi lên trên chiến l ư ợ c như vậy thông thường ngưng đan nhất trọng tuyệt đối không phải đối thủ a có người sợ hãi thán phục người nhiều hơn gật đầu ẩm ẩm ẩm lần này đường phong cùng hô diên phá quân liên chiến ba chiêu cuối cùng hô diên phá quân không địch lại sau này rút lui thẳng đến k i ế p t h ầ n kính có thể buộc phát gấp đôi lực lượng như thế nào hô diên phá quân có thể địch nên kết thúc đường phong khe nói phi long chi rực một cái nhất kiếm chém ra chương một trăm chín mươi sáu kết thúc mỹ mãn một kiếm này để hô diên phá quân lùi gấp trong miệng tràn ra máu tươi ẩm ẩm ẩm lại là ba c h i ề u hồ diên phá quân liền lùi lại mấy chục mét thân thể của hắn thất tha thất thể ự, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất ha ha ha không đánh không đánh ta thua ngồi dưới đất về sau hồ diên phá quân ngược lại cười ha hả mở miệng nhận thua đường phong cũng không có truy kích đứng ở giữa sân đường phong lợi hại à hơn mười năm đồng cấp một trận chiến ta còn là lần đầu tiên thua ha ha ha t ố t chỉ có dạng này ta mới có thể c à n g mạnh hô diên phá quân lấy kiếm chống đỡ thân thể đứng lên lại nói đường phong lần này ta tâm phục khẩu phục bất quá lần tiếp theo ta nhất định sẽ thắng trở về nói xong hô diên phá quân xoay người rời đi trực tiếp xuyên qua đám người không để ý tới hô d i ê n báo đám người t h ắ n g t h ắ n g đường phong thắng chờ hô diên phá quân sau khi đi trên sân buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô tháng ha ha đường phong sư đệ thắng nhâm hải chờ đông huyền tông đệ tử đó là hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt kích động têu to giống như so với chính mình thắng cao hứng có thể không cao h ứ n g sao l i ê n hô kéo dài phá quân đều thua thiên hổ đế quốc còn có ai là địch thủ lần này thực sự là kinh thiên đại nịch g h chuyển a có thể dùng phong hồi lộ chuyển để hình dung ngay từ đầu ngân long đế quốc bị liên bại để cho người ta tuyệt vọng nhưng là đường phong lại như giống như sa băng hoành không xuất thế liên tiếp bại thiên hổ đế quốc bốn đại cao thủ cuối cùng liền hô kéo dài phá quân đều thua chính miệng lời nói tâm phục khẩu phục tin tức này tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp cả nước đó là cỡ nào p h â n chấn lòng người sự tình ma đông huyền tông danh khí cũng sẽ cùng theo tăng lên đường phong trên sân đống nhiên vang lên như núi kêu biển gầm tiếng gọi ầm ĩ toàn bộ la lên tên của một người đường phong giờ k h ắ c này bất kể là người trẻ tuổi vẫn là tuổi lớn lao bối võ giả bất kể là hoàng thất nhân viên vẫn là vân tiêu tông đệ tử tại thời khắc này cũng không có môn phái thực lực có khác cũng nhìn không được kích động trong lòng đi theo quát to lên thật lâu tiếng gọi ầm ĩ mới ngừng lại được nhìn lấy giữa sân cái tiêu tóc dài theo gió tung bay thiếu niên anh tuấn có chút người trẻ tuổi càng là khuôn mặt kích động đường phong thật lợi hại ta quyết định đường phong về sau liền là thần tượng của ta chính là ta truy đuổi mục tiêu ta cũng vậy đường phong liền là thần tượng của ta từng cái thiếu niên nam nữ nhao nhao hô điểm này là đường phong hoàn toàn không ngờ tới đáng chết đáng chết ta thiên hổ đế quốc người tâm tình tiếp hoàn toàn ngược lại từng cái mặt tâm trầm sắc mặt khó coi giống người chết hô duyên báo đều là ngươi làm chuyện tốt sau khi trở về nhìn ngươi bàn giao thế nào thiên hổ đế quốc cầm đầu láo giả kia sắc mặt khó coi hướng hô duyên báo gầm nhẹ nói ta hô duyên báo miệng đầy đắng chát hắn là có nỗi khổ không nói được a giờ phút này hắn hối hận a lúc đầu đã trải qua toàn thắng a hắn làm gì không tự trọng phải phái hô duyên cắp đạt ra ngoài lúc đầu hắn để hô duyên cắp đạt ra ngoài là muốn diệu võ dương ai một phen cũng tốt đả kích đả kích ngân long đế quốc sĩ khí tuyệt đối không nghĩ tới hảo chết không chết lại trêu chọc ra một cái đường phong hơn nữa còn là một cái yêu nghiệt đồng dạng thiên tài một đường quét ngang thiên hổ đế quốc thiên tài cuối cùng chẳng những thất bại trong găng t ứ c còn mất cả trì lẫn trải chuyện này nếu là truyền ra không chỉ có sẽ không đánh đánh tới ngân long đế quốc sĩ khí ngược lại sẽ còn để sĩ khí tăng vọt mà thiên hổ đế quốc ngược lại sĩ khí sẽ bị đả kích đây hết thảy tất cả đều bái thiếu niên kêu ban tặng a giờ khắc này hắn hận không thể đem đường phong thiên đao vặn quả đường phong giống như cảm ứng được hô duyên báo ánh mắt ánh mắt chuyển hướng hô duyên báo khỏe môi nết lên cười lạnh nói hô duyên báo các ngươi thiên hổ đế quốc còn có cái gì thiên tài đi ra đánh một trận đi cái này khiến hô duyên báo nhan sắc càng thêm khó coi ngẩn người nhất thời nói không ra lời đúng vậy à hô duyên báo có cái gì thiên tài nhanh phái ra đi để cho chúng ta kiến thức một chút nhâm hải rất không tử tế cũng đi theo kêu gào các ngươi các ngươi hô duyên báo bờ m ô i đang run rẩy bộ mặt đang run rẩy toàn thân đều đang run rẩy có thể nghĩ hắn là có bao nhiêu khí ha ha ha tốt hôm nay hai nước người tuổi trẻ đ ỏ sức tính là kết thúc mỹ mãn t r ấ n quốc hầu lúc này cũng không n h ì n được cười lên ha hả tuyên bố thiên hổ đế quốc lòng người bên trong cuồng hống cái gì kết thúc mỹ mãn đó là các ngươi không phải chúng ta à tiếp đó trấn quốc hầu lại tuyên bố ta sẽ đem nơi này tin tức lập tức truyền về cho hoàng đô còn nữa ngày mai tại tây đô thành chủ phủ cử hành đại yến đến lúc đó toàn thành cùng chúc mừng được trấn quốc hầu anh minh đám người cuồng hống trấn quốc hầu tay đè ép ép trên sân an tĩnh lại sau đó đem ánh mắt chuyển hướng thiên hổ đế quốc người nói ngày mai chúng ta cử hành chúc mừng thiên hổ đế quốc bằng hữu cùng đi tham gia đi nhìn lấy trấn quốc hầu cái kia khuôn mặt tươi cười thiên hổ đế quốc lòng người bên trong lại là một trận cuồng hống các ngươi chúc mừng là của các ngươi sự tình mắc mơ gì đến chúng ta à bọn hắn tức đến s ắ p thổ hết u y cầm đầu lao giả kia ôm quyền miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói trấn quốc hầu khách khí ta chợt nhớ tới trong nhà của ta còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm cần muốn lập tức trở lại cáo tử nói xong mang theo thiên hổ đế quốc người vội vã liền đi về sau vội vàng hồi thiên hổ đế quốc không nói ha ha ha trấn quốc hầu nhìn thấy thiên hổ đế quốc người chật vật mà đi trong lòng cực kỳ thoải mái vuốt dâu cười to sau đó hướng về đường phong đi tới đường phong quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a đi đến đường phong trước mặt trấn quốc hầu hài lòng khen đường phong gặp qua trấn quốc hầu đường phong ôm quyền hành lễ không cần đa lễ trấn quốc hầu vội vàng đưa tay đường phong không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy à không lâu sau nữa ta có thể muốn không phải là đối thủ của ngươi trấn quốc hầu bên cạnh liễu mi tiến lên nhìn lấy đường phong nói gặp qua liễu mi lão sư liễu mi lão sư khách khí ta chỗ nào là đối thủ của ngươi đường phong c ũ n g ôm quyền hành lễ mặc dù ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại là khẽ động liêu mi thấy tận mắt chiến lược của hắn nhưng ngụ ý đường phong hiện tại còn không phải là đối thủ của nàng liêu mi tu vi rất cao a đường phong trước kia không c ó n ó i cho ngươi biết thân phận của ta kỳ thật hắn là g i a g i a của ta liêu mi nháy mắt to vô cùng vũ mị v ụ n trộm chỉ trần chỉ quốc hầu thì ra là thế đường phong trong lòng hoàng nhiên giang vô đạo gặp qua trần quốc hầu lúc này giang vô đạo mang theo đông huyền tông một đám đệ tử đi tới giang trưởng lão không cần khách khí lần này các ngươi đông huyền tông thế nhưng là lập công lớn a trần quốc hầu nói trần quốc hầu khách khí giang vô đạo vội vàng đáp lại trần quốc hầu không chỉ có quyền cao chức trọng bản thân tu vi võ đạo cũng là thâm bất khả chắc giang vô đạo tự nhiên không dám thất lễ giờ phút này giang vô đạo trên mặt là treo nụ cười lần này thế nhưng là kiếm đủ mặt mùi a hắn nhìn một chút đường phong càng ngày càng cảm thấy đường phong giống như thuận mắt chút tiểu tử này chứ không biết tôn sư trọng đạo bên ngoài phương diện khác cũng không tệ lắm hắn trong lòng suy nghĩ bất chi bất giác đường phong trong lòng hắn vị trí đã trải qua thay đổi giang trường lão ngày mai cùng một chỗ đến phủ thành chủ khánh công đi trần quốc hầu nói được nhất định đến giang vô đạo đáp lại chương một trăm chín mươi bảy có việc nên làm có việc không nên làm sau đó đường phong theo nhâm hải đám người về tới đông huyền tông phủ đệ luyện binh giữa sân đám người cũng từ từ tán đi nhưng là liên quan tới cuộc tỉ thí này tin tức nhanh chóng tại tây đô thành truyền ra đồng thời lấy điên cuồng tốc độ chuyển khắp toàn bộ ngân long đế quốc đường phong chi danh trong lúc nhất thời danh chấn ngân long đế quốc đường phong đám người trở lại đông huyền tông phủ đệ về sau quả thực là bị nhâm hải đám người lôi kéo uống hai canh giờ rượu nói là là đường phong chúc mừng đông huyền tông trong phủ đệ tràn đầy hỉ khí từng cái vẻ mặt tươi cười trước đó bị thiên hổ đế quốc thượng môn khiêu chiến vẻ lo lắng quét sạch sành xanh sau khi ăn uống no đủ đã là ban đêm đường phong mới trở về phòng bên trong khoanh chân ngồi trên giường cựu kiếp chiến thần quyết vận chuyển mấy chu thiên về sau mùi rượu liền tiêu tán sạch sẽ sau đó đường phong lẳng lặng thể nộ cái này lần này đại chiến được mất võ ý vô hồi võ ý đường phong tự lẩm bẩm trong đầu ban ngày cùng hô diên phá quân thị huyết võ ý giao phong kịch liệt hình ảnh thoáng hiện mà ra tại ban ngày trong đại chiến hắn cũng cảm giác vô hồi võ ý có đột phá dấu hiệu hiện tại hắn phải bắt được cái loại cảm giác này nhất cử đột phá đường phong hai mắt nhắm lại tiến vào một loại quên tình trạng của ta bên trong nhưng là trên người hắn lại có một loại khí tức cường đại thoáng hiện bất định theo thời gian trôi qua loại khí tức này càng ngày càng mạnh đến cuối cùng đột nhiên buộc phát ra trong nháy mắt cố khí tức này liền bao phủ cả tòa đông huyền phủ đệ nhưng một vụ nổ phát về sau trong nháy mắt lại thu sạch rụt trở về vô ảnh vô tung biến mất lúc này đường phong đột nhiên mở hai mắt ra vô hồi v ò ý Rốt cục đột cục đến phá phần, phần mười phần cùng 10 phần, chỉ tranh nhưng lại đại ê m khác phần, biệt. đ biểu cho võ ý tiểu thành tại võ ý phương diện đã coi như là có thành t i ự u đường phong tin tưởng lúc này lại đối mặt hô diên phá quân hắn có thể dễ dàng đánh tan đối phương thị huyết võ ý từ đó chiến thắng đối phương vô hồi võ ý tiểu thành hiện tại chỉ cần ta đột phá tu vi đến ngưng đan cảnh sau đó để hắc vân phệ tinh thiết tiến hóa đến linh khí cái kia thực lực của ta đem sẽ tăng lên rất nhiều tại ngân long đế quốc cũng coi như có một phen nơi sống yên ổn đường phong suy tư kế hoạch cái này tương lai đường hướng tu luyện ngưng đan cảnh tại ngân long đế quốc xem như một phương cao thủ mà đường phong một khi tấn thăng ngưng đan cái kia tuyệt không phải bình thường ngưng đan có thể so sánh như thế mới xem như chân t r ì n h có nơi sống yên ổn không phải là mặc người chém giết kẻ yếu ngưng đăng cảnh đường phong vô cùng mong đợi nhưng mặc kệ cao bao nhiêu tu vi cao bao nhiêu cảnh giới đều là từng bước một đi qua đồng thời nhất định phải nỗ lực nhiều vô cùng cố gắng đường phong tử không cho rằng võ đạo có thể có may mắn hắn mặc dù có thể nhanh như vậy đạt cho tới bây giờ tu vi thần giới ba p h o n g khí có quan hệ rất lớn nhưng là cùng hắn tự thân chăm chỉ cố gắng cũng là không phân ra đường sư đệ xảy ra chuyện gì lúc này đường phong ngoài cửa vang lên nhâm hải thanh âm đường phong cười khổ hắn biết mới vừa động tĩnh nhất định sẽ hấp dẫn nhâm hải đám người tới được mở cửa phòng quả nhiên thấy bên ngoài gian phòng đứng đấy nhâm hải quan đẳng đám người mà giang vô đạo cũng đứng ở cách đó không xa đường phong ôm quyền giải thích nói chư vị sư huynh không có ý tứ bởi vì hôm nay ban ngày một trận đại chiến có lĩnh mộ cho nên mới náo ra như vậy động tĩnh không có chuyện gì có lĩnh mộ nhâm h ả i đám người gương mặt cảm thán lộ ra vẻ hâm mộ bọn hắn không thể không hâm mộ à chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi thì có lĩnh mộ vậy nếu là thường xuyên đại chiến võ đạo há không phải không ngừng tăng lên yêu nghiệt thực là yêu nghiệt ta bọn hắn từng cái trong lòng cảm thán a nguyên lai là đường sư đệ có linh mộ vậy thì tốt quá chúng ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu nếu không còn chuyện gì cái kia sẽ không q u ấ y dày đường sư đệ tu luyện chúng ta cáo t ử nhâm hải đám người nhao nhao cáo t ử rời đi đường phong cười cười đưa mắt nhìn nhâm hải đám người rời đi về sau đường phong lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện một đêm khoan thai mà qua ngày thứ hai tới gần vang buổi trưa đường phong cùng giang vô đạo nhưng hải đám người hướng về phủ thành chủ mà đến tây đô thành chính là ngân long đế quốc tây bộ đại thành đệ nhất là trọng địa quân sự hán phủ thành chủ tự nhiên không phải c ổ nguyện thành có thể so hùng tráng nguy vũ chiếm diện tích cực lớn làm đường phong đám người đi tới phủ thành chủ trong một cái đại viện thời điểm phát hiện cái này đại viện đã trải qua bảy đầy cái bàn nhìn sơ một chút không dưới trăm bàn lúc này mấy có lẽ đã ngồi đầy người đường phong đến rồi đông huyền tông mọi người đi vào đại viện thời điểm kêu to một tiếng vang lên đường phong đến rồi làm sao là cái nào để ta xem một chút một chút chưa từng thấy qua đường phong bản nhân nhao nhao đứng dậy hướng về bên này trông lại một cái kia thanh niên mặc áo bào đen đúng chính là hán lớn lên đẹp trai nhất một cái kia một chút cái thiếu nữ hoa quý càng là đệm lên mui chân mắt t r ợ n tròn l u d a l u dĩu nghị luận quả nhiên là thiếu niên anh kỳ ta lại không biết đường phong xuất thân cái nào thành lớn một chút lao bối nhân vật lẫn nhau trò chuyện nghe nói xuất từ phía đông c ổ n g ư y ệ thành a một chút lao bối nhân vật vuốt d â u trong lòng tự hỏi trong nhà cái kia một thiếu nữ xinh đẹp hoặc là võ đạo thiên phú giỏi phải chăng có thể thất phối bên trên đường phong chính là những cái này lao bối nhân vật đã trải qua cân nhắc đám hỏi chuyện dạng này tiền đồ vô lượng tuyệt thế thiên tài nếu có thể cùng nhà mình gia tộc buộc chung một chỗ cái kêu lo gì gia tộc tương lai không hưng thịnh những cái này là đường phong tuyệt đối không nghĩ tới nếu là hắn đã biết thực sự không biết là nên khóc hay nên cười ha ha ha đường phong giang trường lão đến xin mời ngồi trấn quốc hậu cười ha ha ra đón trấn quốc hậu không cần khách khí như vậy đường phong cùng giang vô đạo nhao n h a u ô quyền tại đại viện trên cùng có một cái bàn cái bàn này bên trên đang ngồi tất cả đều là tây đô thành là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy ngoài ra còn có hoàng thất sứ giả v â n tiêu tông một vị trưởng lão lúc này t r ấ n quốc hầu chính là mang theo đường phong cùng giang vô đạo tại cái bàn này ngồi xuống m à đường phong là cái bàn này duy nhất một người trẻ tuổi nhưng toàn trường không ai sẽ cảm thấy đường phong không có tư cách ngồi đều cho rằng là chuyện đương nhiên người cũng kém không nhiều đến đông đủ trấn quốc hầu mặt hướng đại viện thanh âm rõ ràng truyền ra ngoài tin tưởng mọi người cũng biết lần này tổ chức trận này hiến hội là a n mừng a n mừng ta ngân long đế quốc đại bại thiên hổ đế quốc tuổi trẻ thiên tài đại đại trướng ta ngân long đế quốc uy phong khiến cho thiên hổ đế quốc chật vật chạy về mà lần này mặc dù có thể lấy được như thế thắng lợi đều công lao là của ai ai cư công chí vĩ ai là ta ngân long đế quốc anh hùng trấn quốc hầu thanh âm có một loại phân chấn lòng người cảm giác đặc biệt là liên tục tam vấn đem loại cảm giác này đẩy hướng đình phong đường phong là đường phong có người hô to đường phong rất nhiều người đi theo quát to lên đường phong đứng dậy hướng về bốn phía ôm quyền lớn tiếng nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm đường phong chỉ là vừa v ậ n đụng phải cơ hội này hơi lấy hết chút sức mọn mà thôi không đảm đương nổi mọi người như thế quá khen chương một trăm chín mươi tám hóa nguyên mạnh nhất đường phong d á người n g thon dài may kiếm mắt sáng tại đại viện phía trên có một loại không tiêu ngạo không tự ti không tiêu không gấp bình tĩnh ung dung cảm giác cái này khiến rất nhiều lao bối nhân vật liên tiếp gật đầu tán thưởng không thôi thiên tài cái thế giới này có rất nhiều khó được chính là thiên tư tuyệt thế bị người trú m ụ nhưng lại có thể không quên võ đạo s ơ tâm làm đến không kiêu không gấp lại càng ngày càng ít kẻ này tiên đồ bất khả hạn lượng a bọn hắn cảm thán ha ha đường phong ngươi không cần khiêm tốn hôm nay ta có một dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi n g ư ơ i tới mang lên trấn quốc hầu vung tay lên mấy người đại hán đặt lên một khối bảng hiệu to tướng lá bài này biển lấy vải che kín không biết bên trong viết cái gì một tấm bảng rất nhiều người nhìn lấy trong lòng hơi nghi hoặc một chút không biết trấn quốc hầu tại sao phải đưa đường phong bảng hiệu trấn quốc hầu cười cười đi đến bảng hiệu trước đưa tay kéo một phát bảng hiệu lộ ra chân r u n g đám người c h ừ n g t r o n g mắt gắt gao nhìn lấy chỉ thấy bảng hiệu bên trên viết bốn chữ lớn hóa nguyên mạnh nhất bốn chữ lớn bút t ẩ u long xả có một cỗ cực mạnh khí thế tiết lộ mà ra đây là võ ý đường phong giật mình hắn tại bốn chữ này bên trên thấy được một loại võ đạo ý cảnh hơn nữa đạo này v õ ý cường độ so đường phong đã tiểu thành vô hồi võ ý cường đại rồi không biết bao nhiêu lần đường phong đây chính là ta muốn đưa lễ vật cho ngươi là ta tự tay là ngươi viết trấn quốc hầu nhìn lấy đường phong cười nói trấn quốc hầu phần lễ vật này đường phong thực sự không dám nhận a thiên hoang đại địa thiên tài nhiều không kể x i ế t đường phong lại làm sao dám đảm đương hóa nguyên mạnh nhất xưng ơ hào đây đường phong vội vàng ôm q u y ề n nói ha ha trấn quốc hầu vớt d â u cười nói đường phong ngươi không cần khiêm tốn chiến l ự c của ngươi rõ như ban ngày xưa nay có thể có mấy người hơn nữa ta lại không có nói là toàn bộ thiên hoàng đại địa c h ỉ ít ngươi ở đây ngân long cùng trời hổ hai nước bên trong là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đúng vậy a đường phong tuyệt đối xứng đáng một số người đi theo hô mà một chút người trẻ tuổi càng làm ắ t lóng lánh Tràn đầy sùng bái vẻ hâm mộ hóa nguyên mạnh nhất bốn chữ này nói rõ rất nhiều thứ a xưa nay có mấy người dám sưng mạnh nhất ta phải biết nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao nhân ngoại hữu nhân ngay cả trước mắt tứ đại thiên tài đứng đầu hoàng phổ vô địch tại hóa nguyên cảnh thời điểm cũng không dám danh hiệu mạnh nhất mà đức cao vọng trọng tu vi võ đạo sâu không lường được trấn quốc hầu lại tự tay là đường phong sách hạ bốn chữ này có thể thấy được t r ấ n quốc hầu là cỡ nào tán thành đường phong đường phong dù sao chỉ là một thiếu niên cái kia một thiếu niên không hy vọng trở nên nổi bật danh t r ấ n thiên hạ đường phong cũng như thế mắt thấy tình huống này đường phong trong lòng có một ít lửa nóng ôm quyền nói cái kia đường phong liền đa tạ i t r ấ n quốc hầu không cần nói cảm ơn ta ngày mai liền phái người đem tấm bảng hiệu này đưa đến quê hương của ngươi đi t r ấ n quốc hầu nói đường phong lần nữa c ả m tạ cái này đang cùng tâm ý của h ắ n tấm bảng hiệu này khác không có cái gì lại đại biểu cho vinh dự tin tưởng phụ thân gặp nhất định sẽ rất vui vẻ đi hiện tại hiến hội bắt đầu trấn quốc hầu tuyên bố trận này hiến hội thẳng đến lúc t r ạ n g vào tối mới kết thúc mọi người mới chậm rãi tán đi đường phong trò chuyện chút thôi làm đường phong cũng phải cáo từ thời điểm liễu mi lượn lở mềm mại mà tới nói đến đường phong rời đi cổ n g u y ệ t thành về sau đã trải qua hơn một năm chưa từng gặp qua mày liễu hơn một năm không gặp liễu mi lộ ra càng thêm quyển lính rũ dáng người càng thêm nóng nảy tràn đầy sức hấp dẫn liễu mi lão sư đường phong hành lễ ha ha ha đường phong tu vi của ngươi qua không được bao lâu liền phải đổi tới ta ta làm sao dám lại làm lao sư của ngươi liễu mi nháy mắt cười nói đường phong sờ lỗ mũi một cái không có lên tiếng đường phong ta ngày mai liền muốn cùng ra ra hồi hoàng đô phục mệnh lúc nào đến hoàng đô chơi đùa ta mang ngươi l ã n h hội một chút hoàng đô phong tình liêu m i nói được có thời gian nhất định đi đường phong nói ngân long hoàng đô ngân long đế quốc một tòa lớn nhất thành trì đường phong tự nhiên rất ngạc nhiên rất đã sớm muốn đi xem được à ta cho ngươi biết tại hoàng đô thế nhưng là mỹ nữ như mây à n g ư ơ i đến lúc đó đến ta có thể vì ngươi giới thiệu mấy cái liêu mi hít mắt cười rất xảo trá vậy không cần đ ư ờ n g phong cười cười xấu hổ sau đó hai người tùy ý hàn huyên một hồi đường phong liền cáo tử rời đi trở lại chỗ ở đường phong tiến vào tiểu tháp nhìn một chút tiểu tử tình huống liền tiếp tục tu luyện đảo mắt hai ngày trôi qua một ngày này đông huyền tông cũng chuẩn bị lên đường đông huyền tông đường phong giang trưởng lão cho mời trước đó nhâm hải truyền đến dạng này một cái tin giang vô đạo sao đường phong suy tư mấy ngày đến giang vô đạo đều không có cùng hắn nói lời gì hiện tại đột nhiên mời hắn không biết cần làm chuyện gì đến đến đại sảnh bên trong nhìn thấy giang vô đạo một người đang uống lấy trà giang trưởng lão đường phong tính cách tượng trưng ổn quyền ừ ngồi đi giang vô đạo lộ ra vẻ tươi cười nói đường phong sau khi ngồi xuống giang vô đạo lại nói kỳ thật hôm nay mời ngươi tới cũng không có cái gì sự t ì n h khác giang vô đạo vừa nói dừng một chút lại nói đường phong ta biết trong lòng ngươi còn trách ta chuyện trước kia là lỗi của ta ta thực sự không nghĩ tới thiên phú của ngươi thế mà cao như vậy trước kia là ta lầm hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng đường phong xứng sở hắn không nghĩ tới giang vô đạo gọi hắn đến thế mà hướng hắn nhận lầm s á c thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn giang vô đạo gặp hắn cái biểu tình này coi là đường phong trong lòng còn có khí nhân tiện nói hôm nay cũng không chuyện khác người đi thu dọn đồ đạc cùng chúng ta một đạo tông môn đi cái kia đường phong cáo lui đường phong cười cười đứng dậy đi ra ngoài kỳ thật giang vô đạo là thái độ gì có nhận hay không sai hắn không có để ở trong lòng cho dù giang vô đạo tiếp tục tranh đối với hắn hắn cũng không sợ hắn tin tưởng tương lai không xa là hắn có thể đem giang vô đạo dâm ở dưới chân bất quá nếu giang vô đạo nhận lầm hắn cũng vui vẻ bất một chút phiền thoái ầm ầm không lâu sau đó đông huyền tông chiến thuyền lên không hướng về đông huyền tông phương hướng mà đến đường phong đứng ở chiến thuyền bong thuyền nhìn phía dưới tây đô thành dần dần thu nhỏ không lâu một tòa đen thùi lùi đại thành xuất hiện ở trước mắt hắc hổ thành đường phong thần sắc khẽ động hắn nghĩ tới r ồ i lô thiếu đông nghĩ tới thân đồ gia không biết thế nào nghĩ đến đường phong đi vào bên trong gặp giang vô đạo hắn đem liên quan tới thị huyết hung ma cùng thân đồ gia sự tình đơn giản cùng giang vô đạo nói một lần đương nhiên bỏ bất đi tang thú bình nguyên một chút chuyện trọng yếu phanh sau khi nghe xong giang vô đạo nặng nề vỗ bàn một cái thân đồ gia tộc quả thực là gan to bằng trời truyền mệnh lệnh của ta chiến thuyền hạ xuống hắc hổ thành thân đồ gia tộc không cần thiết lưu trên đời này giang vô đạo lạnh mặt nói sau đó chiến thuyền hạ xuống hướng hắc hổ thành vùng ngoại ô chương một trăm chín mươi chín bị đổi kịp nhâm hải đám người nghe được thân đồ gia sự tình về sau cũng từng cái mắt lộ ra h u n g quang lòng đầy căm phẫn từng cái hận không thể diệt thân đồ gia tộc thiên hoang đại địa võ đạo tu giả vô cớ tàn sắt không biết võ công người bình thường là tối kỵ a phía dưới có người đột nhiên có người chỉ chiến thuyền phía dưới kêu lên quả nhiên ở trên mặt đất có một thân ảnh nhanh như điện chấp hướng về chiến thuyền bên này chạy tới đó tựa hồ là lô thiếu đông lô sư đệ quan đằng mở miệng nói không sai là hắn những người khác cũng nao h nao h nhận ra được phía dưới người kia đúng là lô thiếu đông muốn đến là thấy được đông huyền tông chiến thuyền mới chạy tới đây Bệnh. Bệnh. lúc này chiến thuyền đã trải qua xuống đến cách xa mặt đất trăm mét trở xuống đường phong đám người nhảy xuống rơi trên mặt đất đường phong l ô thiếu đông kêu lên sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy quan đẳng nhâm hải đám người hơi kinh hãi giang t r ư ở n g lão quan sư m i n h nhâm sư m i n h lưu sư m i n h không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây l ô thiếu đông ôm quyền nói l ô thiếu đông ta nghe đường phong nói thân đồ ra tình huống ngươi nói một chút bây giờ là tình huống như thế nào giang vô đạo mở miệng nói thân đồ ra đã trải qua diệt lô thiếu đông nói diệt đám người s ư n g sở tiếp đó lô thiếu đông liền nói một chút những ngày này hắc hổ thành phát sinh sự tình nguyên lai、like, ngày đó đường phong truy kích hàn phong liệt mà đến lập tức chỉ còn lại có lô thiếu đông một người hắn sau khi ra ngoài l i ê n đem thân đồ ra là thị huyết hung ma tin tức truyền cho ngân long triều đ ỉ n h chi nhân cùng ám lang thành các đại thành thuận tiện đem chu thất lang các cao thủ trẻ tuổi bị thân đồ ra hấp thụ tinh huyết sự tình cũng tiết lộ cho những cái này đại thành lần này khiến mọi người nổi giận hắc hổ thành chung quanh vài chục tòa đại thành liên thủ phái ra cao thủ thẳng hướng hắc hổ thành thân đồ ra một trận huyết chiến xuống tới thân đồ ra bởi vì đã không có cao thủ chủ trì dễ dàng bị đánh tan thân đổ ra cao thủ tử thương thảm trọng chỉ có số ít người may mắn đào thoát không đợi người của triều đình xuất động đã trải qua triệt để hủy diệt h ừ cứ như vậy diệt xem như tiện nghi bọn hắn thân đổ ra nhâm hải đám người hư l ệ n h nếu thân đổ ra đã trải qua hủy diệt đám người tự nhiên là không có đi hắc hổ thành cần thiết mà lô thiếu đông cũng cùng đám người cùng một chỗ leo lên chiến thuyền cùng một chỗ hồi đông huyền tông chiến thuyền tái hiện lên không hướng về đông huyền tông mà đến không có người chú ý tới ở cách chiến thuyền bên ngoài mấy dặm tầng mây bên trong một bóng người chính đi theo sát nút bóng người này lại chính là vân tiêu tông t r ư ở n g lão h à n quang h à n quang c a o mày trong mắt lòe ra h u n g quang nhìn chằm chằm xa xa chuyển tàu trong lòng nói thế nào còn không có phản ứng hoang lòng chỉ cốt hẳn là ngay tại đông huyền tông mỗi một đệ tử trên người chẳng lẽ chính là đằng sau bên trên chiến thuyền người đệ tử kia không đúng lúc trước hoang long chỉ cốt tại tây đô thành xuất hiện qua hàn quang nghĩ đến theo sau từ xa đằng sau ẩm ẩm chiến thuyền tốc độ rất nhanh nhưng là phải trở về đông huyền tông tối thiểu cũng phải hai ba ngày trong lúc đó đường phong liền tại bong thuyền nhắm mắt điều tức một ngày về sau đường phong thần sắc đột nhiên động một cái tiểu tử đây là thế nào chẳng lẽ đã trải qua hoàn thành tiến hóa đường phong đột nhiên cảm giác bên trong tiểu tháp tiểu tử chuyến ra từng đợt nóng nảy cảm xúc táo bạo trong tâm tình của lại dẫn khát vọng giống như vô cùng cấp bách nhưng ở trên chiến thuyền thực sự không tiện a đường phong đứng dậy hướng về giang vô đạo chờ có người nói giang trường lão chư vị sư huynh đường phong đột nhiên nghĩ tới có một việc chuyện quan trọng cần phải đi xử lý một chút trước hết xuống thuyền ân giang vô đạo nhâm hải đám người đều là s ư ơ n g s ờ đường phong làm sao đột nhiên có việc nhưng bọn hắn đều là người thông minh biết là đường phong v i ệ c tư liền không có hỏi nhiều đều l à gật đầu b ạ n h đường phong không có dừng lại phi long chi rực mở ra liền hướng hạ bay đi trong n g a y mắt liền biến mất không thấy bên ngoài mấy dặm hàng quang nhìn thấy phía trước trên chiến thuyền đột nhiên có một bóng người bay ra hắn nhìn một chút đường phong bay đi phương hướng ánh mắt lấp lõe có phải hay không là hắn đâu nhưng là ở trên người hắn k hắn cũng, cũng đành chịu chỉ có thể xa xa đi theo chờ đợi cơ hội đường phong bay xuống chiến thuyền về sau hướng về phía dưới duyên miên sơn mạch bay đi một mực phi hành khoảng mười dặm hắn mới tìm một cái địa phương tốt hạ xuống tiếp lấy vung tay lên một cái quả trứng lớn màu tím xuất hiện ở bên trên chính là tiểu tử ngưng kết ra cái kia trứng lúc này quả trứng lớn màu tím bên trên tử s á c quan mang vô cùng l o a mắt tường đợt cố lớn năng lượng không ngừng quần quận mà ra、Rắc. đột nhiên tử s á c vỏ trứng phá mở một cái miệng nhỏ kịch liệt năng lượng lan tràn ra long cốt long cốt đứt quang tin tức xuất hiện ở đường phong não hải bên trên đường phong ánh mắt nhất động đây tựa hồ là tiểu tử cho hắn truyền đạt tin tức long cốt chẳng lẽ tiểu tử là còn muốn hoang long chỉ cốt đường phong suy đoán tay khẽ động một khối trắng như tuyết cốt phiến xuất hiện cốt phiến vừa xuất hiện một cỗ phi thường khát vọng cảm xúc tại đường phong trong đầu xuất hiện quả nhiên là đường phong quăng ra khối xương này phiến liền từ trên vỏ trứng cái k i a l ố i nhỏ ném vào còn m u ố n a ném vào khối xương này phiến về sau tiểu tử vẫn là chuyển ra khát vọng cảm xúc đường phong lần nữa ném vào một mảnh cốt phiến một khối này cốt phiến ném vào về sau tiểu tử loại kia khát vọng cảm xúc mới biến mất mà cự đản lúc đầu năng lượng của bạo cũng dần dần yên tĩnh lại xem ra tiểu tử vẫn chưa hoàn thành tiến hóa a không biết tiểu tử tiến hóa về sau sẽ mạnh bao nhiêu đường phong trong mắt lóe lên vẻ chờ mong đợi một hồi gặp cự đản không có cái gì khác thường đường phong mới đem cự đản thu vào tiểu tháp bên trong đường phong chính phải rời đi nơi này thời điểm đ ỗ n g nhiên biến sắc trên bầu trời một đạo hồng quang hướng về bên này cùng sông m à tới m à hồng quang bên trong đường phong nhìn thấy là một lao giả đường phong thậm chí nhìn thấy lao giả này trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam tiểu tử đem hoang long chỉ cốt dao ra giống to một tiếng từ lao giả này trong miệng hô lên đồng thời một đạo kiếm khí vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách hướng về đường phong chém tới thật mạnh không thể địch đường phong ánh mắt n g ư n g tụ từ bên trong tia kiếm khí này phát hiện cái này tu vi của lão giả mạnh phi thường căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng mạnh phi long chi rực ngưng tụ mà ra một cái phía dưới đường phong hướng về một bên phong đi ầm ầm đạo kiếm khí kia rơi ở trên mặt đất ở trên mặt đất chém ra một đạo thật sâu khe r á n h thật mạnh đây là ngưng đàn tam trọng tu vi đường phong trong lòng hơi kinh hãi đồng thời nhíu mày nghĩ đến còn nữa Hắn làm sao biết ta có hoang lòng chỉ cốt. h u d u n g không được hắn suy nghĩ nhiều. Một đạo khác kiếm khí, ngay sau đó hướng hắn chém tới. nhanh, mạnh, khó mà né tránh. viêm long tịch d i ệ t đường phong không chút do dự, k i ế p thần kính bộc phát, vô hồi võ ý vận chuyển tới cực hạ, nhất kiếm chém đúng ra. một đầu viêm long gầm thét bay ra, hướng về hậu phương kiếm khí đánh tới. mà hắn hướng về sau nhanh chóng phi hành. chương hai trăm nguy cơ. Ẩm. hậu phương truyền đến kinh khủng tiếng nổ mạnh đường phong cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ v ọ t tới để toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn bất quá cũng bởi vậy kiếm khí của đối phương bị ngăn cản một cái trước mắt đường phong phi long chi rực cuồng t h i ế n đã trải qua bay ra ngoài trăm thước đường phong không nghĩ tới là ngươi xem ra cháu của ta hàn phong liệt là chết ở trên tay của ngươi kỳ thật hàn quang cũng có chút kinh dị không nghĩ tới hắn muốn tìm chính là cái kia người lại là đường phong. trước đó hắn lúc đầu đi theo đông huyền tông chiến thuyền không nghĩ tới không cùng ra bao xa cái kia mâm tròn lại lên phản ứng mà mâm tròn chỉ thị phương hướng thế mà không ở đông huyền tông trên chiến thuyền mà là tại hậu phương núi rừng bên trong hắn lập tức liền nghĩ đến đường phong bởi vì hắn trước đó tận mắt thấy đường phong bay ra chiến thuyền hắn không có chút nào do dự liền dọc theo mâm tròn chỉ thị phương hướng truy kích mà đến quả nhiên thấy đường phong ở phía dưới phía trước đường phong không có lên tiếng cấp tốc phi hành ừ ngươi chạy đi được sao đường phong ta biết hoang long chỉ cốt tại trên tay ngươi thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra về phần cháu của ta chết ta có thể không truy cứu bằng không mà nói ngươi tên thiên tài này liền không có cơ hội lớn lên hàng quang trên người nguyên lực c h ấ p động vừa xài bức ra giống như là một vệ sáng một dạng hướng về đường phong đuổi theo tốc độ nhanh chóng tại phía xa đường phong phía trên hàn quang đích lời nói để đường phong trong lòng đại trấn không có nghĩ đến cái này lão đầu lại là hàn phong liệt thúc thúc khó trách hắn biết hoang lòng chỉ cốt sự tình đường phong một bên lúc trước phi hành một bên nghĩ ngợi đối sách ẩm ẩm truy đánh trúng hàn quang chiến kiếm dơ cao lập tức thiên địa nguyên lực hơi chấn động một chút sau đó lấy tốc độ khủng khiếp hướng về hàn quang đích chiến kiếm hội tụ mà đến sau đó tại hàn quang đích chiến kiếm phía trên một thanh to lớn vô cùng hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành kiếm xuất hiện một thanh kiếm này không giống như là giả giống như là thực thể cùng hàn quang trong tay cái kia một thanh kiếm một màn đồng dạng ht tp nội đan nối liền trời đất mượn dùng thiên địa nguyên lực công kích đây là ngưng đan cảnh mới có thủ đoạn nhưng là bình thường ngưng đan cảnh căn bản làm không đến một bước này ngưng đan tam trọng quả nhiên lợi hại khó trách trước đó huyết ma khôi lỗi sẽ bị thân đổ láo tổ đánh tan ẩm một kiếm này giống như là bí mật mang theo thiên địa chi uy hướng về đường phong c h é m tới không tốt đường phong sắc mặt đại biến phi long chi rực quạt liên tiếp muốn thoát ly trôi n ả y cự kiếm phạm vi công kích đồng thời hắn tay trái một chảo kích ra một cái cự chảo nổi lên hướng về cự kiếm đánh tới tay phải chém một cái một đầu to lớn viêm long xuất hiện đồng dạng nhào về phía trước tiếng oanh minh vang lên ma long chi c h ả o bị một kích tiêu tán mà viêm long cũng bị đánh tan cự kiếm hơi thu nhỏ trở nên c h ậ m chút hướng về đường phong chém xuống cong đường phong dơ kiếm lấy hắc vân vệ tinh kiếm ngăn cản phanh kết quả chính là đường phong cả người giống như là một cái thiên thạch bị đánh trực tiếp hướng dưới mặt đất đánh tới vài cái hô hấp đường phong liền từ ngàn thước trên không rơi xuống mắt thấy là phải đụng ở trên mặt đất phi long chi rực đột nhiên một cái đường phong mui chân tại một gốc cây trên cành dẫm mạnh thân hình lần thứ hai vọt lên hướng về phía trước bay thật nhanh dầm dầm dầm tại đường phong bay đi về sau mới vừa rồi bị chân hắn giấm nhánh cây cây đại thụ kia đ ỗ n g nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang hoàn toàn nổ bể ra tới vừa rồi đường phong mặc dù chỉ là g i ẫ m mạnh nhánh cây nhưng trong nháy mắt đó lại đem phần lớn lực lượng thông qua nhánh cây c h u y ể ngưng ra n o cho nên đại mới có thể bảo à i đại mới bởi vậy có tạc. Cũng có thụ thể thể thấy nên đ vậy ợ c đ ư ờ phong đan ố i với lực lượng vận dụng, là cỡ nào tinh diệu. miệng vận lực lượng là là là cỡ cho cũng sắc Nhưng đường dụng, nào dạng này, đường phong cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong dù tràn mặt r màu tươi. Một tươi. kia, cách h đã để ắ bị thương. Ngưng đàn tam h ư Ngưng ơ n g trọng thực sự thật mạnh đã mất đi huyết ma khôi lỗi đường phong là lần đầu tiên một mình đối mặt ngưng đan tam trọng cừng giả có thể rõ ràng cảm giác được ngưng đan tam trọng cường giả khủng bố tại ngưng đan cảnh mỗi một trọng ở giữa đều có tranh lệch cực lớn không phải chỉ là nói xuông không được không thể tiếp tục như vậy phải nghĩ cái biện pháp né qua láo ra hỏa này đường phong trong lòng không ngừng suy tư một bên khác hàn quang trong lòng cũng là giật mình không thôi lúc đầu hắn đã trải qua tận lực xem trọng đường phong thực lực nhưng không nghĩ tới đường phong thế mà có thể đón lấy hắn nhất kiếm còn có thể tiếp tục phi hành xem ra đang cùng hô diên phá quân trong đại chiến đường phong còn không có phát huy r a đ ỉ n h phong chiến lược tiểu t ử này thực sự quá mạnh đã nhưng đã trở thành địch nhân liền không thể lưu hắn trên đời này nếu không tương lai chết đúng là ta hàn quang trong mắt sắc cơ vô cùng nồng đậm b ạ n h hắn triển khai thân pháp cấp tốc hướng về đường phong đuổi theo không đến một lát khoảng cách đã trải qua rút ngắn đến mấy chục mét h i u Hill. hắn ư h không có tiếp tục mượn dùng thiên địa nguyên lực hình thành loại kia c ử kiếm mà là chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí đường phong không ngừng cải biến phương hướng tranh né kiếm khí thỉnh thoảng lấy chiến kiếm ngăn cản nhưng là hắn căn bản không phải đối thủ tiếp mấy đạo kiếm khí về sau thường thế nặng hơn không được tiếp tục như vậy không được đường phong không ngừng bay về phía trước đột nhiên nhãn tình sáng lên phía trước xuất hiện một con sông lớn sông lớn rộng lớn nước sông sôi trào mãnh liệt không biết chảy về phương nào nhưng đường phong không chút do dự một đầu hướng về phía dưới dòng sông phong đi không tốt muốn vào dòng sông đi chết đi hàng quang sắc mặt hơi đổi một chút kiếm khí tăng vọt đánh về phía đường phong lần này đường phong không có tranh né mà là trở lại nhất kiếm hướng về phía trước chém ra ẩm h á n lấy chiến kiếm tiếp nhận hàng quang đích kiếm khí kết quả chính là hắn miệng to ho ra máu thân thể như lưu tinh hướng sông lớn rơi đi hắn chính là muốn mượn đối phương lực nhanh chóng kéo dài khoảng cách x o á t một tiếng đường phong thân hình liền s ẹ t qua trời cao x o á t một tiếng rơi vào lớn trong sông tan mất lớn trong sông về sau đường phong thân thể trầm xuống cuối cùng sau đó như giống như cá bơi hướng về hạ lưu nhanh chóng bơi đi con sông lớn này rất sâu sâu đạt hai mươi mấy mét coi là trốn vào sông lớn, liền có vào liền là lớn, trốn t sông h ể t r ố n đi được sao. h n g quang sắc mặt tâm trầm cũng một đầu đâm vào sông lớn bên trong tiến sông lớn hắn liền thấy đường phong n g ô n g lung thân ảnh thân thể khẽ động nhanh chóng hướng về đường phong đuổi theo bất quá nước sông lực cản rất lớn tốc độ của hắn căn bản không thể cùng không trung so mặc dù vẫn là so đường phong nhanh nhưng tương đối mà nói không có nhanh nhiều lắm đồng dạng hắn nhất kiếm chém ra kiếm khi đại đại bị trở ngại uy lực giảm nhiều đối với đường phong sức uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều bị đường phong dễ dàng tránh đi đường phong ngươi trốn không thoát đâu hàn quang cắn răng xông về phía trước h à n quyết không thể để đường phong mang đi hoang long chỉ cốt dĩ vãng đương nhiên cũng có cao thủ hoài nghi táng thú bình nguyên có gì thường từng tiến vào điều tra nhưng là thân đ ổ ra nấp rất kỹ không để cho hoang long chỉ cốt lộ ra chút nào khí tức những người kia tự nhiên không công mà lui hắn lại như vậy một cái vô tình đọc qua đến một bản cổ tịch cổ tịch bên trên ghi lại một chút cổ thời kỳ văn dị sự trong đó liền nâng lên táng thú bình nguyên hắn mới lên lòng nghi ngờ vì xác minh táng thú bình nguyên nội t ì n h hắn không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết lật xem số lớn cổ tịch mới thu tập được đầy đủ vật liệu mới suy đoán hắn g i táng thú bình nguyên bên trong có hoang lòng chỉ cốt hắn lúc đầu muốn chờ một đoạn thời gian mới tìm cơ hội tiến vào táng thú bình nguyên lấy được hoang long chỉ cốt nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hắn t r a ra được tin tức trong lúc vô tình bị hàn phong liệt đã biết đồng thời hàn phong liệt đuổi tại đằng trước tiến vào táng thú bình nguyên cũng lấy được hoang long chỉ cốt càng không có nghĩ tới chính là hoang long chỉ cốt cuối cùng còn rơi vào đường phong trong tay hắn lâu như vậy tâm huyết tuyệt không thể uổng phí